Ngươi là bệnh lao sao. Nhưng hôm nay một ngày cũng không thấy được hắn hò khăn a. Không sai biệt lắm. Đoạn nhiệm không nhiều lời, tối tăm ánh sang chung, hắn cười có vẻ có điểm thần bí. Bên ngoài sắc trời dần tối, nhưng nghe động tinh cảm giác vẫn là tại giã ngoại, cũng không biết khi nào có thể dừng lại. Nghe thùng xe chung chén thuốc nguội vị, tần tranh có chút mơ màng sắp ngủ. Nàng có thể cảm giác được đoạn nhiệm đang xem nàng, nhưng nàng đã không chút nào để ý hắn là kia chỉ ưng thời điểm liền vẫn luôn ở quan sát nàng hiện tại hắn là cá nhân nàng liền càng không cần sợ hắn mà đoạn nhiễm vì sao xem nàng thần tranh cảm thấy hắn chính là muốn nhìn thấu nàng lại đến hoặc là tưởng ở tinh thần phương diện phá hủy nàng này hai dạng vô luận loại nào đều không thể đà đảo nàng bởi vì điểm nào nàng đều không sợ hôn hôn trầm châm ngủ đợi đến lại lần nữa tỉnh lại là bị đoạn nhiễm đánh thức hơn nữa hắn còn ở xả nàng tóc tỉnh lại đi Chúng ta nên đi xuống. Lôi kéo nàng một lọn tóc, nhẹ nhàng mà lôi kéo, đoạn nhiễm thanh tuyến cùng động tác đều thực ôn hòa. Giật giật thân mình, thần tranh cả kinh, chính mình tay chân thượng dây thừng đều bị giải khai. Hô, đoạn vương ra qua khách khí, một giấc ngủ dậy liền cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ Miệng nhất định phải chiếm tiện nghi, đó là tay chân đều chết lặng không hảo xử Nếu thực kinh hỷ, vậy xuống xe đi. Đoạn nhiễm trước một bước xuống xe. Tần tranh ghé vào xe bản thượng hừ lạnh liên tục. Lắc lắc cánh tay, tê mỏi chướng đau tất cả đều có, hai chân càng là rót chỉ giống nhau. Thời gian dài máu không thoải mái thông, chính là kết quả này. Dùng hết toàn thân sức lực ra bên ngoài bò, nàng trạng hướng lược hiện thế thảm. Bò ra ngoài cửa, tần tranh quỷ gối càng xe thượng, tính toán từ một bên trực tiếp lăn xuống đi, nếu không nàng là nhảy không đi xuống. Nhưng mà, ở nàng mới vừa tính toán nhảy xuống đi thời điểm. Hai tay ruồi đến nàng trước mặt, trực tiếp từ nàng dưới nách xuyên qua, đem nàng xách xuống dưới. Hai chân rơi xuống đất, tần tranh ngửa đầu nhìn đoạn nhiễm, hắn đứng lên nàng mới phát hiện, hắn rất cao à. Người sức lực rất đại. Hắn có bệnh, còn thoạt nhìn thực vô lực bộ dáng, không nghĩ tới sức lực vẫn là rất nhiều sao. Có lẽ là biết nàng không đứng được, đoạn nhiễm cũng không buông tay, rũ mắt nhìn nàng, nói thật, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy lấy cái này thị giác xem nàng. Rốt cuộc lúc ấy, đều là nàng đem hắn ôm vào trong lực tới. Cùng vân chiến so không được, nhưng so người dư giả. Nhắc tới vân chiến, cũng không biết hắn có ý tứ gì, kêu ngự khi nghe tới đối vân chiến cũng không để ý. Tần tranh không tiếp tra, hai chân nhún ra, dựa vào hắn lực lượng dịch tiến trước mắt đèn đuốc sáng trưng con trướng. Mặt đất phô thật dày thảm, tiến vào sau đoạn nhiễm liền buông lòng tay, tần tranh đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nàng chân tạm thời thật sự không có biện pháp chính mình đi lại. Đoạn nhiễm lập tức hướng đi ở vào nhất thượng đầu chấu ngồi ngồi xuống, một tay thành quyển tre ở môi trước, hắn áp lực hò khan vài tiếng. Tần tranh ngồi ở thảm thượng xoa chính mình chân, thủ đoạn từ cổ tay háo lộ ra tới, hồng hồng tím tím xưng lên, làn da cũng phá, thảm thật sự. Nhưng chân vấn đề lớn hơn nữa chút, nguyên lai bị đinh sắt đinh quá xương cốt bị thương, có khi nàng đi lại nhiều xương chậu liền sẽ phát đau. Mấy ngày nay vẫn luôn bị bó, nàng cảm thấy nàng xương chậu muốn nát. Nhiết, xoa, nắm đến chính mình chật căng thịt, nàng nhịn không được nhe răng trợn mắt, thật sự rất đau à. Còn rất đau sao? Đoạn nhiễm đỉnh chỉ ho khan, nhẹ giọng hỏi. Tần tranh nhìn hắn một cái, sau đó thở dài, không ngừng đau, là không chỉ ra Xin lỗi. Hắn xin lỗi, nghe tới thành ý còn man đủ. thần tranh không để ý tới, hắn thực xin lỗi đối nàng khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Vương ra, trà nóng tới. Đông dưng. Bên ngoài có người hô một giọng nói, sau đó hai người bưng khay trà đi vào tới. Tần tranh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nàng không chịu không chế tưởng thâm nhập nhìn xem kia hai người. Con người hơi hơi hoảng, ngay sau đó nàng đột nhiên ném đầu, không chế được chính mình. Kia hai người, một người phụ trách cấp đoạn nhiễm đưa trà, một cái khác tắc đi tới tần tranh bên cạnh. Đem khay trà thượng ấm trà chén trà bông, cái này tiểu binh liền nhiều xem một cái đều không có xem tần tranh. Hán cái này biểu hiện đi, cùng mặt khác đông tề binh sĩ không giống nhau. Bởi vì nàng chứng kiến quá sở hữu đông tề người, đều đối nàng cái này đại yến người hận thấu xương. Hơn nữa, hôm nay đoạn nhiễm thế nhưng không có cho nàng cột lên miếng vải đèn che khuất đôi mắt, này rất kỳ quay à. Không cấm cảnh rắc lên, tần tranh rũ xuống đôi mắt chuyên tâm xoa chính mình chân, ai cũng không xem. Kia hai cái tiểu binh lui xuống đi, quân trưởng lại lần nữa khôi phủ can tĩnh. Đoạn nhiễm cầm lấy chén trà, hắn động tác thực thong dong, làm xem người cũng không cấm cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Sao không thấy xem kia hai người? Đoạn nhiễm mở miệng hỏi, quả nhiên hắn cũng có nhịn không được thời điểm. Tần tranh quét hắn liếc mắt một cái, chợt cười nói, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Chẳng lẽ là kia hai người là gian tế, ngươi nghĩ thông suốt quá ta tới chứng thực. Ta đối với các ngươi nơi này, người thật đúng là không quá cảm thấy hứng thú, đừng tìm ta. Muốn thật là gian tế, hơn nữa vẫn là đại hiến tới gian tế, tần tranh cũng sẽ không vạch trần, rốt cuộc kia thuộc về người một nhà. Tưởng thức chú đáo. Tựa hồ không nghĩ tới tần tranh đầu góc cũng sẽ chuyển nhanh như vậy, đoạn nhiễm mỉm cười, nhan sắc nhạt nheo đôi mắt bởi vì ngọn đèn dầu quang mang mà phía ánh sáng. Âm thầm hư hừ, tần tranh không tỏ ý kiến, dù sao nàng nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận không song tiến đoạn nhiễm thiết hạ bấy dập. Không có cho nàng đôi mắt che thượng miếng vải đen. Cũng không có lại đem tay nàng chân trói buộc, từ hai nữ nhân mang theo, xuyên qua quân trướng, hướng tới nàng nên đi địa phương mà đi. Này đông tể quân doanh cùng vân chiến thiết giáp quân kỳ thật cũng không sai biệt lắm, đại đồng tiểu dị. Duy nhất bất đồng chính là, đông tể binh sĩ, thoạt nhìn càng có giá tính một ít. Nhưng bọn hắn không có thiết giáp quân binh sĩ như vậy cường tráng, nhưng căn cứ truyền thuyết, giống loại này dáng người nhỏ gầy một ít người sức bật mới giật mình người. Đây là tần tranh ý nghĩ của chính mình, cụ thể như thế nào nàng không biết. Nhưng kỳ thật nàng ý tưởng cùng sự thật cũng không có bao lớn xuất nhập, đông tể quân đội sắc thật là cao chất lượng, nếu không cũng sẽ không cùng đại hiến đánh nhiều năm như vậy tháng bại chẳng phân biệt. Hơn nữa đại hiến nếu không phải có thành lĩnh, nói không chừng cũng có rất nhiều thổ địa bị đông tể chiếm lĩnh. Đây là vì cái gì đại hiến gọi đông tể vì đông lang nguyên nhân, bọn họ thật sự rất giống lang. Bên người hai nữ nhân, kỳ thật chính là ở thượng vừa đứng vẫn luôn ở chiếu cố nàng đồng thời lại đe dọa nàng kia hai người. Hai người đều thực gầy bộ dáng, sửa đúng xác nói thân thể kia giống ván giặt đồ, nếu không phải ăn mặc nữ nhân quần áo, thật đúng là nhìn không ra tới là giống cái. Đông thể tuấn tiếu nam nhân nhiều, nhưng mỹ diệm nữ tử lại là thiếu chi lại thiếu, này cũng thiên hạ đều biết. Một cái tiểu quân trướng xuất hiện ở trước mắt, trước ngoài cửa có hai cái binh lính ở thủ. Tần tranh xuất hiện. Kìa hai cái binh lính nhìn qua, đều không ngoại lệ trong ánh mắt là có sát khí. Đông thể đối đại hiến hận, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Đi vào. Bên người một nữ nhân lạnh giọng quát lớn, vốn là không xinh đẹp, như vậy lạnh lùng bộ dáng càng giống cái nam nhân. Tần tranh nhưng thật ra không có gì phản ứng, loại này ngự khi đối nàng tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Tiến vào quân trướng, xanh biết mặt cỏ tiến vào trong mắt. Này cùng ở Tuyết Sơn đại doanh khi chủ quá quân tướng không sai biệt lắm, thật là nguyên sinh thai a. Thanh thần đốc, đừng tưởng rằng vương gia đối với ngươi khách khí, chúng ta liền sẽ đối với ngươi khách khí. Không thành thật, làm ngươi đẹp. Tần Tranh còn không có tới kịp đem toàn bộ quân tướng quan khán xong, một nữ nhân khác chợt vọt tới nàng trước mặt, đối nàng cực kỳ hung ác cảnh cáo, kia trong ánh mắt dường như ẩn giấu một cây đao dường như. Tần Tranh tương so với các nàng hai muốn lùn một ít. Nghe vậy lập tức gật đầu, rất là ngoan ngoãn, tốt tốt, ta khẳng định thành thật. Nhìn lên nàng kia bộ dáng, ngoan ngoán đáng yêu, thật sự làm người chán ghét. Hai nữ nhân lại cuối cùng cho một tiếng hừ lạnh, theo sau rời đi. Quân trướng mạnh lược xuống dưới, còn nghe được kia hai nữ nhân phân phó thủ vệ binh sĩ thanh âm. Không lắm để ý, Tần Tranh đi bước một dịch đến giường ván gỗ biên ngồi xuống, thở dài, xách lên góc váy, nàng mắt cá chân lộ ra tới. Cùng thủ đoạn không sai biệt lắm trạng thái, lại buộc chặt chút thời gian liền phế đi. Thở dài, cũng không biết Vân Chiến có hay không tới cứu nàng. Bang vào nàng lực lượng của chính mình, nàng cảm thấy nàng chạy không ra được, đông tề này bang nhân quá cứng hãn. Hiện tại nàng lại không dám dễ dàng xem này bang nhân tương lai, bởi vì Đoạn Nhiễm biết nàng bí mật, nếu thật nhìn chẳng khác nào tự tìm khổ ăn. Suy nghĩ sau một lúc lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, dù sao hiện tại tình cảnh Khó làm. Kéo xuống áo trong, tần tranh một chút đem hai cái mắt cá chân đều có lên, tuy rằng nàng thực lười không thích đi đường, nhưng không đại biểu nàng hy vọng chính mình lại biến thành tàn phế. Đông dưng, nàng tinh thần nhóng lên, trước mắt sự vật bắt đầu trở nên hư hào lên. Màu nâu con người lâm vào lỗ trống, thân thể của nàng cũng vẫn không núp đích, phản phất giống như bị định trụ. Đen nhánh núi rừng, nàng bị một người kẹp theo ở điên cuồng đi tới. Nhánh cây đánh vào nàng cánh tay phía sau lương thượng, nóng rất đau. Đó là ở hư ảo chung, nhưng tần tranh hoàn toàn có thể cảm giác được cái loại này đau đớn. Có chút sốt ruột nhìn về phía cái kia kẹp theo nàng người, đỉnh bạt cao lớn, hắn tựa như một đổ kiên cô khô không phá vỡ nổi hàng rào, đủ để cùng kia thành lĩnh so sánh, đúng là vân chiến. Thấy là hắn, tần tranh tâm tức thì bình tĩnh trở lại. Nàng kia phản phất giống như bị bất thời giờ dường như mặt cũng lộ ra tươi cười. Này vẫn là lần đầu tiên nàng ở lâm vào hư ảo khi còn sẽ xuất hiện khác biểu tình. Kỳ thật này đó ảo giác xuất hiện ở nàng trước mắt cũng bất quá nửa phút, lấy lại tinh thần nhi, tần tranh chậm rãi hu khẩu khí, rồi sau đó mi mắt con con không tiếng động nở nụ cười. Vân chiến kia tư tới cứu nàng, cứ việc không biết hiện tại ở đâu, nhưng nghĩ đến thực mau liền sẽ xuất hiện. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền an tâm rồi, nàng sẽ không chết. Nhưng nếu là có thể... Nàng hẳn là đến nhiều hơn phối hợp vân chiến, có thể càng mau chạy đi. Chính là, nàng vừa mới nhìn đến cũng chỉ là hai người bọn họ chạy trốn hình ảnh, nàng là từ đâu cái địa phương gặp phải vân chiến chạy đi một chút đều không có. Không cấm mắng thô tục, xem người khác xem như vậy chu toàn, xem chính mình đều là chút vô dụ. Vô luận như thế nào, nàng biết chính mình có thể chạy ra sinh thiên, như vậy hiện tại, nàng chỉ cần ăn tinh chờ là được. Nhưng ngấm lại đi lại cảm thấy không cam lòng. Nàng bị nhiều như vậy tra tấn, liền như vậy tính không thể được. Đoạn nhiễm người này tâm tư kín đáo, nàng không có như vậy đấu góc, là quyết định đối phó bất quá hắn. Nhưng, này không đại biểu nàng sẽ như vậy nhận vua, nhất định phải cho hắn một cái giáo hấn. Ý tưởng như thế, nhưng muốn thực thi lên nhưng không dễ dàng, đoạn nhiễm người này cực kỳ thông minh, tần tranh phát hiện phàm là xuất hiện ở nàng tầm mắt nội người, giống như đều có chút vấn đề. Mấy ngày hôm trước nàng hai mắt bị che khuất khi từng xuất hiện quá thập phần hung ác thô bạo nam nhân, còn có một ít chức vị so cao người đều chưa từng xuất hiện, giống như mất tích dường như. Nay đó thoạt nhìn có vấn đề người, tần tranh chính là không dám nhìn, nàng thật đúng là lo lắng nhìn đến người nào đó là đến từ đại yến mật thám, kia nàng nhưng nghiệp chướng Nhưng mà, trời không tuyệt đường người những lời này cũng không phải là giả, tần tranh ngồi xổm ngồi ở quân trướng trước tìm mục tiêu khi liền rất xa nhìn thấy một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo nhanh chóng từ phương xa quân trưởng gian xuyên qua nữ tử quân doanh còn có xuyên xinh đẹp váy nữ nhân đây chính là mới mẹ cứ việc kia nữ nhân rất xa hơn nữa tổng quân trưởng gian xuyên qua khi có khi vô nhưng tần tranh bắt được cơ hội này thực thuận lợi tiến vào trạng thái hồng la chướng đoán hai người ở dây dưa nữ nhân chính là cái này ăn mặc phần váy mà nam nhân kia không quen biết tùy ý ném xuống đất trên quần áo Một cái đai ngọc hành ở đằng kia, đai ngọc khấu thượng, một quả ánh vàng rực rỡ lệnh bài nằm ở đằng kia. Tần tranh không biết kia khối lệnh bài là dùng làm gì, nhưng nàng cảm thấy, phàm là ở quân doanh, bất luận cái gì một khối lệnh bài đều là có trọng đại tác dụng. Nàng ở vân chiến trên người liền nhìn đến quá, hắn chưa từng tùy ý đem nó ném tới nơi khác quá. Nữ nhân kia đi thật mau, cuối cùng với quân trưởng gian biến mất, tần tranh cũng không có biện pháp lại tiếp tục xem, chỉ phải hoàn hồn. Nam nhân kia bộ dáng không thấy rõ, chính là quần áo nàng thấy rõ, còn có đai ngọc hình thức, thoạt nhìn liền không phải bình thường tiểu bình xuyên. Cứ việc không biết vừa mới nhìn đến có thể hay không đối nàng có trợ giúp, nhưng nàng thật sâu ghi tạc trong đầu, hữu dụng vô dụng đều phải siêu tập. Sau lại, tần tranh lại ở những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít nhìn đến vài thứ, thoạt nhìn cũng chưa cái gì tác dụng, nhưng đem những cái đó cảnh tượng liên hệ lên. Nàng thế nhưng thực thần kỳ đã biết nàng hiện tại nơi doanh địa địa hình. Loại này thu hoạch chỉ có nàng chính mình biết, chỉ sợ đoạn nhiễm cũng tưởng tượng không đến. Hắn có thể ở trên trời xem địa hình, nàng lại có thể ở người khác tương lai khi nhìn đến. kia hai cái phụ trách nhìn nàng nữ nhân tới vài tranh, tần tranh vẫn luôn ngồi ở quân chúng trước, cũng không biết đang xem cái gì. Đoạn nhiễm thái độ chính là, cái này tần tranh nhất định phải xem trọng. Hơn nữa khi đó còn dặn dò không thể làm nàng đôi mắt lộ ra tới. Nhưng hiện tại, các nàng không hiểu đoạn nhiễm là có ý tứ gì, nhưng các nàng hai lại cảm thấy cái này tần tranh rất nguy hiểm, chính là nàng cái gì đều không làm liền như vậy phát ngốc cũng rất nguy hiểm. Mắt thấy thái dương tây nghiêng, tần tranh còn đang ngẩn người, hai nữ nhân tụ ở bên nhau nói thầm một trận nhi, theo sau vài bước phân biệt đi đến tần tranh hai sườn dừng lại. Đông dưng, trong đó một nữ nhân trợt dối tay thành chảo Chế trụ tần tranh đầu vai trực tiếp đem nàng sách lên. Tần tranh theo nàng lực đạo đứng lên, nhưng bả vai lại là đau nhất, đứng lên sau giống như cá trạch dường như tại chỗ dạo qua một vòng, thành công ném xuống kia nữ nhân tay. Lui về phía sau vài bước, tần tranh nhìn chầm chầm các nàng hai, đây là muốn bắt đầu đối ta dùng hình. Người còn biết võ công. Nàng động tác như vậy linh hoạt, không biết võ công người nhưng làm không được. Cùng các ngươi so kém xa, Tam chân miêu hủ người ngoạn nhi. Thần tranh cười cười, trắng non khuôn mặt nhỏ điểm Mỹ đáng yêu. Vừa thấy nàng cười, hai nữ nhân sắc mặt đều không tốt lắm, bởi vì ở các nàng xem ra, thần tranh cười rộ lên thực chán ghét. Trời tối, chạy nhanh đi vào. Không sắc mặt tốt, hai nữ nhân quát lớn. Hảo hảo, này liền đi vào. Liên tục gật đầu, thần tranh càng thêm cười đến hòa khí. Hai nữ nhân trừng mắt nàng, nếu là ánh mắt nhi có thể giết người. Tần tranh đã chết trăm ngàn biến. Hôm nay một ngày đoạn nhiệm không lộ diện, cũng không biết hắn đang làm cái gì, bất quá cảm giác, giống như này quân đội hắn là Lao Đại A. Nhưng hắn lại không phải tướng quân không phải Nguyên Soái, còn có một bộ nhược thân mình, này quân đội cư nhiên đều cam nguyện nghe hắn, thực thần kỳ A. Vân Chiến vẫn luôn nói địch nhân là Thượng Quan Đạc, nhưng từ đi vào nơi này, nàng còn không có nghe được Thượng Quan Đạc tên này đâu. Ngày hôm sau, đoạn nhiệm rốt cuộc xuất hiện, một bộ bạch y, công tử Như Ngọc, hắn thật là cái làm người cảm thấy tương đương cảnh đẹp ý vui người. Đứng ở quân trước, Tần Tranh híp mắt nhìn đi tới người, kỳ thật nàng hiện tại vô tâm tình thưởng thức hắn, bởi vì theo gió thổi, nàng chính mình trên người hương vị vẫn luôn ở lỗ mũi chỗ vần quanh, nàng ngửi được chính mình mùi vị, mấy ngày không tắm rửa, khó nghe thực. Sao vẻ mặt không cao hứng? Ngày hôm qua quá không vui sao? Đi tới, Đoạn Nghiễm du mắt nhìn nàng, Ôn thanh nói, khoảng cách ta như vậy gần, không ngửi được ta trên người hương vị. Nhướng mày, nàng kia khuôn mặt nhỏ dưới ánh mặt trời càng là trắng non phản quang giống nhau. Đoạn nhiễm cũng học nàng nhướng mày, rồi sau đó hơi hơi cúi người, càng để sát vào nàng. Tần tranh nhìn chầm chầm hắn mặt, vẫn luôn gần gũi đến nàng gương mặt bên, trên người hắn nhàn nhạt dược vị nhi phiêu tiến xoan mũi, kỳ thật này hương vị còn man dễ ngửi. Ngươi ngửi, đoạn nhiễm mỉm cười ngồi dậy là có chút hương vị. Bất quá so với ta làm tù binh thời điểm muốn hảo rất nhiều. Kia nhưng thật ra, ngươi khi đó cơ hồ muốn số Ở trên xe ngửa khi hắn hương vị thực trọng, tần tranh rõ ràng nhớ rõ. Ngươi cũng không có ghét bỏ ta, cho nên ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Cười xem nàng, đoạn nhiệm ôn thanh tế ngữ, nghe hắn nói lời nói, thật sự thực dễ dàng làm người ngượng ngùng. Nhưng nghề hà tần tranh ra mặt là có một phong cách riêng hậu. Nghe hắn như vậy vừa nói, nàng lập tức híp mắt cười, "Ngươi đây là ở làm ta sợ a, nói cho ta tù binh Nhật tử còn thực dài lâu." Đoạn Nhiệm vẫn luôn mỉm cười, "Hôm nay thời tiết không tồi, ta mang ngươi đi đi dạo, nhìn xem này Đông Tệ phong cảnh cùng Đại Yến có gì bất đồng." "Đại Yến ta cũng không phải rất quen thuộc, ta tương đối không ra." Một bên lắc đầu, thần tranh một bên theo hắn bước chậm đi ra ngoài. Là một cái đại yến người vinh dự cảm, ở trên người của ngươi, nhưng nhìn không tới. Đoạn nhiễm đôi tay phụ sau đi chậm, vân chiến cũng thích đôi tay phụ sau, nhưng hai người khí thế lại hoàn toàn không giống nhau. Đoạn nhiễm liền rất ôn nhuận, giống cái khiêm khiêm có lễ quân tử. Mà vân chiến, kia mang theo lưới đao khí thế bức cho người không dám ngẩng đầu. Mấy không thể hơi bĩu môi, tần tranh thật đúng là không tự giác nàng là cái đại yến người, nàng chỉ đối chính mình này được đến không dễ sinh mệnh phá lệ quý trọng. Đi theo đoạn nhiễm đi, kỳ thật nhìn tới nhìn lui cũng đều là quân trướng rậm rạp lớn lên đều một cái bộ dáng. Đi tới đi tới, quân trướng dần dần thưa thớt, một mảnh mọc đầy cỏ xanh đất trống xuất hiện ở nơi xa. Thấy kêu phía đất trống, tần tranh liền chậm rãi dừng bước chân, bởi vì, nàng ở kia phía đất trống phía trên thấy được người khác nhìn không tới đồ vật. Nhàn nhạt màu đen khí thể, đó là tử vong hơi thở, này mặt cỏ hạ có người chết. Nàng đã thật lâu không thấy được quá tử khí, đột nhiên nhìn thấy, thật sự thực kinh tủng. Đặc biệt nơi này tử khí dày đặc, kia phía dưới khẳng định không ngừng một hai cái người chết. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Hù do nàng. Ngươi nhìn thấy gì? Nhìn thần tranh mặt, đoạn nhiễm tựa hồ rất có hứng thú. Nơi này có người chết ta. Sắc mặt bình tĩnh, thần tranh nhìn chầm chầm hắn. Này ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Nơi này là xử lý tù binh địa phương. Trong doanh địa có mấy người đặc biệt thích cho người ta lộn ra, đó là người đã chết. Cũng muốn đem ra lột xuống dưới Treo ở trên cây Làm thắng lợi triển lãm Đoạn nhiệm ôn thanh cho nàng giải thích Sau đó một bên nhìn về phía cách đó Không xa sơn biên Theo hắn tầm mắt xem qua đi Tần tranh không chế không được cho mày Sơn biên trên cây đều treo một ít đồ vật Nhìn không ra thật thể Nhưng hắn vừa nói nàng sẽ biết Kia đều là ra người hào biến thái Lệnh leo theo sau cổ thoáng đi lên Tần tranh âm thầm nuốt nước miếng Mất công nàng cùng vần chiến co liên lụy, nếu không, nàng cũng trốn bất quá cái này chẳng. Thiết giáp quân lại như thế nào đối đãi ta đông tề tù binh? Đoạn nhiễm mỉm cười hỏi, dù sao mọi người đều biết, đối phương đều sẽ không đối xử tử tế tù binh. Một đao làm thịt bái, so các người muốn hảo đến nhiều. Tần tranh hai tay hoàn ngực, nàng hiện tại cũng cảm thấy thiết giáp quân đám kia người đối đãi tù binh quá nhân tử. Thì ra là thế. Đoạn nhiễm chỉ là cười. Không rõ hắn lời này rốt cuộc là có ý tứ gì. Vương gia, thượng quan tướng quân tới. Từ phía sau nhanh chóng chạy tới một cái tiểu binh, hướng Đoạn Nhiễm bẩm báo. Vừa nghe, thần Tranh tinh thần tỉnh táo, thượng quan tướng quân. Thượng quan đạc. Vân Chiến thực để ý cái kia. Làm hắn lại đây đi. Đoạn Nhiễm gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Tần Tranh, ngươi nhưng nghe nói qua. Đương nhiên, Vân Chiến luôn là nhắc tới đâu. Nhưng hiện tại xem ra Hán địch nhân cũng không phải thượng quan đạc, là ngươi. Đây là cái chân chính tấm màn đen hạ lao đại. Thông minh. Đoạn nhiễm cười, nói chuyện đồng thời dơ tay ở tần tranh chán thượng gõ một chút. Thần tranh nhướng mày, này hành động đảo như là vân chiến tổng làm. Đoạn nhiễm cũng như vậy, nàng thoáng cảm thấy có điểm không thích hợp. Quân Trướng gian, một người thân ảnh xuất hiện, hán ăn mặc màu đen kính trang, bên hông còn huyền một phép kiếm. Bộ dạng thấy không rõ. Tần tranh cũng chỉ là thấy được quần áo, bên hông đai lưng càng vì thấy được, bởi vì cái kia hình thức thực độc đáo, nhan sắc lại tương đối thấy được. Tần tranh nỗ lực đi xem, kết quả cũng chỉ là vài giây thời gian, ngay sau đó một khối vải bố trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp che khuất nàng đôi mắt. Đoạn nhiễm dùng ti lũa che khuất tần tranh đôi mắt, chuyển tới nàng phía sau cấp hệ thượng, người này ngươi cũng không thể xem. hử ai hiếm lạ? Tần tranh điểm môi. Trong lòng lại là cười rộ lên, nguyên lai like ngày hôm qua nhìn đến cùng nữ nhân kia dây dưa nam nhân chính là thượng quan đạc. Nữ nhân kia là ai đâu? Thượng quan đạc lão bà. Không quá khả năng. Quân kỹ. Cái này khả năng lớn một chút. Đôi mắt bị che khuất, thần tranh đứng ở tại chỗ. Mà đoạn nhiễm tắc đón thượng quan đạc đi qua, bọn họ chi gian nói chuyện, xác thật không thể làm thần tranh cái này tù binh nghe được. Thượng quan đạc chính là cái tướng quân. Trên người hắn mang theo lệnh bài, kia khẳng định rất quan trọng. Tần tranh đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lại suy nghĩ chuyện này, càng thêm cảm thấy có làm đầu. Này xem như cái trời cho cơ hội, ai làm nàng liền như vậy xảo thấy đâu. Nhưng là chỗ đâu, hẳn là cũng không dễ dàng, nhất định đến hảo hảo kế hoạch mới được. Căn cứ này doanh địa địa hình tới xem, quân kỹ hẳn là ở nhất năm diện. Nàng ngày hôm qua giống như ở nào đó tiểu binh hư hào tương lai hình ảnh nhìn thấy một loạt không có mã xe ngựa, màn xe vẫn là màu hồng phấn. Tấm tắc, hiện tại tưởng tượng, đó chính là quân kỹ trụ địa phương. Làm đại tướng quân thượng quan đạc là khẳng định sẽ không tự mình đi kia trong xe ngựa, này liền đến xem hắn ở tại cái nào địa phương. Hắn trụ chỗ nào, quân kỹ liền sẽ tự mình qua đi hầu hạ. Nếu là có thể đem thượng quan đạc lệnh bài trông tới. Cũng không hưởng công nàng bị như vậy nhiều ngày tra tấn. Này hết thể nàng chế định hảo, nhưng kế hoạch hành động lên lại là không dễ, bởi vì nàng rất khó từ những cái đó trông coi nàng người dưới mí mắt chạy thoát. Lại một buổi tối tiến đến, thần tranh bị đuổi đi trở về quân trướng. Cỏ xanh đầy đất, giống như còn có sâu ở bên trong nhảy tới nhảy lui. Cơm chiều đã đến giờ, có cái tiểu binh tới đưa cơm. Thần tranh là sẽ không xem hắn. Nhưng phàm là có thể thoải mái hào phóng đến nàng trước mặt, căn bản là không có xem tất yếu. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, tần tranh chờ hắn đem cơm chiều bảy biện xong lại xoay qua đi. Nhưng mà, kia tiểu binh lại nâng khay hướng nàng trước mặt hoảng, chọc đến tần tranh lại quay đầu xem bên kia. Tiểu binh lại lần nữa hoảng đến nàng trước mắt, như thế hào phóng nhưng thật ra hiếm thấy. Tần tranh nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, hoặc, lớn lên cái này xấu. Đều nói người xấu xí thích nhiều tác quái, xem gia vị này hẳn là chính là có chuyện như vậy nhi. Vừa thấy hắn, Tần Tranh hơi hơi hít mắt, không tự chủ được tiến vào trạng thái. Hư hào hình ảnh trung, xuất hiện tình cảnh làm nàng cả kinh, trước mắt người kia là ai? cư nhiên là không hiểu võ công Cố Thượng Văn. Lập tức cưỡng bách chính mình hoàn hồn, Tần Tranh mở to hai mắt nhìn hắn. Cố Thượng Văn đỉnh một chương không phải hắn ra mặt cũng nhìn Tần Tranh đông thể quân đội am hiểu lộ ra thiết giáp quân cũng có người sẽ cố thượng văn trên mặt cái này chính là mới mẻ mới vừa lộ xuống dưới bếp nút doanh tiểu binh võ công vô dụng theo vân chiến lẻn vào đông thể người chung, chỉ có cố thượng văn này một cái không biết võ công những người khác đều không thành chuẩn xe lòi. không dám nói lời nào thần tranh nhìn chằm chằm hắn như mày, không tiếng động há mồm hỏi hắn vân chiến đâu cố thượng văn giơ lên hai ngón tay ngón trỏ ngón giữa Rất giống là ở ra chúc mừng, kỳ thật là nói cho nàng, vân chiến ở hai mươi dặm ở ngoài. Gật đầu, thần tranh đôi mắt lộc cục vừa chuyển, theo sau không tiếng động nói, thượng quân đạc, liền ở chỗ này. Vừa nghe thượng quân đạc, cố thượng văn sắc mặt đổi đổi, rất nguy hiểm hắn không tiếng động nói. Lắc đầu, thần tranh lại nói, ta muốn trộm hắn lệnh bài. Cố thượng văn lập tức lắc đầu, nguy hiểm. Hai ta cầm quần áo đổi một chút, ngươi mang lên người này ra, đi. Nguyên Lai, like, đây là bọn họ kế hoạch. Hắn không biết Võ Công Tần Tranh rõ ràng biết, này nếu là cùng hắn thay đổi nàng Đào Tẩu, như vậy Cố Thượng Văn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lắc đầu, Tần Tranh mở to hai mắt, nói cho Vân Chiến, Thượng Quan Đạc cũng nghe đoạn nhiễm, hắn là cái vưng, già, hắn mới là nơi này lão đại. Bọn họ không đem người thế nào đi. Cố Thượng Văn trên dưới nhìn nàng một lần, ở hắn xem ra nàng vẫn là khá tốt. Vén tay háo lên đem thủ đoạn lộ ra tới. Còn tím tím xanh xanh thủ đoạn lộ ra tới, còn thành tạm thời tồn tại. ngươi nghe ta, đi nói cho Vân Chiến, nhất định phải cẩn thận, đoạn nhiễm có thể biến thành điểu ở trên trời phi. Tiểu Tâm diều hâu linh tinh điểu, nếu là bị phát hiện liền chạy nhanh chạy, nếu không liền xong rồi, biến thành điểu. Cố Thượng Văn không hiểu nàng nói nói gì vậy, tạm thời vô pháp nhi giải thích, nhất định chuyển cáo Vân Chiến không tiếng động nói chuyện, nói nàng khí quản đều phải nổ tung. gật gật đầu. Cố thượng văn đem đồ ăn đều bông, sau đó không tiếng động nói, ta sẽ lại đến, ngươi ổn định, nhất định phải cẩn thận, trộm lệnh bài gì đó, có thể thành công tốt nhất tuy rằng hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng nếu là có thể thành công vậy càng tốt. Đó là không thể cấp thượng quan đạc tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng, nhưng lại tương đương quăng hắn bàn tay giống nhau. gật đầu, tần tranh tất nhiên là có tin tưởng, đặc biệt biết vân chiến liền ở phụ cận tới cứu nàng, nhiệt tình càng đủ. Cố thượng văn vội vàng rời đi, tần tranh ngồi xuống tính toán, chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào. Thế nhân đều nói, cơ hội là để lại cho cô chuẩn bị người, lời này quả thật không giả. Nửa đêm, nàng liền bắt đầu kéo bụng. Không được, ta muốn đi nhà sĩ. Vọt tới quân chứng cửa, tần tranh muốn đi ra ngoài, kia hai thủ vệ khẳng định sẽ không làm nàng đi ra ngoài á ôm bụng, tần tranh cảm thấy chịu không nổi. Tuy rằng cảm thấy đây là một cơ hội, Nhưng nàng vẫn là đem cô thượng văn một đồn mắng, cho nàng đưa tới thứ gì. Không được, không thể đi ra ngoài. Hai thủ vệ đem đao đều lượng ra tới, nàng nếu là dám tiến lên liền đầu rơi xuống đất. Ta nói chính là thật sự. Thần tranh đang thương hề hề, nàng bụng huyên tuyên vang, bên ngoài người đều thực dễ dàng nghe được. Vậy ngươi đợi chút. Nghe được nàng bụng tê trong đó một cái thủ vệ thu hồi đao, sau đó xoay người rời đi. Thần tranh một tay ôm bụng. Một tay bắt lấy quân trứng môn, nàng thật muốn kiên trì không được. Đại khái vài phút sau, kia phụ trách nhìn nàng trong đó một nữ nhân tới, sắc mặt kém dò người, ngươi làm gì? Hơn phân nửa đêm muốn chơi cái gì? Tỷ tỷ, ta kéo bụng, ta không được, mau mang ta đi nhà xí. Tần tranh xông lên đi, bắt lấy kia nữ nhân, lúc này liền tỷ tỷ đều kêu lên. Phiền toái, lãnh suất, ném ra tần tranh, nàng xoay người dẫn đường. Tới rồi nhà sĩ, thần tranh một đầu vọt vào đi, ở bên ngoài là có thể nghe được nàng tiêu chạy thanh âm, này xác thật không phải giả dối. Nói thật, ta chính là cái tù binh, các ngươi cũng không thể như vậy đối ta a lăn lộn ta, còn lăn lộn ngươi. Nhà sĩ, thần tranh thở hồn hển than, nói bọn họ không phúc hậu. Bên ngoài nữ nhân trốn tránh xa xa mà, nàng hư lệnh liên tục, loại này đối đãi tù binh phương thức vẫn là lần đầu tiên, ta thích xem. kia hảo! Ta phỏng trừng ta này sau nửa đêm là ngừng nghỉ không được, mong rằng vị này đại tỷ ngươi có thể vẫn luôn thích. Tần tranh kéo bụng thanh âm rất lớn, loại này thanh âm, phàm là bình thường người nghe xong đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Thanh như tần tranh lời nói, nàng cùng nhà xí thành thân thích, một canh dở, nàng chạy năm lần. Đến có người nhìn nàng, kia tự nhiên đến là nữ nhân. Tiền tam thứ vẫn luôn là nữ nhân kia, sau lại liền đổi thành một nữ nhân khác. Nàng sát mặt đồng dạng không tốt, thoạt nhìn hận không thể lập tức đem tần tranh làm thịt. Tần tranh cũng kéo không sức lực, đỡ nhà xí môn, nàng lo lắng cho mình trên đùi không sức lực sẽ ngã xuống. Tỷ tỷ, ta nếu là rơi vào hầm cầu, ngươi nhưng nhớ gió kéo ta đi lên A. Nàng thanh khẩn thỉnh cầu, bên ngoài người nghe được thẳng cắn răng. Tỷ tỷ, ngươi nghe được sao? Tần tranh còn ở thỉnh cầu, thanh âm kia hữu khí vô lực. Bên ngoài người không thanh âm nàng nhưng thật ra cũng hy vọng tần tranh rơi vào hầm cầu chết đuối được. a, đông dương, nhà sĩ tần tranh hô to một tiếng, liền nghe được hầm cầu tấm ván gỗ loảng xoảng tiếng vang. bên ngoài trông coi nữ nhân lập tức vọt vào đi. ngay sau đó, một cái chân chính rơi vào hầm cầu thanh âm ở trong đêm tối vang lên. này chỗ mùi hôi huyên thiên. ra sức, tần tranh chịu đựng cự sú, đem cái kia phụ trách nhìn nàng nữ nhân nhét vào hầm cầu. nàng là sẽ vô công, dãy rùa. Đồng thời bắt lấy nàng quần áo cũng đem nàng hướng hầm cầu túm. Tránh ra bản thân tay, thần tranh một phen che ở kia nữ nhân ngoài miệng, nàng chân quý đã lâu độc dược đưa cho nàng. Cùng đại tiện, chúc ngươi ăn đến hương. Này độc dược thấy hiệu quả thật phân mau kia nữ nhân tức thì liền không có sức lực. Thần tranh đẩy ra nàng, sau đó đứng lên, một bên cởi chính mình dính đại tiện quần áo. Còn may mà này hầm cầu đào thâm, nếu không nàng thật nghĩ không ra này thượng đảng chủ ý tới. Ngôi sồn hầm cầu đồng thời nàng sầu khổ chính mình như thế nào chạy đi, mà hiện tại, nàng có chút quá mức ý nghĩ kỳ lạ kế hoạch viên mãn thành công. Hầm cầu nữ nhân đã chết, hơn nữa ở trầm rãi đi xuống trầm, khả năng nàng cũng trước nay không nghĩ tới, nàng sẽ chết ở hầm cầu. Mà Tần Tranh cũng trước nay không thấy quá nàng, nhưng hôm qua nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra phát hiện nàng ấn đường biến thành màu đen. Nhưng nàng trước nay không nghĩ tới, Nàng sinh mệnh là từ nàng tới thân thủ chung kết. Cầm quần áo ném vào hầm cầu, thần tranh xoay người rời đi nhà xí. Không lương theo ít người địa phương sờ soạng đi tới, hướng đông phía trước, đại khái bọn họ sẽ không phát hiện nàng đào tẩu. Cho nên lúc này, nàng muốn chạy nhanh đi tìm tới quan đặc nơi, lúc này hắn cùng cái kia quân kỳ khả năng đã xong xuôi chuyện này. Đúng là mệt mỏi ngủ say thời điểm, cũng chính thích hợp nàng hành trộm đạo việc. Võ công nàng không tự tin. Nhưng nếu nói trộm đồ vật, nàng vẫn là có điểm tin tưởng. Nàng dáng người nhỏ sinh, một ít hẹp hỏi địa phương nàng đều có thể chui vào đi. Hiện nay phiền toái chính là nàng không biết thượng quan đạc quân chướng là cái nào, hơn nữa chướng chức có thủ vệ, nàng nên như thế nào đi vào cũng là cái nan đề. Dựa theo trong đầu này doanh địa địa hình, nàng sờ đến nhất nam diện quân kỹ nơi địa phương. Những cái đó không có mã xe ngựa xếp thành bài ở nơi đó, có bên trong châm ngọn đèn dầu. Tới gần qua đi, tần tranh cơ hồ là ghé vào trên mặt đất, từng cái nghe bên trong động tĩnh. Nhưng bên trong giống như đều chỉ có một người, có ngủ, có không biết đang làm cái gì. Có một chiếc xe rửa vào khá xa, tần tranh trốn tránh đèn lồng ánh sáng bò qua đi, sau đó chui vào xe phía dưới. Này chiếc xe ngựa so khác lớn một chút, hơn nữa bên trong còn mơ hổ có nói truyền thanh. Ngưng thở, tần tranh tận lực làm chính mình hô hấp khi không phát ra âm thanh. Nàng không có như vậy thâm nội công, này hoàn toàn dựa nàng chính mình cầu sinh ý chí. Này nếu là bị phát hiện, liền hoàn toàn xong đời. Hơn nữa đồng thời, nàng còn có điểm điểm may mắn, bởi vì nàng nhìn đến chính mình sẽ bị vân chiến cứu ra đi. Bên trong nói chuyện chính là cái nữ nhân, mềm mềm mại mại, nghe không rõ lắm nàng đang nói cái gì. Hơn nữa núi liền lên nghe, càng như là ở ưng. Tướng quân lại một tiếng, lần này thanh âm lớn chút càng nhiều như là ở xin tha Cơm miệng nam nhân quát lớn mang theo hơi hiện áp lực trọng suyễn tướng quân ngài còn nói thấy vương gia lúc sau liền tới thấy ta nhưng đêm mười đến ngài trong lòng không có thiết thân nữ nhân ở nhỏ giọng oán giận nhưng nghe lên càng như là làm đúng. mỗi cái doanh địa đều có nữ nhân đang đợi ta ngươi nói ta sẽ nhớ rõ ngươi sao nam nhân tựa ở trêu đùa nhưng nghe lên thực làm người chán ghét nữ nhân không vui dầm gì lúc sau bất quá vài phút, toàn bộ xe đều bắt đầu lay động. ghé vào xe đế nhân nhi thoáng thả lỏng chút hô hấp, nói vậy ở ngay lúc này, trong xe người tính cảnh giác sẽ thả lỏng một ít, chờ đợi thời cơ. nhưng thời gian này so tần tranh tưởng tượng muốn lớn lên nhiều, mau một canh giờ, này lay động xe còn không có dừng lại. nghe loại này động tĩnh đi, tần tranh nhưng thật ra không cảm thấy ngượng ngùng, chính là lo lắng hai người bọn họ động tĩnh quá lớn muốn đem người khác đưa tới. Nàng đã có thể xong rồi. Rốt cuộc, xe ngựa chậm rãi đình chỉ lay động, mà Tần Tranh cũng càng thêm kiên định chờ đợi bọn họ ngủ, bởi vì nàng xác định nơi này cái kia tướng quân thân phận chính là Thượng quan Đạc. Vừa mới nữ nhân kia kêu, kêu Đạc, đổi lấy chính là xe ngựa càng vì kịch liệt lay động, hết thể không cần nói cũng biết, Thượng quan Đạc có cái này yêu thích, thích đến quân kỳ trong xe ngựa cùng các nàng thân mật. Ngắm lại cũng đúng, một cái đại tướng quân Lộng cái quân kỳ đến chính mình quân trưởng, lan lộn phụ cận tất cả mọi người nghe được đến, còn thể thông gì? Đặc biệt hiện tại đoạn nhiễm còn ở, hắn chỉ có thể tự mình chạy đến nơi đây tới. Chờ đợi, tần tranh cũng ở nhẫn mại, hai đời, nàng chưa từng trải qua như vậy xấu xa chuyện này. Chân trời ẩn ẩn tỏa sáng, tân một ngày muốn tới phút cuối cùng. Mà trong xe ngửa cũng dần dần an tĩnh, thời gian này là người ngủ đến nhất trầm thời điểm. Hơn nữa bọn họ mới vừa trải qua một phen chiến đấu, ngủ đến hẳn là càng trầm. Lặng lẽ, tần tranh chậm động tác từ xe ngựa phía dưới bò ra tới, nàng không dám quá lớn hô hấp, dụng tâm điều chỉnh, nàng không tiếng động hô hấp luyện liền vẫn là không tồi. Này xe ngựa thực dễ dàng bò lên trên đi, bởi vì có cái tiểu cây thang. Một chút hướng về phía trước bò, đầu gỗ chi gian phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nhưng nàng dáng người nhỏ xinh, không nhiều ít trọng lượng cho nên thanh âm kia gần như với vô. Cùng dáng ngoại kêu to con dế mèn sâu so sánh với, này đầu gỗ thanh âm có thể xem nhẹ bất kể. Bò lên trên tiểu cây thang, tần tranh thong thả thay đổi một hơi, sau đó lén lút đẩy ra nhắm chặt cửa phòng. Khả năng bên trong người thật sự quá mệt mỏi, đối với cửa mở cũng chưa một chút phản ứng, nội công cao người hẳn là sẽ đối quanh thân biến hóa có cảm ứng, mặc dù những cái đó biến hóa không bất luận cái gì động tĩnh. Cửa mở một phần ba, Điểm này khe hở đối thần tranh tới nói vậy là đủ rồi. Nửa người trên trầm rãi bò đi vào, lập tức liền sờ đến ném xuống đất dày. Tay vòng khai, tiếp tục về phía trước tiến, nửa thước ở ngoài chính là tùy tiện rơi dụng quần áo. Sơ soạn, thần tranh kia khẩu khí vẫn luôn ở nghẹn. Nàng không có như vậy tốt nội công có thể lâu dài nín thở mà mặt không đổi sắc. Hiện tại nàng cũng đã có chút chịu không nổi, phổi tử muốn nổ mạnh. Trên tay động tác nhanh chút. Ở một cái hoạt lưu lưu hiếm thượng sở qua đi sau, nàng rốt cuộc sở đến cái kia khuynh hướng cảm xúc thực bất phàm đai lưng. Đem đai lưng xả lại đây, nàng động tác mau bắt được kia khối lệnh bài. Sơ soạn thời xuống tới không dễ dàng, nàng dứt khoát đem toàn bộ đai lưng đều xả ra tới. Xả lại đây, nàng chậm rãi lui về phía sau, lặng yên không một tiếng động từ trong xe rời khỏi tới, còn có thể nghe được kia hai người thâm ngủ tiếng hít thở. Xem ra nam nữ việc thật là trọng lao động chân tay, cũng làm tần tranh co tân kiến giải, trên cơ bản ở chiến đấu xong lúc sau, nhân thể đều ở vào hoang phế trạng thái. Đóng cửa lại, tần tranh theo tiểu cây thang bò xuống dưới, lúc này nàng mới dám hô hấp. Ngực phổi thấy dưỡng khí, cũng rốt cuộc sống lại. Cầm hai lưng, tần tranh nhanh chóng bỏ đi, rồi sau đó miêu eo theo doanh địa bên cạnh hướng tới trong núi chạy. Nhưng mà, chạy hai bước nàng lại dừng lại. Nàng muốn chạy khẳng định chạy bất quá đông tể quân đội. Bọn họ nếu là tìm tòi nàng, kia nàng chạy rất xa cũng vô dụng, nàng chỉ có hai cái đuổi, không có cánh. Nói nữa vân chiến bọn họ cũng tới, Cố Thượng Văn còn ở trong doanh địa. Nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, nàng vẫn là ở chỗ này tìm một chỗ ẩn thân, sau đó nghĩ cách cùng Cố Thượng Văn sẽ cùng. Tư cập này, nàng xoay người hướng tới đoạn nhiễm từng mang theo nàng đi qua một chỗ chạy tới. Đó chính là đông tề doanh địa xử lý tù binh địa phương. Nơi này tử khí thực dày đặc, không phải nàng thích, bởi vì nơi này không khí cùng lang mộ rất giống. Lướt qua này phiến mặt cỏ chạy về phía sân biên, sắc trời không phải rất sáng, trên cây đổ vật cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng nàng biết những cái đó là da người, nàng nổi da gà đều đi lên. Vào núi, ngựa đầu nhìn quanh, tìm đến một cây thoạt nhìn treo da người nhiều nhất tụ. Nàng ngậm kia đai lưng tay chân cùng sử dụng bắt đầu leo lên. Như thế nào cùng cố thượng văn sẽ cùng là cái vấn đề, nhưng hiện tại đã mất hạ bận tâm, nàng muốn tìm hảo ẩn thân địa phương, vượt qua sắp xảy ra tràn ngập nguy hiểm một ngày. Với một cái chạc cây gian dừng lại, tần tranh động thủ lôi kéo bên cạnh treo ra người. Trải qua gió thổi mưa sối, ra người vào tay xúc cảm có chút dính nhớp, lại rất giống cao su lưu hóa, tóm lại thực không thoải mái. Khẽ động chúng nó. Ở chính mình thân thể chu vi thành một vòng, nàng cùng chúng nó khoảng cách bất quá mấy cm, kia hương vị cũng tràn ngập lồng ngực. bị thương, mà lại gây mùi hương vị, làm nàng trong lòng rất khó chịu dạ dày cũng rất khó chịu. Sắc trời dần sáng, ra người gian khe hở có quang tiến vào, tần tranh tiếp tục khẽ động, đem chính mình hoàn toàn vây quanh ở trong đó. Đợi đến sắc trời đại lượng, nàng cũng hoàn toàn sửa sang lại hảo tự mình ẩn thân địa phương, bên ngoài cũng căn bản nhìn không ra nơi này ẩn giấu người. Đông tể quân doanh, ở sáng sớm liền náo nhiệt lên, bởi vì có cái tù binh không thấy, lại bởi vì, tướng quân thượng quan đạc phát hiện chính mình lệnh bài không thấy. Bồi hắn ngủ một đêm thượng đẳng quân kỹ bị liên lụy, lọt vào thượng quan đạc một chân đá phi đãi ngộ sau, lại ở mặt khác quân kỹ vui sướng khi người gặp họa trong tầm mắt bị áp đi quan vào lao trong xe. Này đó tần tranh cũng không biết, bởi vì đông tể binh tướng bắt đầu tìm tòi. Một đội một đội rất nhiều người liền từ nàng ẩn thân cách đó không xa trên cỏ đi qua, nàng ở chỗ này rõ ràng có thể nghe được động tĩnh. Lúc này, kia đã chìm hầm cầu nữ nhân cũng bị vất ra tới, mùi hôi hơn thiên, rất xa chỗ đều có thể nghe được đến khí vị nhi. Đoạn nhiễm là như thế nào cũng không nghĩ tới tần tranh sẽ như vậy tàn nhẫn, tuy biết nàng cơ linh, nhưng cũng thực tàn nhẫn độc ác. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở hù do nàng, cũng nhìn ra được nàng là sợ hãi. Hắn muốn mượn này nói cho nàng không cần lộn xộn, lại không nghĩ rằng nàng vẫn cứ có cái này giúp khí. Nhưng nàng cái kia thể lực, không có võ công, nói vậy cũng chạy không được rất xa. Nàng lâm chạy trốn khi còn trộm thượng quan đạc lệnh bài, căn cứ thời gian, nàng chạy ra đi 10 dặm đều là đánh giá cao nàng. Toàn doanh bắt đầu tìm tòi, hướng tới 4 phương 8 hướng, không rơi quá một phương hướng. Mà ném lệnh bài thượng quan đạc tắc càng là tự mình ra trận đi lùng bắt tần tranh. Nếu là gặp qua hắn gương mặt thật, liền sẽ biết hắn tính cách cũng như hắn diện bạo, tàn nhẫn, thô bạo, bếp nút doanh, cố thượng văn cũng ngồi không yên. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới tần tranh sẽ nhanh như vậy có động tác, nếu không hắn khẳng định tối hôm qua liền phối hợp nàng, sau đó cùng nàng cùng nhau đào tẩu. Hiện tại, hắn chính là không dễ dàng đào tẩu, bởi vì toàn bộ doanh địa đều giới nghiêm bắt đầu lùng bắt tần tranh, hắn lúc này chạy, khẳng định cũng sẽ bị bắt được. Nhưng may mà cái này trong doanh địa có nội ứng, cố thượng văn đối chính mình thật không có quá nhiều lo lắng. Hắn càng lo lắng chính là tần tranh, nàng cái kia vô công đáy, nói vậy chạy không được rất xa. Nếu là bị bắt được, hậu quả không dám tưởng tượng. Trong lòng hy vọng tần tranh có thể thực may mắn chính là hướng tới vân chiến bọn họ nơi phương vị chạy, nếu là gặp gỡ vân chiến, nàng cũng liền không có việc gì. Nhưng trước mắt xem ra, nàng sợ là ngộ không đến vân chiến. Bởi vì nàng căn bản chạy không ra được rất xa. Tựa hồ ai cũng không nghĩ tới thật vất vả chạy trốn tần tranh còn sẽ tại đây doanh địa gần thân. Theo Thái Dương càng lên càng cao, trong doanh địa không khí càng ngày càng khẩn trương, tần tranh nhận thân nơi khí vị cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ đem ra người lột hạ, là liên quan dưới da mỡ. Thái Dương nương nướng, những cái đó dầu chân trung hương vị liền ra tới, hơn tần tranh cơ hồng ất. Người hương vị cùng động vật là không giống nhau. Nhưng nếu người qua gặp qua một lần, liền quyết sẽ không muốn kiến thức tiếp theo. Thong thả hô hấp, thần tranh ở trong lòng mặc niệm A-di-đà-phật. Trước mắt mới thôi, nàng đã nghe được có 9 đội binh tướng từ nơi không xa trải qua. Cầu nguyện nàng sẽ không bị hân đến té xỉu ngã xuống, cũng cầu nguyện những người đó sẽ không phát hiện nàng. Đói khát cùng khẩn trương mệt mỏi sở mang đến áp lực làm nàng có chút không chịu nổi, đau đớn gì đó nàng có thể nhẫn lại, nhưng đói khát vô lực. Là yêu cầu kích phát nhân thể cực hạn. Thối hôm qua nàng kéo bụng Cũng đã kéo rất nàng nửa cái mạng Hiện giờ có thể ở chỗ này ẩn thân Bằng vào tất cả đều là chính mình nghị lực Cùng với cùng vân chiến gặp nhau động lực Đông Dương Tần tranh nghe thấy được điều ở trong rừng cây phành phạch Lăng phi động tính Nàng lập tức khẩn trưng lên Lo lắng đó là đoạn nhiễm Nhưng mà tựa hồ là nàng ẩn thân địa phương Quá mức bí ẩn Vây quanh nàng ra người hương vị quá lớn Cũng không có điều tiếp cận nơi này, nàng tạm thời, là an toàn. Mặt trời đã cao trống rỗng, nhấc nóng bức thời điểm bắt đầu. Lung bắt tần tranh binh tướng không có mang về tin tức tốt, toàn bộ doanh địa càng thêm khẩn trương. Cố thượng văn cũng nôn nóng chờ đợi, sợ nghe được tần tranh bị chảo trở về tin tức. Nhưng mà, bọn họ đều không biết, xa ở mười mấy dặm ở ngoài trong rừng cây, có loại nhỏ chiến tranh ở phát sinh. Buổi chiều, tần tranh đã gần như nửa hôn mê. Dùng tới quan đạc cái kia khuyên hướng cảm xúc không bình thường đai lưng đem chính mình cùng thụ xoa bó ở bên nhau, để tránh chính mình sẽ té xịu một đầu tài đi xuống. lùng bắt còn tại tiếp tục, trong doanh địa binh sĩ đại bộ phận đều đã gia nhập lùng bắt hàng ngũ. Nhưng đã có vài đội cũng chưa lại trở về bẩm báo quá tiến độ, nhưng tự hồ chia làm tiểu đội quá nhiều, trong doanh địa thế nhưng tạm thời không có thể phát hiện. trạng bạc tiến đến, bếp núc doanh cố thượng văn rốt cuộc thoáng yên tâm. Lúc này cũng chưa có thể bắt lấy Tần Tranh, xem ra hôm nay là bắt không được. Hắn cũng nên nghĩ cách thoát thân, rời đi nơi này, nhiệm vụ thành công. Trên cây, Tần Tranh có chút ý thức không rõ, lỗ hai ong long lòng vàng, giống như có máy bay ném bom ở trên trời kêu dường như. Đôi mắt mở, lại vô lực nhắm lại, nàng bắt lấy nhánh cây tay cũng dần dần vô lực buông ra, thân mình một ngoai, nàng từ chạc cây thượng trượt xuống dưới. Bên hông có cái kia đai lưng của lấy Nàng không có nga xuống, lại là treo ở nơi đó. Dây rùa suy nghĩ lên, lại không có kìa phân sức lực. Chết vân chiến, còn chưa tới. Lúc này, nàng cũng chỉ có thể mắng vân chiến. Lớn như vậy động tĩnh bọn họ khẳng định có thể biết được, biết là nàng trốn thoát, liền khẳng định cũng sẽ tìm nàng. Hy vọng vân chiến có thể đoán được nàng ý tưởng, biết nàng vẫn luôn giấu ở doanh địa phụ cận. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong rừng cây cũng hát cám xuống dưới. Cột lấy chính mình kia căn đai lưng giống như muốn khai, nàng lúc ấy mơ mơ màng màng, cũng không có hệ thật chặt. Thần tranh không có biện pháp cứu chính mình, chỉ có thể chờ chính mình ngã xuống. Hy vọng đừng quăng ngã quá thảm, nàng đã thức thảm. Đông dưng, ông long vang lô thai nghe được chút khắc thanh âm, tuy rằng có một chút không một chút, nhưng nàng vẫn là nghe tới rồi, là thứ gì đạp hao thảo phát ra sàn sạt thanh. Một khắc trước cảm thấy có thể là ảo giác, nhưng cẩn thận nghe một chút cảm thấy khả năng không phải ảo giác. Khẩn trưng lên, tần tranh lo lắng cho mình ở thời điểm này ngã xuống, nếu là đông tề binh lính, kia nàng nhưng xong rồi. Nhưng lại cảm thấy có lẽ là thiết giáp quân tìm kiếm nàng người tới, nàng nếu là không phát ra tiếng, bọn họ có thể hay không cùng chính mình gặp thoáng qua. Như thế mâu thuẫn nghĩ, nhưng ngăn không được kêu căn đai lưng muốn băng thai, thân thể của nàng hạ truy một chút, đâm nhánh cây phát ra tiếng vang. Thầm than một tiếng xong rồi. Ngay sau đó bên hông bung lỏng, nàng cả người hướng tới dưới tảng cây vương góc rất xuống. Nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn, bên hông lại bỗng nhiên nhỉu ra một đôi tay, lúc sau chính là dưới thân phát ra một tiếng kêu rên, nàng bị người tiếp được. Thần tranh. Dưới thân nhân thân thể vừa lật ngồi dậy, thần tranh nằm ở trong lòng ngực hắn. Vân chiến, người cái này ngồi sao trổi rốt cuộc tới. Không mở ra được mắt, nhưng hắn ngạnh cùng vách tường giống nhau thân thể nàng cảm giác đến. Còn có hắn khí vị nhi, hắn thanh âm. Không có việc gì, chúng ta đi. Vân chiến thanh âm ép tới rất thấp, nhưng có thể nghe được đến hắn trong thanh âm cao hứng. Cố thượng văn còn ở nơi này đâu. Chính mình được cứu trợ, nàng còn lo lắng cố thượng văn. Có người sẽ tiếp ứng hắn. Đứng lên, vân chiến ôm nàng. Nàng cả người vô lực ỷ ở trong lòng ngực hắn, đáng thương thực. Hảo. Đáp ứng, thần tranh trở tay ôm hắn eo. Rút ra một bàn tay tới sờ sờ nàng đầu, vân chiến chợt túi đầu ở cái chán của nàng thượng dùng sức hôn hạ, không có việc gì liền hảo. Cảm giác đến, tần tranh không khỏi cười, ai nói ta không có việc gì, ta muốn chết. Có ta ở đây, người sẽ không chết. Ôm sát nàng, vân chiến nhìn về phía bên cạnh, đi thông chi những người khác, tiếp ứng cố thượng văn, dựa theo nguyên kế hoạch rút lui. Đúng vậy trong bóng đêm có người theo tiếng, lúc sau chính là dẫm lên hao thảo rời đi thành. Lại nhẫn mại trong chốc lát, chúng ta lập tức rời đi. Đem tần tranh một tay hiệp khởi, đây là vân chiến nhất thường dùng phương pháp. Tần tranh cũng phối hợp ôm lấy hắn vòng eo, cùng treo ở trên cây so sánh với, ở vân chiến trong khuỷu tay quả thực quá thoải mái. Rời đi, vân chiến quả thực như bay giống nhau. Tần tranh nhắm mắt lại dùng hết toàn lực ôm lấy hắn, lắc lư gian, nàng gần như ngất. Cuối cùng, vẫn là không ngừng quất đánh ở trên người nàng nhánh cây đánh thức nàng, quá đau. Đem mặt trôn ở vân chiến bụng, trên người hắn hương vị rót mãn ngực phổi, thật tốt nghe. Hắn thân thể cứng rắn thực, chính là bụng cũng không gặp có bao nhiêu mềm mại, người này, thật là cục đá giống nhau. Loại này chạy như điên rằng co thật lâu, tần tranh đức quáng mơ mơ màng màng, nàng phỏng đoán không sai biệt lắm hai cái canh giờ có. Kinh ngạc cảm thán với vân chiến thể lực, thằng ngãi này là kiên cố không phá vỡ nổi. Rốt cuộc thoát ly rừng cây, vân chiến cánh tay vùng đem tần tranh ném tới trên lưng ngựa, hắn ngay sau đó nhảy lên, đem tần tranh đặt trước người, run lên dây cương, nhanh chóng rời đi, trở tay bắt lấy vân chiến quần áo, tần tranh dựa vào trên người hắn, con ngựa sốc nảy, nàng toàn thân đều ở đau, người giấu ở chỗ này mã, hỏi, nàng không có gì sức lực, thanh âm cũng rất nhỏ, cơ hồ bị võ ngựa chạy như bay thanh âm che lại, ân, phía sau người đơn giản cho một cái âm trả lời. Nhưng là thanh âm kia cực cụ chấn an lực. Thần tranh tâm thần thả lỏng, dựa hắn chậm rãi hôn mê qua đi. Cái này đêm tối chú định sẽ không bình tĩnh, đông thể quân đội bắt đầu điên cuồng lùng bắt. Hơn nữa bọn họ phát hiện bị giết mấy cái tiểu đội, biết nhất định là thiết giáp quân tiềm tiến vào. Phong tỏa ở hết thệ con đường, ở trong đêm đen còn ở lên đường người cùng nhau bị bắt lên, mặc kệ là địch là bạn. Trong núi lùng bắt cũng thực nghiêm mật, nhưng cũng may, thiết giáp quân là có kế hoạch. Hơn nữa tạm thời tới xem, bọn họ kế hoạch thực hoàn mỹ. Theo lẻn vào đông tề đường cũ phản hồi, như vậy nhất định đến xuyên qua liên miên dây núi, lúc sau lướt qua tuyết sơn, mới có thể trở lại đại yến Tất cả mọi người là tách ra cũng không có tụ tập, nhưng là ở trên đường, bọn họ là gặp phải quá. thần tranh mơ mơ màng màng nghe được vân chiến ở cùng người khác nói chuyện, lúc sau mã lại lần nữa bị bỏ quên, nàng bị kép theo, tiến vào rừng cây. Lần này vân chiến không hề điền cuồng tiến lên, nàng cũng tránh thoát bị nhánh cây quất đánh đối đãi. Ôm vân chiến eo, thần tranh hai chân cách mặt đất. Ta lại đói lại khác, cho ta tới điểm nhi ăn thế nào. Giống tiểu miêu dường như, thần tranh thanh em rất nhỏ. Vân chiến ngừng lại, sờ sờ nàng đầu, to rộng tay cho người ta mánh liệt cảm giác an toàn. Lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ. Dừng cây có điểu sâu ở kề, rất êm thai nhưng vân chiến thanh âm càng tốt nghe hảo hấp thu trên người hắn hương vị thần tranh vô lực gật đầu vân chiến tiếp tục đi trước thần tranh tắc lại lâm vào hôn mê lại lần nữa tỉnh lại khi nàng cảm nhận được chính là từ cổ họng sẹt qua mát lạnh thủy phản xạ có điều kiện ướt nàng thật sự quá thiếu thủy chậm một chút uống không ai cùng ngươi đoạn vân chiến trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên tựa hồ còn mang theo điểm chế nhạo ăn đâu uống xong thủy Tần Chanh liền phải ăn, nàng trong bụng cái gì đều không có. Cho ngươi một khối bị nướng chín không biết tên thịt bị đưa đến bên miệng. Tần Chanh đoạt lại đây liền ăn. Trong chốc lát ở trên đường có nước sông, ngươi đi tẩy tẩy. Trên người của ngươi hương vị có thể vân chết rồi bỏ. Vân Chiến đem củi gỗ ném vào đống lửa. Đây là cái sơn đậu. Có thể tránh gió, lại có thể tránh thoát ở trên trời bay lượn chim chóc tìm kiếm. Ta ở nhà xí giết một người. Lại ở treo đầy da người trên cây treo một ngày, ngươi cảm thấy ta trên người còn có thể có mùi hương nhi. thần tranh bất mãn, trong miệng là thịt, một bên trừng mắt nhìn chằm chằm vân chiến đoán giận. Quay đầu nhìn nàng, vân chiến góc cạnh rõ ràng mặt ở sâu kín ánh lửa chung có vẻ phá lệ cương ngạnh. Thâm thúy đôi mắt mang theo mấy không thể hơi ý cười, thực dũng cảm. Khen. hừ không dũng cảm như thế nào có thể chạy ra tới. Nếu không phải bởi vì ngươi này ngồi sao trổi. Ta có thể tao này phần tội. Cũng không còn sớm điểm tới cứu ta. Nói nói, thần tranh cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa ra tới. Ngồi vào bên người nàng, vân chiến nâng lên cánh tay đáp ở nàng trên vai, khóc đi. Trưng mắt, tần tranh gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn, dùng sức quá mãnh trong mắt đều đỏ, khóc cái dám Ta bị như vậy tội cũng không đã khóc. Ta còn trộm thượng quan đạc lệnh bài đâu. Một tay ở trong ngực tìm kiếm. Sau đó quả thực cầm một lệnh bài ra tới. Vân chiến mi đôi khẽ nhếch, rõ ràng là thực kinh ngạc, nữ nhân này lá gan thật không phải giống nhau đại. Lấy lại đây nhìn nhìn, vân chiến khẽ lắc đầu, này đều làm ngươi trộm tới, thượng quan đạc cảnh giác năng lực so với ta tưởng tượng kém. Hắn mới không phải cái gì không gì làm không được nhân vật đâu, hắn nghe đoạn nhiễm. Ngươi sở dĩ cảm thấy hắn rất có năng lực, đánh giá đều là đoạn nhiễm ở phía sau màn cho hắn ra chủ ý. Đoạn nhiễm còn có thể vẫn luôn giấu ở chỗ tối liền vân chiến cũng chưa phát hiện bực này nhân vật, có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Đoạn nhiễm, đông tề hoàng thất con cháu, từ nhỏ nhiều bệnh, vẫn luôn ở trong thâm cung dưỡng bệnh, cho đến thành niên cũng không dọn ra hoàng cung. Xem ra này hết thể đều là giả, giấu người thai mắt. Nếu nói đông tề thành viên hoàng thất, vân chiến là biết đến. Nhưng là thật là không biết, nguyên lai đoạn nhiễm là nhân vật như vậy. Ở đông tể quân doanh thám tử cũng chưa từng bẩm báo quá quan với đoạn nhiễm tên này, hắn thật đúng là có năng lực. Người nói ta không biết, ta chỉ biết, đoạn nhiễm xác thật có bệnh, một ngày đến uống ba lần chén thuốc. Bất quá, hắn đó là có bệnh cũng thực do người, hắn sẽ tiến vào loài chim đại não chung chi phối bọn họ cùng chính mình sử dụng. Điều ở trên trời có thể làm sự tình như nhiều, quan sát địch tình lợi hại nhất, so với ta muốn lợi hại nhiều. Ăn sẽ thịt thần tranh rỗi tay còn muốn. Từ đống lửa thượng cho nàng gỡ xuống tới, thần tranh lúc này mới thấy rõ, nàng ăn chính là thịt rắn. Một cây gậy gỗ đặt tại đống lửa thượng, thịt rắn bị thẳng tắp cố định ở kia mặt trên, vân chiến thật đúng là hảo thủ nghệ. Không ăn qua thịt rắn, còn khá tốt ăn. Tiếp nhận tới, thần tranh tiếp theo ăn. Thịt rắn rất tinh tế, hương vị xét thấy thịt cá cùng thịt gà chi gian, thực không tồi. Hắn lại lợi hại, cũng không thấy chủ ngươi. Tương đối lên, ngươi lợi hại. Tựa hồ là đang an ủi, vẫn chiến trầm thấp lại ổn định thanh tuyến cho người ta lấy thực chân thành cảm giác. Ta ngươi khen ta, ta nhưng không nơi đó lợi hại. Nếu là có lần tới, ngươi còn phải cứu ta, còn phải nhanh chóng tìm cứu ta. Trừng mắt tuyên cáo, tần tranh lại ở trong lòng mang chính mình nói bữa cái gì, một ngữ thành sấm nàng chính là biết đến. Sẽ không có lần tới. Mặt vô biểu tình, đối với lần này ngoài y muốn. Hắn cũng là thực tức giận Chỉ hy vọng như thế Đô đô miệng Tần tranh một ngụm đem sở hưu thịt đều nhét vào trong miệng Dùng sức ngai Đem sở hưu bất mãn đều nuốt vào bụng Đống lửa bùng bùm Tần tranh ngồi ở chỗ đó cũng cảm thấy không thoải mái Phía sau lưng bị nhánh cây quất đánh đau Tứ chi càng nhức mỏi Đem chính mình tay háo vắt lên Đem bị dây thừng buộc chặt đến bây giờ Còn tím tím xanh xanh thủ đoạn triển lãm cấp vân chiến xem Thực thảm đi Ta bị trói vài thiên. Nếu không phải trang run rảy cắn lưới đầu, tay của ta chân liền chặt đứt. Nắm lấy tay nàng, Vân chiến rũ mắt nhìn nàng trên cổ tay vết thương, còn hảo cũng chỉ là buộc chặt ngươi. Kỳ thật vẫn là muốn may mắn, nếu là không ngừng buộc chặt nàng, như vậy nàng đã có thể không phải là hôm nay dáng vẻ này. Thần tranh vô pháp nhi phản bác, cũng xác thật là như thế này. Nếu là giống như mặt khác tù binh dường như bị lột ra, Vân Chiến hiện tại chỉ có thể xem xét treo ở trên cây nàng. Còn có ta chân, thảm hại hơn. Bất quá ta cấp quấn lên, trước không cho ngươi nhìn. Da thịt vẫn là có chút đau, bất quá hẳn là hảo rất nhiều. Chứ cái này ra, nhưng còn có mặt khác. Vân Chiến tự hồ là muốn hỏi chút cái gì, nhưng lại vô pháp nói ra. Nhìn chăm chăm Vân Chiến, tần tranh lông mày dương cao cao, đại nguyên Soái, ngươi ở chờ đợi cái gì? Còn hy vọng ta chịu càng nghiêm trọng tra tấn. Úc, người muốn biết ta có hay không bị cái kia. Cả khuôn mặt dối dám lên, tần tranh vô ngữ, hắn thật đúng là sẽ tưởng. Vân Chiến chỉ là nhìn nàng không nói, nghĩ đến hắn xác thật là muốn hỏi cái này. Đương nhiên đã không có, phụ trách trông coi ta chính là hai nữ nhân, ta còn đem trong đó một nữ nhân cấp đẩy đến hầm cầu giết. Bất quá ta nhưng thật ra nghe được người khác ở cái kia. Nói lên cái này, Nàng không cấm nhóc miệng cười, màu nâu con ngươi huyên thuyên chuyển lên, sức sống tái hiện. Nheo lại đôi mắt, vân chiến vô ngữ, cái này người cũng nghe. Mấy không thể hơi lắc đầu, nữ nhân này không biết xấu hổ. Người kia cái gì biểu tình. Ta cân nhắc trộm thượng quan đạc lệnh bài, ai biết hắn ở cùng quân kỹ trên miên. Ta liền tránh ở xe phía dưới chờ từ bắt đầu nghe được kết thúc, đem ta mệt cái chết kiếp. Hắn thể lực còn khá tốt, không sai biệt lắm một canh giờ. Dựng thẳng lên ngón trỏ, nàng đối thượng quan đạc nhưng thật ra rất bội phục. Một cái tát vô rất tay nàng chỉ, vân chiến mặt vô biểu tình, ánh mắt cũng dọa người thực. Tần tranh đứa môi, nàng cho rằng vân chiến là đối với nàng khen thượng quan đạc khó chịu, hoặc là hắn sức chịu đựng không ai lâu như vậy mà thẹn quá thành giận. Cái này lệnh bài rốt cuộc là dùng làm gì? Kia khối lệnh bài vân chiến vẫn luôn cầm, hơn nữa thoạt nhìn sắc thật thực chân quý bộ dáng. Hồ phù, điều binh khiển tướng đều dùng nó. Vân Chiến trầm giọng trả lời, tầm mắt cũng cố định ở kia khối hổ phụ thượng, ánh mắt sâu thẳm. Lợi hại như vậy, vậy ngươi cầm nó đến lúc đó đi điều đông Tề Bình, được không sao? Tần Tranh không hiểu cái này, nếu là ai cầm đều hảo xử, kia ai cướp được ai chính là tướng quân. Đương nhiên không được, còn phải có đại ấn. Vân Chiến lắc đầu, hai dạng đủ mới dùng được. Sớm biết rằng ta lại phiên phiên có hay không đại ấn. Nếu là hai dạng nàng đều có thể trông tới, kia nhưng đã phát, ngươi sẽ không tìm được, nếu định đoạt chính là đoạn nhiễm, kia đại ấn tất ở trong tay hắn. Khẽ lắc đầu, Vân Chiến thấp giọng nói. Chớp chớp mắt, Tần Tranh hiểu biết, rồi sau đó chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Chiến, "Vậy còn ngươi? Ta ở trên người của ngươi nhìn đến quá lệnh bài, nhưng đại ấn ở ai trong tay?" Vân Chiến đảo mắt nhìn nàng, sâu kín ánh lửa, nàng kia trương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ xinh cơ giật giảo, cũng ở trong tay ta. Nói như vậy, Ngươi là hàng thật giá thật lao đại. Tấm tác thở dài, tần tranh khoa trương trên dưới đánh giá hắn một phen, lấy tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu vô tri. Không sai. Cứ việc nàng dùng từ thực hương dã, nhưng lại là sự thật. Đến lao đại tự mình cứu giúp, tiểu nữ tử tam sinh hữu hạnh. Hư tình giả ý chắp tay chắp tay thi lễ, lại đụng phải chính mình thủ đoạn, tiện đà đau hô. Thanh thật điểm nhi. Hảo hảo nghỉ ngơi, một canh giờ sau chúng ta khởi hành. Thu hồi hổ phù, vân chiến đứng dậy. Đem quần áo của mình cởi ra ném cho tần tranh, theo sau hơi hơi không người đi hướng cửa động. Cầm hắn quần áo, tần tranh nhìn hắn đi ra ngoài, không cấm cười ra tiếng. Hắn quá cao, tại đây trong sơn động hắn đều thẳng không dậy nổi eo tới. Lần đầu tiên xem hắn bộ dáng này đi đường, sợ hai rụt rè, thật tốt cười. Nho nhỏ ngủ một chút, tần tranh cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng trên người như cũ có bao nhiêu chỗ chỉnh độ bất đồng đau đớn nhưng tâm lý thả lỏng, nàng cũng liền cảm thấy không như vậy đau. Nàng quần áo đã sớm ném vào hầm cầu, nàng chỉ ăn mặc một bộ áo trong, trong đó có một chỗ vẫn là tổn hại, bị nàng xe xuống tới bao lấy mắt cá chân. Bộ vân chiến quần áo, lớn lên giống hát tuổng. Cùng hắn treo đèo lội suối, nàng chính mình đi một chút, vân chiến lại kẹp theo nàng đi trong chốc lát, thái dương ngả về tây, bọn họ đã phiên vô số tòa sơn. Nơi này sơn thực đầu tiểu. Thần tranh xem như kiến thức tới rồi, xuất hiện hẻm núi khe danh huyền nhai vách đá đó là chuyện thường nhi, rất nhiều lần nàng một chân dẫm không thiếu chút nữa lăn xuống đi. Đại nguyên Soái, chúng ta mấy ngày có thể đi ra ngoài. Đi theo đi, thần tranh mệt thở hừng hộp. Người cái này tốc độ, đến bảy tám thiên. Bọn họ tới khi, lướt qua này dãy núi tổng cộng dùng một ngày nửa thời gian, có thể tưởng tượng kia tốc độ có bao nhiêu mau? Không có biện pháp ta chỉ có thể cái này tốc độ. Bị hắn bắt lấy tay, thần tranh kỳ thật đã tỉnh rất nhiều sức lực. Không đổi, bọn họ đuổi không kịp. Vân chiến cũng là không nóng nảy, nếu không đã sớm kẹp theo nàng chạy như điên. Người như thế nào biết? Thần tranh vẫn luôn để phòng bầu trời, cho nên cũng không dám ở bại lộ địa phương đi. Hai người bọn họ sở đi địa phương đều là rừng rậm. Cái này địa phương, liền tính bọn họ tiến vào cũng phí công phu, chờ bọn họ đuổi tới chúng ta đã hồi đại yến, nơi này không dễ đi, bọn họ yêu cầu đoàn đội hợp tác tìm tòi, như vậy liền càng lãng phí thời gian. Đại nguyên xoay tính sẵn trong lòng, hết thể làm ơn, đi theo lão đạo đi, thần tranh miệng cũng không nhàn dỗi. phía trước có hả trong chốc lát ở đàng kia hơi làm dừng lại, ngươi cũng rửa mặt một chút. Vân chiến cứ việc chưa nói quá trên người nàng hương vị có bao nhiêu khó nghe, nhưng là mùi hắn cũng là bình thường. Những cái đó khí vị nhi cả ngày vờn quanh hắn, hắn cũng chịu không nổi. Hảo A, ta cũng muốn bị chính mình hơn đã chết. Trên người nàng hương vị nàng đương nhiên nghe được đến, ở kia trên cây treo một ngày, có thể có hảo hương vị mới là lạ. Vân chiến tựa hồn là đã sớm nghe được nước sông thanh âm, cho nên hắn mới như vậy nói. Cái này con sông thật đúng là không tính đại, nhưng rửa sạch một chút là hoàn toàn cũng đủ. Tìm một chỗ có cây cối che đậy địa phương thần tranh trực tiếp đi vào. Vân chiến đứng ở bờ biển dưới tàng cây, đôi tay phụ sau, vẫn luôn đang nhìn nàng. Hắn như vậy đỉnh bạc khôi vĩ, thình linh liếc hắn một cái, thật đúng là sẽ bị hắn dọa nhảy dự. Thời ra vân chiến quần áo đạp lên trong nước, thần tranh lại động thủ thoát quần áo của mình. Áo trên nút thắt cơ hồ đều bị cười bỏ, nàng chợt ngẩn đầu nhìn về phía vân chiến. Thằng ngãi này quả nhiên đang xem nàng. Chuyển qua đi, đừng nhìn ta. Lớn tiếng. Nàng thực khó chịu. Vân chiến cái gì cũng chưa nói, mặt vô biểu tình xoay 90 độ, nhìn nơi khác. Không được nhìn lẽ ta. Lại lần nữa cảnh cáo, tần tranh xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía bờ biển, bắt đầu cởi quần áo. Đó là ánh mặt trời chiếu không tới dưới tầng cây, tần tranh kia trắng non thân thể dường như cũng sẽ phản quang. Vân chiến khỏe mắt dư quang hoàn toàn có thể xem tới được nàng, bạch như vậy trói mắt, tưởng không chú ý đều khó. Thân thể. Tóc đều rửa sạch một lần, trên người kia hương vị mới tính biến mất. Tần tranh ngồi xổm xuống rửa sạch quần áo, ướt lộc cục đầu tóc đắp trên vai trên lưng, theo nàng giặt quần áo động tác chậm rãi hoạt đến phía trước. Toàn bộ sống lưng lộ ra tới, độ cung thực tốt eo, cùng với tẩm ở trong nước phần eo dưới, nơi trốn đều là dụ hoặc. Nàng không biết chính là, bờ biển người sớm đã chuyển qua thân mình, hơn nữa đang xem nước sông nàng. Quần áo tẩy hảo, tần tranh chợt đứng lên. Bờ biển người nheo lại đôi mắt, đồng mắt chỗ sâu trong nhan sắc trở nên thâm đùng. Đem ướt lộc cọc quần áo mặc vào, cuối cùng xách lên vân chiến quần áo, vắt khô thủy, tần tranh xoay người. Sừng sốt, nhìn chăm chầm vân chiến, tần tranh bỗng dưng không người từ trong sông cầm lấy một cục đá ném hướng vân chiến. Vân chiến, ngươi xem ta làm gì? Lưu manh. Thật là làm giận, nàng như thế nào liền cảm thấy hắn sẽ nghe lời không xem nàng đâu. Nàng này đầu thật là nước vào. Cục đá ở trước mặt hắn rơi xuống đất, vân chiến khỏe môi mấy không thể hơi dơ lên, đi lên đi, cần phải đi. Bị hắn khí đến hộp máu, tự nhiên còn mặt không đổi sắc, giống như vừa mới chuyện này không phát sinh giống nhau. Đem đồng dạng ướt lộc cầu cáo ngoài trong lên, tần tranh thở phì phì đi bước một đi lên tới. Vân chiến, ngươi qua sâu xa, nói không xem ta, ta chuyển qua đi ngươi lại xem ta. Ta chưa nói không xem ngươi. Vân chiến chỉ ra sự thật, hắn xác thật chưa nói. Hắn cái gì cũng chưa nói. Ngạch trụ, ngẫm lại thật đúng là hắn nói cái này tình huống. Lưu manh. Không lời nào để nói, thần tranh chỉ có này một câu. Nhập tấn mi khẽ nhết, vân chiến mỉm cười, hắn không có đối nàng làm cái gì, đã đủ quân tử. Thập phần tức giận, nhưng lại không cấm lỗ thai nóng lên, cái này sát lang. Nếu là không thoải mái, dưới ánh mặt trời phơi trong chốc lát đi. Nhìn quanh buôn phía, lúc này cũng không loài chim trải qua cũng hảo. bất qua nếu là có điều xuất hiện, hai ta chạy nhanh giấu đi. đi đến thái dương hạ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người thật sự thực thoải mái. vân chiến như cũ đứng ở dưới tàng tây, sắc mặt không gợn sóng nhìn nàng, chính là hắn càng là vô biểu tình, liền càng làm người đứng ngồi không yên. quét hắn liếc mắt một cái, hắn đang xem chính mình. tần tranh nhếch miệng, lỗ thai lại càng ngày càng nhiệt. mở ra đôi tay, tần tranh lại quét hắn liếc mắt một cái. Hắn còn đang xem chính mình. Con ngươi khẽ nhúc nhích, Tần Tranh đột nhiên hỏi nói, "Vân Chiến, ngươi có phải hay không thích ta a?" Nàng đột nhiên hỏi lời này, Vân Chiến nhưng thật ra hơi hiện kinh ngạc, này không ở hắn tưởng tượng bên trong. "Ai nói?" Hỏi lại, Thanh Tuyến không gọn sóng. "Này con cần người khác nói. Ngươi hiểu hay không a? Nếu là không thích ta, ngươi xem ta làm gì?" Cao ngạo dơ lên cằm, nàng vẫn là rất có tư thái. Xem ngươi chính là thích ngươi. Tiếp theo hỏi lại, hắn này vấn đề làm người không cấm có điểm tưởng phát hỏa nhi. Ngay trụ, Tần Tranh cắn chặt răng, đúng vậy, xem ta chính là thích ta. Thì ra là thế. Ngươi vừa mới nhìn lén ta mấy lần, xem ra ngươi thích ta. Bình tĩnh nói chuyện, hắn trực tiếp đem Tần Tranh kia vấn đề lừa quá. Không chiêu nhi, Tần Tranh dương mắt nhìn nhi, thiếu tự mình đa tình, ai thích ngươi? Cùng miễn. Đơn giản hai chữ tức giận đến tần tranh cắn một ngụm nha, Xoay người sang chỗ khác, làm ánh mặt trời phơi phơi chính mình phía sau lưng, tần tranh nhìn trên mặt đất chính mình bóng dáng thấp giọng mắng vân chiến. Cái này ngôi sao chổi, thật là sẽ làm giận, cố tình, nàng còn nói bất quá hắn. Vân chiến khuôn mặt đu hòa, nhìn đưa lưng về phía hắn tức giận nhân nhi, hắn thâm thúy trong mắt toàn là ý cười. Treo đùa nàng tương đương có ý tứ, là người ngoài vô pháp lý giải. Đặc biệt nàng rậm chân trừng mắt kia càng là đừng cụ phong tình. 15 phút qua đi, tần tranh trên người quần áo cũng gần như nửa làm. Vân chiến từ bóng cây hạ đi ra, vài bước đi đến tần tranh bên người, bước chân không có làm dừng lại, cánh tay lại trực tiếp ôm lấy nàng bả vai, đi thôi. Tần tranh quay người dãy ruột, lại cũng không thể không đi theo đi. Hắn thân thể cứng rắn rộng lớn, tràn ngập cảm giác an toàn. Trong lòng giận dỗi muốn tranh thoát, thân thể lại là không chịu không chế. Âm thầm hứ lạnh. Trong lòng thầm tiêu không tốt, nàng cảm thấy nàng có thể là bị vân chiến này thân thể chinh phục. Tấm tắc, cứ việc nàng cảm thấy chính mình ánh mắt vẫn là không tồi, nhưng đồng thời lại than chính mình quá ngoại mạo hiệp hội. Hắn một kiên cô không phá vỡ nổi thân thể liền đem nàng chinh phủ. Hơn nữa, nàng còn trước nay chưa thấy qua hắn cởi quần áo bộ dáng, thật là quá nông cạn, nàng muốn khiển trách chính mình. 056, chạy trốn, đấu võ mồm. Tươi tốt rừng cây rất khó hành. Tần tranh rất khó thích ứng, nhưng Vân chiến lại là như dâm trên đất bằng giống nhau. Nàng thức khó chịu, nàng cảm thấy nàng đều đã tận lực thích ứng, lại vẫn là tương đương khó khăn. Đại nguyên soái, ngươi chẳng lẽ là đánh tiểu liền ở trong núi lớn lên sao? Cơ hồ bị Vân chiến kéo đi, mới từ một hẻm núi bò lên tới, nàng chân muốn chặt đứt. Ta từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên, ngươi cảm thấy này đó địa phương ta có thể hay không thường tới? Kéo nàng, Vân chiến thanh âm thực vững vàng không giống thần tranh như vậy thở hừng hộp. Từ nhỏ, vài tuổi bắt đầu, thần tranh tiếp tục hồn hển mang xuyến hỏi. Bảy tuổi, đơn giản trả lời, này đại biểu, hán từ bảy tuổi bắt đầu đã bị bách rời đi hoàng thành, ở gian khổ trong quân doanh rèn luyện. Lúc ấy, ngươi là bị ai đưa đến quân doanh? Vân doanh thiên làm bao lâu hoàng đế nàng không biết, bao lớn tuổi nàng cũng không biết. Nếu là lúc trước vân chiến bị đưa đến quân doanh khi vân doanh thiên còn không có kế vị, Kia thuyết minh vân chiến đánh tiểu liền không được hắn cha ai a Ta phụ hoàng. 20 năm trước, thiết giáp quân nguyên soái là ta cậu. Cho nên, hắn mới có thể bị đưa đến nơi này tới. Tần tranh gật gật đầu, nghe tới, vân chiến phụ hoàng đối hắn vẫn là thực tốt. Bằng không cũng sẽ không đem hắn đưa đến có người quen địa phương tới, nhưng vì cái gì muốn đưa hắn tới đâu. Kia vì cái gì muốn đưa ngươi tới quân doanh, thoạt nhìn hắn cũng đối với ngươi thực tốt bộ dáng. Tiếp tục hỏi. Thần tranh có điểm theo đuổi không bỏ ý tứ. Hoàng hậu quốc trưởng độc tài quyền to, hắn cũng không có biện pháp bảo toàn ta, chỉ có thể đem ta đưa đến quân doanh tới. Vân chiến ngữ khí có vài phần lạnh lẽo. Kia hoàng hậu chính là Vân Doanh Thiên Nương, trách không được a, hắn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Thần tranh minh bạch, xem ra bọn họ chi gian thủ cũng không phải là một ngày hai ngày. Không sai. Bước lên đỉnh núi, Vân chiến trực tiếp đem Thần tranh tốn đi lên. Hướng vương xa xem, liên miên sơn còn có rất nhiều, nhưng tuyết sơn cũng càng gần. Cao cao đứng sừng sững, chính chờ đợi bọn họ xuyên qua qua đi. Đặt ngông ngồi xuống, tần tranh liên tục hít sâu, rốt cuộc lại gần rất nhiều. Vân Chiến du mắt nhìn nàng một cái, sau đó vén lên bảo giác ngồi xuống. Này một phen trải qua, ngươi sẽ vĩnh viễn đều nhớ rõ, chỉ hy vọng ngươi về sau sẽ không làm ác ngộng. Nghe vậy, tần tranh đô miệng lắc đầu, nói thật. Ta nhớ rõ khắc sâu sự tình có rất nhiều. Nay một kiện sao, kỳ thật cũng không tính cái gì. Nàng nhớ rõ sâu nhất, thường xuyên ở trong ngậu nhìn thấy, cũng là nàng tiến vào này thân thể thời khắc. tựa hồ là cảm thấy tần tranh ở nói bốc nói phét, vân chiến sâu thẳm con ngươi xẹn qua ý cười, vậy ngươi không bằng nói nói, ngươi đều nhớ rõ cái gì. Tần tranh quay đầu nhìn hắn cười tủm tìm lắc đầu, không nói cho ngươi, bí mật. Cũng nhìn nàng, Vân chiến bông dương dơ tay nắm nàng gương mặt, trắng nõn, xúc cảm tự nhiên hảo. Ta sẽ tra tấn bức cung. Nắm liền không buông tay, vân chiến ngón tay thô lệ cùng nàng trắng nõn làn ra hình thành tiên minh đối lập. Thần tranh ném đầu giấy rua, tóc đều ở phi, nhưng cũng ném không song vân chiến tay. Buông ta ra, rất đau. Cuối cùng vẫn là nàng dùng tay đem hắn tay vặn buông ra, nàng khuôn mặt quả nhiên đã đỏ. Hai cái dấu ngón tay nhi, thập phần rõ ràng. Xem nàng khuôn mặt, vân chiến nhịn không được lại dơ tay sờ sờ, ngươi làn da quá non. kia đương nhiên, giống ngươi giống nhau da dày thịt béo, ngươi còn sẽ thích ta sao? Lại nói lên cái này đề tài, tần tranh chắc hẳn phải vậy cứ như vậy cho rằng. Tự mình đa tình, ai thích ngươi? Học tần tranh khi đó lời nói, hắn mi đôi khẽ nhếch, xoay thử. Thích. Vô ngữ, tần tranh xoay đầu đi, ngắm lại lại cảm thấy khó chịu, ngươi mới tự mình đa tình. Vân Chiến khỏe môi mấy không thể hơi dơ lên, hắn vốn là mặt lạnh, nhưng như vậy một cái thực nhẹ động tác, hắn kia cả khuôn mặt đều nhu hòa. Nhìn hắn, Tần Tranh nhịn không được mi mắt cong cong, "Vân Chiến, ngươi lúc ấy cười ta, có phải hay không đặc không cam lòng a? Nếu là nàng, nàng cũng sẽ như vậy." "Không có, ta đem ngươi coi như một cái tiếp cho buổi bình hoa." Vân Chiến bình tĩnh trả lời, lại làm người càng gâu ngữ. Tần Tranh nghẹn ngặc, cuối cùng căm giận nói: Bình hoa liền tính, vẫn là tiếp cho bụi. Vân chiến, ngươi thật đáng giận. Nhìn không được đánh hắn, lần này hắn không trốn, cũng không chán. Nàng chân chân thật thật đánh vào hắn trên vai, lại là đâm cho xương ngón tay phát đau. Rũ mắt nhìn hắn, hắn kia thâm thúy đôi mắt tựa hồ mang theo điểm dung túng. Hiện tại chứng minh, ngươi không phải tiếp cho bụi bình hoa. Là cái không khắc hoa Chậu gốm, rắn chắc dùng bền. Ngươi lại làm thấp đi ta, ta không xinh đẹp sao con trậu gốm, ta có như vậy béo. Tức giận đến dậm chân, thần tranh đối hắn quả thực hết cho nói rồi. Vân Chiến vẫn luôn nhìn nàng, tựa ở thưởng thức. Hắn cũng không ra tiếng, liền như vậy nhìn chính mình, làm thần tranh cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng khẳng định vạn phần đáng ghê tưởng, thế cho nên hắn này bằng sơn mặt đều phải cười ra tới. Xoay đầu không để ý tới hắn, hãy còn trứng mắt, khi chính mình nói bất quá hắn. Bộ dạng vẫn là thật xinh đẹp, đặc biệt màu da hồ chậu gốm. Vân Chiến tiếp tục khí nàng, Tần Tranh đã không thể nói tiếp, mặc cho hắn ở đảng kia nói. Nhìn chầm chầm phương xa tuyết sơn, Tần Tranh dùng đôi mắt đo đạc khoảng cách, nhìn như rất gần, nhưng thực tế rất xa. Này đối nàng cái này tốc độ không mau hồ chậu gốm là cái khiêu chiến, nhưng bên người cái này đọc miệng nam nhân tắc thực nhẹ nhàng, đây là trên người ta Xem nàng không ra tiếng, Vân Chiến mấy không thể hơi lắc đầu, dơ tay ở nàng trên đầu gái gãi đi thôi. Tần Tranh mạnh mẽ ném đầu, sau đó trừng mắt nhìn hắn, khổ đại cửu thâm bộ dáng. Vân Chiến không lắm để ý, chính mình trước đứng lên, nhìn lướt qua trước mắt trên vênh lộ, khí định thần nhà nói, xem ra ngươi tính toán chính mình đi xuống đi. Như vậy có chi khí chậu gốm là sẽ không muốn nhờ với ta. Nhanh chóng xuống phía dưới ngắm liếc mắt một cái, tần Tranh soát đứng lên, ôm chặt Vân Chiến cánh tay mi mắt cong cong cuồng lắc đầu, ngươi gặp qua cái nào chậu gốm là chính mình đi đường. Ta cùng nhau ha. Cười tùng tịm, đó là cười đến thực giả, kia cũng có thể yêu thích xem. Dũ mắt nhìn tần tranh, Vân Chiến trong mắt rõ ràng có cười, thừa nhận ngươi là cái trậu gốm. Đừng nói trậu gốm, ống nổ đều thành. Chí khi ở tần tranh nơi này chính là chó má, lược hiện linh loạn, bất quá càng đáng yêu. Hư tình giả ý. Cho bốn chữ bình luận, Vân Chiến cảm thấy nàng ở đông tề làm tù binh thời điểm vì chính mình mạng nhỏ khẳng định không thiếu mang hắn. Ngươi không phải muốn nhìn ta như vậy sao? Xem ta điên điên khủng khùng lộn xộn, ngươi nhưng cao hứng đâu? Ôm lấy cánh tay hắn không bỏ, tần tranh nhíu môi, hắn đây là ác thú vị, thích chơi người ngọt nhi. Tần tranh xác thật nói đúng, vân chiến liền thích xem nàng như vậy. Cánh tay vừa chuyển, từ tần tranh vây quanh trung chuyển ra tới, sau đó vòng qua nàng vòng eo một phen hiệp trụ nàng. Tần tranh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã bước lên tận trời xe bay lưu trình. Vân Chiến mang theo nàng quả thực là trực tiếp lao xuống đi xuống. Này Sơn thế thập phần đầu tiếu, mấy lần nàng mắt thấy lập tức muốn đụng vào trên tay, kết quả thấy hoa mắt, liền tránh thoát đi. Quá nhanh tốc độ, làm nàng đầu váng mắt hoa. Ôm lấy Vân Chiến eo, Tần Tranh nhắm mắt lại đem mặt chôn ở hắn bụng, dễ người khí vị nhi cùng cứng rắn xúc cảm đều là hắn độc hưu, đó là có một ngày mù, Tần Tranh cũng có thể nhận ra hắn tới. Người Tần Tranh cùng cùng. Sau đó chậm rãi hé miệng. Nói bất quá thằng ngãi này, cũng đánh không lại thằng ngãi này, nhưng hôm nay bàn cho cơ hội tốt nàng nếu bông tha, kia nàng ai khi dễ đều là tự tìm. Răng chuẩn bị xong, tần tranh gắt gao mà ôm lấy hàn eo, dùng sức một ngụn cắn đi xuống. Kẹp theo nàng chạy như bay người nện bước tạm dừng hạ, theo sau xoay người vừa chuyển, liền dường như ô tô ở phiêu di, hắn xoay người dựa vào một cây treo không lớn lên ở cục đá phùng gian trên thân cây. Túi đầu, vui đầu ở hắn bụng nữ nhân đang ở cắn hắn, tuy rằng không phải rất đau, nhưng cũng xác thật có cảm giác. Bụng hơi hơi dùng sức, cơ bắp căng chặt lên, tần tranh nha tuyệt đối là bị cơ bắp văng ra. Ăn ngon sao? Châm giọng hỏi, thoạt nhìn hắn không chịu một chút thương tổn. Đôi mắt thâm thúy, có nhẹ nhẹ nguy hiểm ở trong đó. Ngưỡng mặt nhìn về phía hắn, tần tranh mi mắt con con cười, cắn bất động. Vân chiến sắc mặt không gợn sóng. Tiếp theo cánh tay của nàng hướng tới bên cạnh hơi hơi vừa động, kia thụ sau chính là một đoạn vết đá, ước chừng hơn 30 mét cao, phía dưới loạn thạch mọc thành cụm, ngã xuống quăng không chết cũng quăng ngã tàn. Không cần buông tay. Ta sai rồi, ta sai rồi, nếu không ngươi cũng cắn ta một ngụm, hai ta huề nhau. Xuống phía dưới xem một cái, tần Tranh lập tức rũi chân nhi, gắt gao ôm lấy Vân Chiến cánh tay. Xem nàng ở đàng kia rẽ rữa rũi chân nhi lại xin lỗi, Vân Chiến khỏe môi khẽ nhúc nhích ngươi một ngụm. Thanh thanh thanh, bất quá ngươi nhưng đừng dùng sức, ta đều đối với ngươi miệng hạ lưu tình. Hai cái đuổi nhi còn ở phịch, hoảng loạn bên trong nói dối cũng thông dong. Nàng có hay không miệng hạ lưu tình chỉ có nàng chính mình biết, nàng nếu là lại dùng chút sức lực, nàng hàm răng khẳng định đã bị vân chiến cơ bắt cấp băng rớt. Cánh tay vừa động, vân chiến trực tiếp đem treo ở cánh tay người trên sách đến chính mình trước mắt, một cái tay khác nắm nàng cằm, tầm mắt tiêu chuẩn xác định nàng môi Tần tranh sửng sốt, không khỏi nuốt nước miếng, gần gũi xem hắn đôi mắt, nàng sau cổ lông tơ dựng ngược. Vân Chiến thẳng ngãi này cảm giác đối nàng môi mơ ước thật lâu, tuy cảm thấy hắn khả năng chính là sắc, nhưng là ẩn ẩn có một chút, Tần tranh cảm thấy hắn có thể là thích chính mình. Tư cặp này, nàng lỗ thai nóng lên, trái tim cũng bùn bùm, bùm nhảy càng mau. Nhìn chăm chăm hắn đôi mắt, nàng miệng khô lưỡi khô, có điểm muốn cảm giác hít thở không thông. Vân Chiến liền như vậy nhìn chăm nàng ngôi Lại là chậm chạp không có động tác, thô lệ đầu ngón tay ở nàng cầm thượng bút ve, làm người càng là nôn nóng. Người cắn không cắn, không cắn liền buông ta ra. Tần tranh nhỏ rộng, ở có phong núi rừng trùng, nàng thanh âm cơ hổ bị che lại. Vân Chiến không nói, chỉ là xách theo nàng hướng chính mình lại dịch gần vài phần. thần tranh hai chân trước sau cách mặt đất, hắn một động tác, nàng càng thêm treo không. Đông dưng, bầu trời có một chút hắc ảnh bay qua, bay đi rồi lại xoay cái phương hướng bay trở về. Với bọn họ hai người nơi bên trên ngọn núi xoay quanh, nó như thế đại động tĩnh, cuối cùng là trọc đến trong rừng hai người chú ý tới nó. Trước phát hiện nó chính là vân chiến, buông ra tần tranh cảm, hắn ôm lấy nàng nhập hoài, ngửa đầu nhìn về phía không trung, cách lược hiện thưa thất tán cây nhìn về phía kia ở trên trời xoay quanh diều hâu. Ghé vào trong lòng ngực hắn, tần tranh còn có điểm hoang hốt, hắn ôm ấp thực rộng lớn. Nàng cả người đều bị kéo vào đi, tựa hồ còn có thừa mà. Vân chiến nhỏ giọng kêu hắn tên, tiểu miêu giống nhau. Hư! Vân chiến làm nàng im tiếng, theo sau thân mình vừa chuyển, ôm lấy nàng trực tiếp chạy xuống sơn. Tần tranh ôm hắn bối, ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt lại, hiện tại đã không có đầu váng mắt hoa cảm giác, bởi vì suy nghĩ sớm bị mặt khác chiếm cứ. Tựa hồ chính mình bị hắn ôm lấy chạy như điên, nàng cũng không có gì cảm giác. Này trên vinh ngọn núi hạ chính là một cái hẻm núi, cụ thể chiều dài không thể hiểu hết, nhưng là thật sự rất sâu. Vân Chiến trực tiếp ôm lấy nàng nhảy vào hẻm núi từ giữa, hao thảo, thảo so người đều phải cao, hơn nữa trên mặt đất thực lầy lội, người dẫm lên đi đều có thủy thanh âm. Chúng ta muốn trốn ở chỗ này sao? Bị hắn ôm lấy đi, thần tranh hoàn toàn không ủng sức lực. Hào thảo, thảo quá cao, nàng hướng bầu trời xem đều nhìn không tới cái gì. Nhưng không đại biểu ở trên trời đi xuống xem cũng cái gì đều nhìn không tới, không ai ở trên trời bay qua, không ai biết đi xuống xem sẽ nhìn đến cái gì. Có lẽ, vân chiến thanh âm rất thấp trầm, đó là như thế khẩn trường, hắn cũng có thể cho người ta lấy ổn định. Hắn phát hiện chúng ta, truy binh thực mau liền sẽ đến. Nơi này có chúng ta đi qua dấu vết, bọn họ chỉ cần đuổi theo là có thể tìm được. Nghiêng đầu sau này xem, bọn họ đi tới lộ. Hao thảo đều hướng hai bên ngoài, này thực rõ ràng là có người đi qua. Chính là muốn cho bọn họ phát hiện. Vân Chiến tựa hồ sớm có kế hoạch. Nghe vậy, Tần Tranh ngược lại nhếch miệng cười, từ bắt đầu đến bây giờ, nàng một chút cũng không hoảng loạn. Bởi vì nàng biết, đó là bọn họ cùng đông tề truy binh loan ra ngõ hẹp, bọn họ cũng sẽ không có sự. Có Vân Chiến ở, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ở hẻm núi đi qua hồi lâu. Vân Chiến bông dương đem tần tranh bông, hắn thọc sâu nhảy, nhảy lên bên cạnh trên núi, trong chấp mắt biến mất không thấy. Tần tranh đứng ở tại chỗ chờ đợi, dưới chân đều là nước bùn, nàng giày đều ướt, Túi đầu xem xét hạ chính mình giày, tổng cộng cũng bất quá vài phút, vân Chiến từ trên sân núi nhảy xuống. Kẹp theo tần tranh, lại lần nữa biến mất với hẻm núi chỗ sâu tròn, mà lần này, bọn họ phía sau đi qua địa phương hao thảo như cũ, hoàn toàn không bị quấy dày. Nay hẻm núi có bao nhiêu trường không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nó từ nhiều ngọn núi chi gian xuyên qua, cho nên mới có như vậy chiều dài. Một đỉnh núi cùng hẻm núi liên tiếp chỗ, có một chỗ lõm vào đi loại nhỏ sơn động, chui vào đi, vừa lúc hai người dung thân. Chỉ tiếc hoàn cảnh không tốt lắm, bởi vì mặt trên ở tích thủy, lại còn có có dễ cây từ bùn đất chung chui ra tới. Trên mặt đất đều là nước bùn, tần tranh tìm một cục đá dẫm lên đi. Lại ngẩn đầu xem vân chiến, hắn vẫn luôn ở cưới đầu, nơi này đối với hắn tới nói, quá lùn. Cười rộ lên, tần tranh mi mắt con cong, ngươi này thân cao, tương lai tuổi già qua đời cũng đến định chế cái so người khác lớn lên quan tài, nếu không trang không giới ngươi. Ngươi cũng chỉ cần định chế cái so người khác đoạn liền thành, miễn cho lãng phí vật liệu gỗ. Vân chiến đem vài đoạn ốn lượn dễ cây kéo xuống tới, sau đó ngồi xuống. Ngay trụ tần tranh cuối cùng cho một tiếng hư lệnh, liền biết hắn sẽ không câm miệng chờ có hại. Nay tiểu sơn động địa phương thật sự không lớn, tần tranh đứng ở chỗ đó, vân chiến ngồi ở bên cạnh, cũng đã đem này sơn động trên đầy. Dịch đăng hạ, tần tranh cuối cùng cũng ngồi xổm xuống, xuống, nhìn nhìn nước chảy mặt đất, lại nhìn một cái vân chiến, theo sau cười tủm tỉm, ai, cấp ta một cái đùi bái. Nhìn về phía nàng, vân chiến sắc mặt không gợn sóng, không cho. Kéo kiệt. Đô miệng. Tần tranh trợn trắng mắt nhi, này trên mặt đất đều là thủy, cũng không thể làm nàng ngồi ở trong nước đi. Nàng là nữ nhân, cùng nam nhân thân thể cấu tạo không giống nhau, nàng nếu là cái đàn ông, ở trong nước bùn lăn một vòng đều thành. Xem nàng ngưỡng mặt biểu môi bộ dáng, vân chiến trầm rãi duỗi thẳng một chân, duỗi tay một túm, kia còn ở tức giận nhân nhi đã bị túm đến chính mình trên đùi. Tần tranh lập tức cong lên đôi mắt gửi, ngoài miệng lại là còn chiếm tiện nghi, không phải không cho ta sao. Ai hiếm lạ dường như, thật không hiếm lạ. Vân chiến âm cối khẽ nhất, hắn uy hiếp nghe tới cảng cụ chân thật tính. Hiếm lạ hiếm lạ, nguyên xoáy chân dài này thiên hạ độc nhất vô nhị, ta hận không thể đem ngươi chân dài cung lên, mỗi ngày ba nén hương. Thần tranh khuyết đại, biểu tình cũng thực khoa trường, nhưng sức sống giặt rào. Vân chiến nhìn nàng, sâu thẳm con ngươi toàn là ý cười, hắn kia cương ngạnh mặt cũng hết sức đu hòa. Ngôi đùi người thượng tự nhiên thoải mái. Đó là này nước chạy sơn động cực kém hoàn cảnh cũng có thể không bỏ ở trong mắt. Hai người trốn ở chỗ này, không sai biệt lắm nửa canh giờ, Vân Chiến liền nghe được thanh âm. Nhìn Vân Chiến biểu tình, tần tranh không cấm mở to hai mắt, bọn họ tới, không tiếng động hỏi. Dựng thẳng lên thô lệ ngón trỏ để ở tần tranh trên môi, hắn muốn nàng im tiếng. Tần tranh chấp chớp mắt xem như đáp ứng, lại hơi hơi nghiêng đầu há mồm cắn hắn dán ở chính mình trên môi ngón tay. Nhìn nàng động tác. Vân Chiến đôi mắt ở trong nháy mắt trở nên thâm nùng. Không có rời đi ngón tay, không nháy mắt nhìn nàng há mồm cắn. Tần tranh là trào chuẩn lúc này Vân Chiến khẳng định sẽ không ra tiếng, vừa mới cắn hắn bụng không cắn được ngược lại thiếu chút nữa tan vỡ chính mình nha. Nhưng hiện tại, đây là cái tuyệt hảo cơ hội tốt. Cắn hắn đầu ngón tay, Tần Tranh không tiếng động đang cười, đôi mắt đều nheo lại tới. Dùng sức, hàm răng sắc bén, cắn Vân Chiến đỉnh mày khẽ nhúc nhích. Vừa thấy hắn có biểu tình, Tần Tranh càng là muốn cười, di động một chút hàm răng, hắn ngón tay bị nàng cắn hơn phân nửa tiệt. Bên ngoài động tĩnh ở tiếp cận, nhưng có thể nghe được ra, người cũng không nhiều. Đại đội nhân mã theo Vân Chiến cố ý tranh một vòng trên núi lùi theo, chỉ có vài người theo hẻm núi điều tra, bọn họ tự hồ cũng cảm thấy Vân Chiến Tần Tranh không có khả năng ở chỗ này, cho nên hành tẩu là lúc động tĩnh cũng đặc biệt đại. Tần Tranh tự nhiên nghe được đến bên ngoài động tĩnh. Khoảng cách như vậy gần nàng nếu là nghe không được, kia nhưng chính là lô thai có tật xấu. Bất qua đó là như thế, nàng cũng không có chút nào thu liệm ý tứ, trắng trận táo bạo khi dễ hắn hắn còn sẽ không đánh trả, thật là sảng. Vân Chiến chút nào chưa động, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng kia đắc ý rào rạt tiểu dạng nhi, toàn thân lại là ở cảm thụ được tiến vào miệng nàng ngón tay. Hắn đụng phải nàng đầu lưới, mềm mại hoạt hoạt, cùng hắn trong tưởng tượng không hai dạng. Bên ngoài người càng ngày càng tiếp cận, tần tranh càng thêm dùng sức, nước miếng đều phải chảy ra. Vân Chiến vẫn không núp đích, nhậm nàng cắn chính mình. Loại này tình hình, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ có bước tiếp theo hành động. Nhưng cái này hoàn cảnh, thật sự không phải Vân Chiến có khả năng tiếp thu. Này bạch bạch nộn nộn nhân nhi, cùng này chạy xuôi nước bùn hẹp hòi sơn động thập phần không hài hòa. Bên ngoài người tranh nước bùn đã đi tới kia bị hao thảo thấp thoáng hẹp hòi sơn động trước. Bọn họ cũng ở hoán giận, hoán giận bực này khổ sai sự, còn không thắng nổi ra trận giết địch tới thông khoái. Thực mau đạp nước bùn đi xa, này chỗ lại khôi phục căn tĩnh. Trong sân động, tần tranh chậm rãi buông ra chính mình hàm răng, cắn nàng quai hàm đều toan. Túi đầu nhìn về phía vân chiến ngón tay, nàng không chút nào che giấu chính mình đắc ý, bởi vì hắn ngón tay bị nàng cắn đều xuất huyết ấn. Vân chiến sắc mặt bất biến, chỉ là nhìn thoáng qua chính mình ngón tay thượng dính nàng nước miếng. Sau đó trở tay đều cọ ở trên đùi, thoải mái. Ngươi cũng không kêu đau, còn kém như vậy một chút. Nếu có thể nghe được hắn xin tha, đã có thể viên mãn. Ngươi có thể lần sau thử lại. Xách lên ngồi ở hắn trên đùi nhân nhi, vân chiến thanh tuyến không gợn xong nói. Vừa nghe cái này, tần tranh tới hương thú, đôi mắt đều ở phiên quang, còn có thể có lần sau. Có thể. Hắn rất có thâm ý nhìn thoáng qua nàng ngôi kia đôi mắt sâu thẳm nhan sắc đó là không ở dưới ánh mặt trời cũng nhẹ mà dễ thấy. Tần tranh suy đoán hắn dụng ý, cảm thấy hắn khẳng định là không có hảo ý, chẳng qua, chính là không có hảo ý hắn cũng sẽ không đem nàng thế nào, nàng không sợ. Nếu có lần sau, nàng còn sẽ cắn hắn. Từ trong sơn động ra tới, vân chiến kẹp theo nàng nhảy lên trên núi, lúc sau đó là chạy như bay. Vân chiến tốc độ là thực mau, tần tranh cảm thấy hắn là ở phi. Cứ việc không giống đoạn nhiễm như vậy có thể ở trên trời phi, nhưng loại này phi càng cụ thực lực. Tránh thoát đám kia tìm tòi người, hai người phương hướng là thẳng đến Tuyết Sơn, đó là ở rừng rậm trùng, thông qua quanh mình độ ấm cũng cảm giác ra tới, bọn họ khoảng cách Tuyết Sơn rất gần. Vì tránh cho cùng đông tề binh lính sẽ ở Tuyết Sơn tương phùng, Vân Chiến lựa chọn với Tuyết Sơn lưng chừng núi chỗ cao đi qua. Nay lưng chừng núi độ ấm muốn so dưới chân núi thấp rất nhiều, bọn họ ăn mặc mỏng quần áo Tương đương lãnh. lãnh, tần tranh ý chí là có thể khắc phục, nhưng thân thể của nàng lại là không thế nào cấp lực, bất quá mấy cái canh giờ, nàng liền bắt đầu nước mũi ràn rụa. Ta có một viên tráng hán tâm, Nê Hà có một bộ công chúa thân mình. Vân Chiến, ngươi nhưng đừng đem ta phi ta. Đi theo Vân Chiến đi, dẫm đạp băng tuyết, nàng giày đều đã đông lạnh thành ngạnh băng băng. Kéo nàng đi, này băng tuyết rất dày, hơn nữa Vân Chiến đỉnh bạt cao lớn thể trọng so trọng mỗi một bước, hắn ham đến độ so tần tranh muốn thâm. Ngươi cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi. Vân chiến hù doà nàng, trầm ổn thanh tuyến nghe tới nhưng thật ra thực quá thật. Đừng nha, hai ta hảo thuyết hảo thương lượng. Ngươi đem ta thành công cứu trở về đi, ta cảm tạ ngươi tám bối tổ tông. Tần tranh biết rõ Vân chiến sẽ không đem nàng thiết, ngoài miệng lại cố tình thích nói như vậy. Chính mình nói chuyện khi thở ra khí thể đều biến thành xương trắng. Nàng chính là hồi lâu không thể hội qua mùa đông thiên tuyết trắng xóa cảnh tượng. Không cần ngươi cảm tạ bọn họ, cảm tạ ta liền thành. Nàng thập phân ồn nào nhưng là lại ồn nào rất thú vị. Thành, ta đây cảm tạ ngươi, ngươi muốn cái gì? Bước chân lảo đảo, nàng chân cũng chưa chi giác. Vân Chiến quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó dừng lại, cầm lấy gắn vào trên người nàng quần áo của mình một góc hủy diệt nàng chảy ra nước mũi, sau đó phủng trụ nàng mặt cho nàng sửa ấm. Ngươi người đều là của ta, ngươi còn có thể cho ta cái gì? Dũ mắt nhìn nàng treo xương lông mi, Vân Chiến thấp giọng nói. Chấp chớp mắt, treo sương lông mi cũng đi theo nhấp nháy nhấp nháy. Vân Chiến, ngươi thật đàn ông, lời này cũng chỉ có ngươi nói ra sẽ không làm ta cảm thấy khôi hài. Nếu là thay đổi một người, nàng khẳng định cười đến rụng răng, hơn nữa cười nhạo một phen, ngươi tính cái thứ gì à, cư nhiên dám muốn lao nương. Thื่น hay không một chân đá ngươi gà bay trứng vỡ. Nếu là đối thượng Vân Chiến, nàng cũng thật không cái kia bản lĩnh đem hắn đá gà bay trứng vỡ. Ngươi thật đúng là có một viên tráng hãn tâm. Vô ngữ, Vân Chiến suy đoán nàng trả lời không phải như thế. Tần Tranh cong lên đôi mắt, hãy còn cười đến nhún mai, trắng xóa tuyết sơn, làm nổi bật này nam nhân xoáy ngây người. Muốn xuyên qua tuyết sơn, với lưng chừng núi đi kỳ thật lộ trình cũng không có thực dài lâu, chỉ là quá lạnh. Làm người cảm thấy con đường này đi như thế nào cũng đi không đến cuối. Chính là, ở lướt qua đông tề cảnh nội lúc sau, cực khổ cũng liền kết thúc, bởi vì đã tới rồi đại hiến địa giới nội. Hơn nữa, sớm có người ở bên này chờ đợi, làm tần tranh cảm động thiếu chút nữa khóc ra tới. Thay dương nhung dày, bọc lên áo lông trồn áo khoác, ấm áp đánh út lại, tần tranh cảm động vạn phần, đối này đó phụng hiến ra lông động vật trí lấy 12 vạn phần cảm kích. Sở hữu lẻn vào đông tề cảnh nội rồi sau đó lại tách ra trở về hộ vệ đều đã đến đông đủ, bọn họ không phải thiết giáp quân binh, bọn họ là vân chiến hộ vệ. Cố thượng văn cũng đã trở lại, thần tranh cùng hắn gặp nhau, trước kia mỗi lần nhìn đến hắn đều cảm thấy người này tiêu giáo hấn. Nhưng hiện tại, thần tranh đã vứt bỏ hiềm khích. Nếu không phải bởi vì cái này niên đại lạn quy củ, nàng liền cùng hắn ôm nhau khóc giống một hồi. Vương Phi, lá gan của ngươi không phải giống nhau đại. Lúc ấy mau đem ta hủ chết. Nghĩ nếu là ngươi bị trảo trở về, ta nói cái gì cũng đến đi cứu ngươi. Cố thượng văn cũng bởi vì rét lạnh có chút nghẹn ngũi, nhìn chung nơi này gần 30 người, chỉ có hai người bọn họ thân thể kém cỏi nhất. Thôi bỏ đi ngươi, ta nhiều ít còn có điểm công phu nghèo quào, ngươi cái gì đều không có, hai ta không gặp nhau đâu ngươi đã bị rác. Tần tranh lắc đầu, nàng là quyết định không tin, tiểu tử này mới sẽ không liệu mình. Vương phi ngươi lời này làm người thương tâm A. Quân chặt chính mình trên người áo lông chồn tuy không phải nhất thượng đẳng, nhưng giữ ấm năng lực giống nhau cường. Đừng thương tâm, chúng ta ít nhất cũng coi như cộng đồng trải qua sinh tử, từ nay về sau, ta tận lực không tuyên dương ngươi trí đau bí mật. Miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng thanh âm như cũ đại, tất cả mọi người nghe được. Cố thượng văn vô ngữ, hắn ở nàng nơi này là thảo không tới tiện nghi. uống nước. Vân chiến đông nhiên tại bên người xuất hiện, đem nổ nút lọ túi nước đưa tới nàng trước mặt, bên trong là nước ấm, nhiệt khí ở trào ra tới. Tần tranh lập tức tiếp nhận, đôi mắt phiếm quang nhìn hắn một cái, mắt phải hơi chớp, nghịch ngậm rụ hoặc, cảm tạ. Vân chiến ánh mắt không gần sóng, cố thượng văn lại ở một bên tấm tắc thăng nhẹ, hiện tại đã tới rồi loại trình độ này. Vương gia, đêm nay nghỉ ngơi địa phương đã chỉnh đốn hảo, vương gia cùng vương phi đi nghỉ ngơi đi. Cơm chiều làm tốt. Thuộc hạ sai người đưa vào đi Một hộ vệ đi tới bẩm báo Hán ước chừng ba mươi mấy tuổi tuổi tác Lại là thực ổn trọng. Ấn Ban đêm cảnh giác điểm Nơi này ly đông tể vẫn là thân cận quá Vân Chiến khẽ gật đầu Quay đầu nhìn về phía phương tây Tuy là có mênh mang tuyết sơn ngăn cản Nhưng tính lên Vẫn là cùng đông tể không xa Đúng vậy hộ vệ túi đầu trả lời Rồi sau đó xoay người rời đi Chúng ta ở tuyết trong phòng qua đêm Những cái đó hộ vệ vẫn luôn ở đàng kia bận việc, nơi này tuyết trồng chất rất nhiều năm, gian chắc thực. Bọn họ ở trong đó đào một cái thâm động, tựa như tuyết phòng giống nhau. Ân, nếu không ngươi sẽ bị đông cứng. Kỳ thật nếu không phải bởi vì tần tranh, bọn họ cũng sẽ không cố sức đào cái tuyết phòng ra tới. Chỉ cần có một đống hỏa, ở chỗ này quá một đêm không thành vấn đề. Nhưng tần tranh chịu không nổi, nàng hiện tại đã nhiễm phong hàn đa tạ đại nguyên Soái vì ta suy nghĩ không cấm nhạc màu đen áo lông trồn hạ nàng kia trương khuôn mặt nhỏ càng là bạch cơ hồ cùng này tuyết sơn tuyết trắng xóa hòa hợp nhất thể vân chiến trong mắt những cười toàn bộ khuôn mặt đều nhu hòa cùng với hơn 20 năm cương ngạnh, lúc này hóa thành hư hảo cố thượng văn ở một bên xem thủng thức không thôi hắn đánh tiểu liền cùng vân chiến nhận thức thật đúng là chưa thấy qua hắn đối ai như vậy có kiên nhẫn còn sẽ cười đặc biệt mười mấy năm trước Hắn càng là do người, kia trong ánh mắt đều là tối tăm, hắn cha liền nói quá, vân chiến trong lòng đều là hận. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, này tuyết sơn thượng liền lạnh hơn, là cái loại này khô cắn lánh, sẽ lánh người ruột gan cồn cao nhi. Tuyết trong phòng tương đối muốn hảo rất nhiều, nơi này đào rất cao, cho nên điểm một đống tiểu lửa trại, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Tần tranh hoa ở vân chiến bên người, trên người bọc áo lông trồn áo khoác, nơi này vẫn là thực cấm áp. Ánh lửa sâu kín, Vân Chiến nhìn thẳng phía trước, sắc mặt không gợn sóng. Thần Tranh rửa hắn, nhìn trầm chầm, chầm kia đôi hỏa có điểm mơ màng sắp ngủ. Vân Chiến, ta mệt nhọc. Đôi mắt có chút không mở ra được, Thần Tranh nhỏ giọng lẩm bẩm nói. dụ mắt nhìn nàng một cái, Vân Chiến nâng lên cánh tay, ôm lấy nàng nằm đến chính mình trên đùi. Vân Chiến, người đối người khác có như vậy ôn nhu quá sao? Nam ở hắn trên đùi, Tần Tranh cầm dấu ở áo lông trốn hạ, nhìn hắn cằm kia đường còn cưng ngạnh, hắn tuyệt đối là cái thuần gia môn nhi. Ôn nhu. Vân chiến túi đầu nhìn nàng, hắn thật đúng là không cảm thấy hắn ở đối nàng ôn nhu. ân chớp chấp mắt, tần tranh cười rộ lên, xem ra, đại nguyên Soái thật đúng là giữ mình trong sạch. Nhiều năm như vậy, liền cái nữ nhân đều không có, thậm chí liền chính mình ôn nhu cũng không biết. Không cấm nhớ tới thượng quan đạc cùng cái kia con kỹ, nàng cười đến càng tặc hề hề. Nữ nhân. Hoàng thành nhưng thật ra có vô số nữ nhân đưa tới, bất quá, ai cũng không dám chạm vào. Thiết giáp quân không có quân kỹ, nhưng là binh lính phát tiết sinh lý nhu cầu cũng là có thể. Chỉ là, đi đều là chỉ định địa phương, lai lịch không do nữ nhân là tuyệt đối không thể đụng vào. Như thế nào, hoàng thành tới nữ nhân có vấn đề? Nếu là như thế, vân doanh thiên nhiều năm như vậy tới thật đúng là không nhàn rỗi. Ân, Đơn âm trả lời. Vân chiến trên mặt không có gì biểu tình, chính là lại so với vừa mới lệnh rất nhiều. Ta cũng là hoàng thành tới. Đô miệng, nàng tuy rằng không thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Người là từ lăng mộ tới. Dơ tay ở nàng chán thượng chọc chọc, vân chiến đầu ngón tay rất có lực. Nói ta là hoạt tử nhân giống nhau. Bất quá cũng là, ta lúc ấy thật đúng là chính là hoạt tử nhân. Hút hút cái mũi, nàng tán đồng chính mình hoạt tử nhân thân phận. Từ từ bốn năm hiện giờ nghĩ đến giống như chẳng qua trong nháy mắt. Lúc ấy biết chính mình có thể đi ra ngoài, lại là không nghĩ tới nàng rời đi nơi đó gả cho vân chiến. Cứ việc đi, hai người bọn họ lúc ấy cũng chưa cảm thấy đó là cái hôn lễ. Vân chiến, ngươi có nghĩ tới về sau sao? Nàng về sau, nàng không dám tùy tiện thiết tưởng. Mà hắn tương lai, nàng lại nhìn không thấy. Không biết, vân chiến sẽ không ảo tưởng, bởi vì ảo tưởng cùng thực tế thường thường đi ngược lại. Ngươi tại đây Tây Nam chính là hoàng đế, còn muốn tiếp tục nghe theo vân doanh tiên sao. Hắn có thể đem ta cái này bệnh tâm thần thêm tàn tật ban cho ngươi làm vườn phi nhục nhãng ngươi, liền còn có thể nghĩ ra mặt khác siêu chiêu nhi tới, ngươi làm sao bây giờ. Mặc kệ nó, nàng cảm thấy vân chiến không phải là người như vậy. Nhẫn Bởi vì thời cơ không tới. Ngươi thật đúng là có thể nhẫn, ngươi từ 7 tuổi bị đưa đến quân doanh khi liền bắt đầu nhịn đi. Nghĩ dạ rùa Nếu là làm nàng nhẫn 20 năm, nàng nhưng nhịn không nổi. Nghĩ dạ có thể, thần quy xóa. Quy! Này không phải cái hảo chữa nhi. Tần tranh hì hì cười, ngươi yên tâm đi, ngươi trên đầu sạch sẽ thực, không có nón xanh. con tưởng cho ta đổi nón xanh. Mấy không thể hơi nhúng mày, khiếp người áp lực đập vào mặt tới. Tần tranh điễu môi, hai ta chi dàn cái gì đều không có, liền tính ta cùng người khác như thế nào, cùng ngươi cũng không quan hệ a liên tính cùng ta cái gì đều không có, ngươi cũng là người của ta. nếu cùng người khác dây dưa không rõ, làm thịt người nọ đánh gãy chân của ngươi. hắn lạnh lùng nói, nghe được tần tranh khoa trương thổn thức, làm thịt gian phu liên tính, còn muốn đánh gãy ta chân, xem như ngươi lợi hại. thằng nhãi này, nên làm ra tới. sợ, này cũng coi như cảnh cáo thành công. tần tranh hừ hừ, nếu là tái xuất hiện cái ta nhìn không thấu người không chuẩn ta thật đúng là sẽ nhiều xem hai mắt. Mọi người nàng liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấu, cũng liền sẽ không mới lạ. Vân chiến bất đồng, nàng nhìn không thấu hắn, đối nàng tới nói, hắn là cái mê. tựa hồ đối lời này tương đối vừa lòng, vân chiến cắp rác đường cong thả lòng chút. Ai, tiểu quế cùng Tào Cương khẳng định thực lo lắng ta, chúng ta mấy ngày có thể trở lại thiên dương con A. Nghĩ hai người bọn họ, bốn năm làm bạn, là nàng rất quan trọng người. Đi tắt, hai ngày. Bất quá ngươi sẽ chịu không nổi, vẫn là đi chậm. Khi đó đuổi theo bị bắt đi tần tranh, bọn họ chính là dùng một ngày thời gian liền đến tể mông tuyết sơn. Khi đó tuyệt đối là chạy như điên, mã đều mệnh chết số thất. Ở lăng mộ thời điểm, chỉ có chúng ta ba cái. Ta xương cốt đinh sắt chính là tảo cương cấp rút ra, nếu không có như thế, ta hiện tại vẫn là cái tàn phế đâu. Sau lại tiểu quế liền mỗi ngày đỡ ta đi đường. Ta này chân mới chậm dãi chuyển biến tốt đẹp. Lúc sau tảo cương dạy ta võ công, ta này thiên tư không thành, chỉ học được điểm ra lông, liền ngươi một ngón tay đều không đối phó được. Lát đầu, nàng nếu là có cái kia thiên tư, lại chăm chỉ điểm, cũng không đến mức sẽ bị người dễ dàng bắt được. Tín nhiệm là lẫn nhau, các ngươi lẫn nhau chi gian liền rất tín nhiệm. Từ nhìn thấy bọn họ ba cái thời điểm, vân chiến liền biết, này ba người tuyệt đối là cùng một trận chiến tuyến. Đó là có uy hiếp có dụ hoặc, cũng sẽ không có phản bội sự tình phát sinh. Mà loại tình huống này thông thường là ở đồng cam cộng khổ lúc sau mới có thể phát sinh, hiện tại chứng thực, bọn họ xác thật đồng cam cộng khổ quá. Tuy rằng tiểu quế hiện tại học thực gà tặc, nhưng ngươi nói không sai, đó là cách ra thật lâu, chúng ta ăn ý như cũ. Cười tùng tỉm nàng thực vui mừng, rất có lực ngưng tụ. Túi đầu nhìn nằm ở trên đùi nhân nhi. Nàng này đầu nhỏ dưa nhi cũng không phải là trống không. kia đương nhiên. Đến hắn khích lệ, tần tranh lược hiện tiêu ngạo, dấu ở áo lông trồn cầm đều dương lên. Xem nàng kia bộ dáng, vân chiến con ngươi sẹt qua một tiếc lời, nàng là không đuôi dài, nếu là dài quá cái đuôi, đã sớm tiểu đến bầu trời đi. Tại đây tuyết sơn trung vượt qua một đêm so trong tưởng tượng tích ý, tần tranh ngủ đến cũng thực hảo, thật lâu không ngủ quá như vậy sống yên ổn giác. Nhưng sống yên ổn cũng giới hạn trong nàng một cái, bao gồm vân chiến ở bên trong, tất cả mọi người cảnh giác. Không biết võ công cố thượng văn một đêm đều rửa gần đóng lửa, liền kém trực tiếp dấn thân vào đi vào. Đồng dạng không có võ công, được đến đái ngộ lại hoàn toàn bất đồng, liên tục tán thưởng chính mình không cái kêu mệnh. Nếu cũng là cái nữ nhân, có phải hay không còn có thể được đến người khác thương hương tiết ngọc. Hắn tự đoán hối tiếp, người khác lại không có thời gian để ý tới hắn cùng rét lạnh cùng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm đối kháng ý chí là yêu cầu kiên trì thiên phóng lượng đại gia uống lên chút canh thịt đó là ngày hôm qua đánh con thỏ dư lại mấy khối thịt uống chút nóng hổi thân thể cũng liền sẽ không như vậy lạnh tần tranh phong hàn có chút nghiêm trọng hơn nữa cũng không biết có phải hay không bởi vì con thỏ thịt nàng toàn thân đều có điểm ngứa không bao lâu trên mặt liền có hồng ngật đáp toát ra tới nàng lại dị ứng vô nữ mang chính mình Nàng đối này thân thể cũng không chiêu nhi. Phát hiện nàng từ liên tiếp ở chính mình trên mặt trảo bắt đầu, Vân Chiến liền chú ý tới, lúc sau trên mặt một đám gạo lớn nhỏ hồng ngật đáp toát ra tới, nàng kia khuôn mặt nhỏ lại giống cái bánh nướng. Thức ngứa! Vân Chiến phỏng trừng là nàng bởi vì ăn thứ gì? Tần tranh gật gật đầu, một bên ngẩng mặt cho hắn xem, có phải hay không mọc đầy ngật đáp Tâm mắt ở nàng trên mặt nhìn quanh một vòng, Vân Chiến mấy không thể hơi gật đầu, ân Nhận nhận đi. Chào phá, nhưng sẽ lưu sẹo. Chính là thật sự thực ngứa. Biểu môi, nàng không ngừng trên mặt ngứa, toàn thân đều ngứa. Vân Chiến trầm ngâm một lát, theo sau không người nắm lên một phen tuyết, sát ở tần tranh trên mặt. Lạnh leo đánh lút lại, tần tranh rụt rụt cổ, ngay sau đó lại bắt đầu cười. Vân Chiến, ngươi thật thông minh, loại này siêu chủ ý cũng chỉ có ngươi nghĩ ra. Không nói gì, Vân Chiến tiếp tục hướng mặt nàng nhi thượng sát tuyết. Gương mặt hồng ngật đáp rất nhiều, nàng trên cổ cũng có. Tất cả mọi người bởi vì hai người bọn họ dừng lại mà dừng lại, cố thượng văn khóa lại áo lông trồn ở phía sau liền như vậy nhìn hai người bọn họ, ngăn không được âm thầm lắc đầu. Tần tranh nói cái gì vân chiến đều sẽ không sinh khí, cố thượng văn lần đầu tiên biết, nguyên lai vân chiến tính tình tốt như vậy. Này đồng sinh cộng tử huynh đệ vẫn là không thể cùng nữ nhân so sánh với, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như đầu quả tim thịt. Thủ túc bị thương băng bó một chút liền hảo, đầu quả tim nhi thứ một cây thứ đều sẽ đau trắng đêm khó miên. Thật sự không được, ta liền ở trên nền tuyết lăn một vòng đi. Nhắm hai mắt hưởng thụ, thần tranh một bên lẩm bầm nói. Dưới chân núi có hồ nước, ngươi có thể đi trong hồ ngầm một chút. Vân chiến chủ ý này càng tốt. Kia sẽ đông chết. Hơi hơi xúc lên đôi mắt xem hắn, thằng ngãi này biểu tình thực nghiêm túc. Ở trên nền tuyết giống nhau đông chết. Dù sao hai dạng đều là chết. Vậy ngươi cho ta ra một cái sẽ không chết chủ ý. Cái miệng nhỏ bờ lạ bờ lạ, nàng sắc thật thử cồn nào? Chịu đựng. Chịu đựng sẽ không phải chết. Nhẫn công không bằng ngươi, nỉ dạ dùa. Cong lên khỏe môi, nàng rất đắc ý. Vân chiến tay dừng một chút, theo sau đem tay ấn ở nàng trên cổ, trong tay hắn còn có tuyết. Thần tranh lập tức dầm chân kêu to, tiếng kêu quanh quẩn với rộng lớn tuyết sơn, kéo dài không dứt. 057, chiếm tiện nghi. Rời đi tuyết sơn, rét lạnh rốt cuộc đã đi xa. Tần tranh cùng cố thượng văn lại là đều phong hàn. Hơn 30 người trong đội ngũ, chỉ có 2 người bọn họ nước muối ràng rùa, trạng húng so thảm. hai người bọn họ này tình hình tiếp tục lên đường khả năng sẽ càng nghiêm trọng, với trạm dịch dừng lại nghỉ ngơi, trạm dịch trung đại phu chạy nhanh ngao dược Phong 8, Tần tranh ngâm mình ở nước gấm không được hút cái muối. Nước muối rất nhiều, hơn nữa ngẹn mũi nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có điểm nóng lên trên người bởi vì dị ứng khởi hồng ngật đắp còn không có hoàn toàn biến mất làm tù binh những ngày ấy sợ chịu thương cũng đều còn ở nàng hiện tại là đầy người đau xót châm vào trong nước tần tranh cảm thụ này hồi lâu chưa thấy được nước ấm. thật là không thể tưởng được ở trạm dịch nàng còn có cái này đãi ngộ ở thiên dương quan nàng đều là dùng nước lạnh không ai cho nàng chuẩn bị nước ấm. hô chui ra tới Thần tranh thở phào một hơi, cảm giác thoải mái rất nhiều. Phao không sai biệt lắm, tần tranh từ trong nước chui ra tới, thay sạch sẽ quần áo, cứ việc này quần áo vẫn là trạm dịch tiểu binh từ phụ cận dân chăn nuôi trong nhà mua tới. Tâm thương vài dệt, thủ công cũng rất đơn giản, như là cái đa dạng niên hoa cô nương quần áo, bởi vì sắc thái thực tươi đẹp. Cứ việc nàng không phải thực thích màu đỏ, nhưng cùng khác nhan sắc trộn lẫn ở bên nhau, vẫn là thực không tồi. Hệ thượng gai lưng nàng vây vây tóc đi ra phòng tắm, tóc dài phiêu phiêu, phá lệ mỹ diễm. trở lại phòng, sớm đã chuẩn bị tốt đồ ăn mùi hương bay vào chót mũi. tần tranh quả thực bất chấp khác, một cái bước xa vọt tới trước bàn cơm, liền kia ngồi ở mép giường trên sạp người cũng chưa nhiều xem một cái, vung trong tay giấy viết thư, vân chiến dương mắt nhìn về phía tần tranh, con ngươi đảo qua, đem nàng trên dưới đánh giá cái biến. này nhan sắc thực thích hợp người, tươi đẹp nhan sắc phụ trợ nàng sắc mặt càng tốt. Sức sống giặt rào. Đặt mông ngồi xuống, tần tranh nhìn hắn một cái, theo sau lắp đầu, ta chán ghét màu đỏ. Ở lang mộ 4 năm, ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, liền quần lót đều là màu đỏ. Ta chán ghét màu đỏ, nếu là lại làm ta xuyên đầy người đỏ rực, ta sẽ phun. Từ trong ra ngoài ý tứ ta minh bạch, không cần nói cho ta ngươi quần lót nhan sắc. Vân chiến khỏe môi mấy không thể hơi run rẩy, nàng kia trắng non thân thể xứng với tươi đẹp màu đỏ kia hiệu quả hắn tưởng được đến. Tần tranh lạnh ngạnh, ngươi đương không nghe được không phải được, lặp lại một lần làm gì. Cho rằng ngươi ở cường điệu nói cái này. Đứng dậy đi tới, hắn kia cao lớn đỉnh bản thân thể phảng phất giống như chân trời quay cuồn vân, trong trước mắt che lại trước mắt hết thảy. Ai cùng ngươi thảo luận ta quần lót nhan sắc? Ngươi lại không phải nữ nhân. Đem tóc gớt hợp lại đến sau lưng đi, tần tranh cầm lấy chiếc đua thẳng đến thịt bò. Vân Chiến tay càng mau dùng chiếc đũa kẹp lấy nàng chiếc đũa, "Cay, ngươi không thể ăn." Trên mặt hồng ngật đắp còn không có rút đi, lại ăn cay, nàng gương mặt kia cũng không thể nhìn. Nghe vậy, Tần Tranh bĩu môi mở to hai mắt nhìn hắn, đáng thương hề hề, "Ngươi biết rõ ta dị ứng, làm gì còn làm cho bọn họ nấu ăn thời điểm phóng ớt cay. Đó là không bỏ cay ngươi cũng không thể ăn, này hai bàn rau xanh là của ngươi. Trên bàn sáu cái đồ ăn, chỉ có hai cái thuộc về Tần Tranh." Vừa thấy, thần tranh miệng giàu càng cao, ta lại không phải con thỏ. an đi, con thỏ. Đem thuộc về nàng đồ ăn đẩy đến nàng trước mặt, vân chiến trong mắt mang cười. Nàng sắc thật không thể ăn, bởi vì trong chốc lát muốn uống thuốc, ăn chén thuốc là có cấm kỵ. Nàng cùng cố thượng văn thực đơn là giống nhau, hai người gần đây chỉ có thể ăn chay. Liên tính không tuân vân chiến dặn dò lời dặn của bác sĩ vẫn là muốn tuân thủ, điền một bụng rau xanh. Thần tranh ở ra khỏi phòng cùng cố thượng văn gặp phải khi, hai người đều đầy mặt thái sắc. Vương phi, dược đã chiên hảo, chúng ta đi ăn đi. Bọc hơi hiện dày nặng áo khoác, cố thượng văn là dết run. Thần tranh gật gật đầu, nàng cũng là chuẩn bị xuống lầu uống dược. Người bữa tối cũng là rau xanh thanh cháo. Một trước một sau đi, thần tranh nhìn hắn kia sắc mặt đánh giá nế Không sai, muốn uống dược không thể ăn thức ăn mặn. Lắc đầu, hắn không ăn còn chưa tính. Cố tình người khác còn ở trước mặt hắn ăn, thật là lầm giận. Đồng bệnh tương liên, ta quyết định lần tới nói ngươi chỉ đau thời điểm nói nhỏ chút. Thần tranh tự xưng là rất phúc hậu. Cố thượng văn sớm đã không nói gì, dù sao hắn biết thần tranh là khẳng định sẽ hư hắn. Xuống lầu, nấu tốt dược sớm đã đặt ở đại sảnh trên bàn. Tổng cộng 2 chén chén thuốc, lại còn có 4 viên đại thuốc viên. Vừa thấy kia đại thuốc viên, thần tranh âm thầm lắc đầu. Thứ này nhìn thật ghê tởm. Cố thượng văn cầm lấy kia chén thuốc uống một ngụm, mặt lập tức ninh ba lên, khổ. Nói, cầm lấy một viên đại thuốc viên phóng trong miệng cắn một ngụm. Thần tranh càng ghê tởm, cố thượng văn, kia thật giống cất ngựa chứng nhi. Nếu không hỏi một chút kia đại phu, đây là còn không phải là hắn tử chuồng ngựa nhặt ra tới. Vốn là đầy miệng cay đắng nhi, thần tranh như vậy vừa nói hắn thiếu chút nữa nhổ ra. Vương phi. Ngươi có thể chờ ta ăn xong rồi lúc sau lại nói sao? Cất ngựa trứng nhi. Nôn. Thần tranh như cũ tiếp thu vô năng, lắc đầu, nàng cầm lấy kia cất ngựa trứng nhi giống nhau thuốc viên, từng khối từng khối năm xuống dưới, chia làm tiểu một chút, thoạt nhìn còn thoải mái điểm. Cố thượng văn nhìn nàng kia động tác, không cam lòng, vương phi, ngươi kia càng giống cất dê cầu. Thần tranh quét hắn liếc mắt một cái, đây là chô cô liếc đâu? Sao cái gì? đó là thứ gì? cố thượng văn không hiểu đường nói ngươi cũng không hiểu dù sao ngươi ăn chính là cất ngựa trứng nhỉ ta ăn chính là chô cô lết đầu ai nha trong lòng thoải mái nhiều chính mình lựa chính mình cũng rất có ý tứ ít nhất trong lòng không như vậy cách đứng cố thượng văn gầy tẩm khó có thể nuốt xuống lúc sau liền mắt nhìn tần tranh thông khoái mấy viên mấy viên đem thuốc viên ném vào trong miệng lúc sau mấy khẩu uống quang trong chen chén thuốc nàng tốc độ thập phần mau từ từ ăn đi ngày mai ta liền đại đại ra hỏi một chút ngươi cất ngựa chứng nhi là cái gì mùi vị lắc đầu ném rất trong miệng cay đắng nhi tần tranh hướng về phía cố thượng văn dơ ngón tay cái lên muốn hắn không ngừng cố gắng ngày mai có trọng trách xem nàng tiêu sái rời đi cố thượng văn Vỗ ngữ cứng họng nàng là thật sự thực sẽ sắc người nhìn một cái chính mình trong tay ăn một nửa đại thuốc viên hắn cũng động thủ cấp tạo thành một tiểu khối một tiểu khối đường ân đường Với phòng, phát hiện Vân Chiến còn ở đi đến bên cạnh bàn uống một ngụm thủy, tần tranh xoay chuyển đôi mắt, đại nguyên soái, ta muốn đi ngủ. Cho nên, ngươi cần phải đi. Nhấc lên mỹ mắt nhìn nàng một cái, Vân Chiến mặt mày không gợn sóng, ngủ đi. Dương ở đằng kia, không ai đoạt. Vậy ngươi có phải hay không nên đi ra ngoài? Thế nào cũng phải muốn nàng nói rõ sao. Mấy ngày trước trời mưa rất nhiều phòng lẩu thủy không thể trụ, còn lại phòng đã trụ mãn. Đâu cũng không nâng, hắn nói rõ ràng, không phòng, chỉ có thể chóc vá một đêm. Vậy ngươi cùng ngươi cấp dưới cùng nhau trụ không thành sao? Các ngươi không đều là hảo huynh đệ sao? Làm gì thế nào cũng phải cùng nàng trụ một gian. Nàng cung hắn không hảo đến kia phân thượng đi. Rất bận người rốt cuộc ngẩn đầu nhìn về phía nàng, mặt vô biểu tình, kia cho người ta cảm giác gáp bách liền rất nặng. Muốn ta cùng cấp dưới cùng ở một giường nói ra đi dễ nghe vẫn là cùng ta vương phi phân giường mà ngủ ngon nghe. Đây là cái vấn đề. Tuy rằng cái nào đều không dễ nghe, nhưng là hai ta không cùng nhau ngủ lại không phải bí mật. Thân mình vừa chuyển, nàng đi đến mép giường ngồi xuống, dù sao đêm nay nàng thế tất đến độc chiếm này giường. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Ngươi ngủ đi, kia giường là của ngươi. Nhìn ra nàng ý đồ, vân chiến thành toàn nàng. Thật sự. Kia nửa đêm ngựa nhưng không cho đi lên. Cái mũi dầu dĩ, tần tranh lôi kéo giường màn buông xuống, nàng cởi ra giày xoay người lần tiến giường. Thật là thoải mái a nàng nhưng mấy hôm không gặp giường. Hơn nữa nàng hiện tại sinh bệnh không thoải mái, nằm tại đây mềm mại giường liền càng cảm thấy đến đây là trên đời tốt nhất địa phương. Bên ngoài vân chiến trương ngữ, xem ra hắn thật sự rất bận. Tần tranh cũng vô lực lại đi cùng hắn so đo cùng dưới mái hiên sự tình, nhiều như vậy nhật tử. Treo đeo lội suối từ đông tề chạy trốn trở về, rốt cuộc không như vậy nhiều so đo. Càng hứng hồ, có vân chiến ở trong phòng này, nàng cảm thấy thực an toàn. Dược hiệu tựa hồ lên đây, tần tranh dần dần cảm thấy chóng vắng đầu, lúc sau mơ hồ lên, đôi mắt cũng không mở ra được. Trên người bởi vì dị ứng những cái đó hồng ngật đắp còn ở ngứa, nhưng nàng không có gì sức lực đi bắt, lúc này, ngủ lớn nhất. Chiều sâu giấc ngủ, đối tần tranh tới nói không phải việc khó nhi. Nhưng giấc ngủ sâu không đại biểu đối ngoại giới hết thể đều không mẫn cảm, ít nhất đối thân thể của mình là có cảm giác dị ứng trên người nàng thức ngứa Đó là ngủ rồi, nàng cũng ở quay cuồng, chính mình dơ tay chảo. chào dung sức, khuôn mặt cổ cánh tay nơi nơi đều là vết đỏ. Nửa đêm, Tây Nam các nơi đưa tới thông báo vân chiến còn không có xem xong. Này Tây Nam hai chữ lại nói tiếp tiểu, nhưng cẩn thận phân chia lên, địa vực chính là rộng lớn thực mà người vẫn luôn ở lăn lộn hắn là nghe được, nhưng hắn vẫn luôn cũng không để ý tới. Nữ nhân này sợ hắn sẽ sấn nàng ngủ đối nàng làm cái gì, cho nên hắn vẫn là không cần lo cho hảo. Nhưng mà, nàng lại là quay cuồng lên không dứt, vẫn chiến phòng trừng nàng là trên người phát ngứa nếu không cũng sẽ không sinh giỏi giường như lăn qua lộn lại không dứt. Xem chính mình thông báo, cuối cùng, hắn thở sâu, vẫn là đứng lên đi qua, đi đến mép giường. Hắn kia đỉnh bạc thân thể có vẻ kia giường đều nhỏ rất nhiều. xuống lên một bên màn, nhìn đến chính là ở trên giường cưỡi chăn chính chào chính mình đùi nhân nhi. Nàng tuyệt đối là ngủ, chỉ là quang ngỡ. Xem nàng kia bộ dáng, vân chiến cương ngạnh khuôn mặt mấy không thể hơi nhu hòa, liền biết nàng tư thế ngủ không tốt, không nghĩ tới còn như vậy không tốt. Xoay người ngồi xuống, vân chiến tạm thời là không tính toán hỗ trợ, hắn ở xem xét. Xoay người. Cái ở gương mặt trên cổ đầu tóc tàng ra, nàng chính mình chảo những cái đó vệt đỏ xuất hiện ở tầm mắt giữa, vân chiến mới tính có điều phản ứng. Bắt lấy tay nàng ngăn cản nàng lại chảo chính mình, nhưng ngứa người lại không vui, tránh thoát không được đôi tay, liền bắt đầu cọ tới cọ đi. Xem nàng như vậy khổ sở, vân chiến rốt cuộc ra tay tương trợ. Hán tay thực thô ráp theo nàng gương mặt cùng với cổ trô xét qua, phát ngứa nhân nhi lập tức lộ ra thoải mái biểu tình. hắn tay Có thể so chính mình móng tay muốn dùng tốt nhiều. Tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình tay có loại này hiệu quả trị liệu, vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu. Tiện đà tay tiếp tục bơi lội, cấp cái này nhận hết cha tấn nhân nhi giải ngứa. Tần tranh tuy là không biết, nhưng mơ mơ màng màng gian vẫn là cảm giác được thân thể của mình giống như ở bị vớt ve. Chính là, này vớt ve thoải mái cực kỳ, nàng cũng liền không so đo. Mơ mơ màng màng gian, nàng không ngừng không ngăn trở. Ngược lại muốn cho hắn tiếp tục. Nếu là không có ăn những cái đó dược, có lẽ tần tranh còn có thể cảnh rắc điểm. Nhưng này một đêm, nàng bởi vì kia dược hiệu ngủ đến trời đen kịt, hơn nữa vừa cảm giác đến hưng đông, suốt đêm mô ngậu. Ban đêm có thể không nằm mơ đây là thực thần kỳ, ít nhất tần tranh hiếm khi có không nằm mơ thời điểm. Đôi mắt còn không có mở, nàng trong lòng liền cười ha ha, một giấc này, ngủ đến qua sung sướng. Xoay người, bên người trống trơn. Này to như vậy giường xem ra một đêm đều là chính mình, đối vân chiến có thể thủ tín, nàng vẫn là thực vừa lòng. Cái mũi cũng thông, tâm tình càng tốt, mở mắt ra, nhìn nóc giường đều cảm thấy đẹp. Ngồi dậy, thần tranh tính toán xuống giường. Túi đầu, thấy lại là chính mình nửa rộng mở chung y y ở bên trong yếm dây thừng cũng bị giải khai, lúc này xem như treo ở trên người nàng. Những mày, nàng đệ nhất hoài nghi chính là nàng ngủ thời điểm gặp tới rồi cái gì. Nhưng nhìn xem chính mình trên người kia ở vào muốn mất đi trạng thái hồng ngật đáp, nàng thoải mái, này hẳn là nàng chính mình chào. Đó là ngủ đến lại thâm, trên người này đó ngật đắp cũng khẳng định ngứa thực, cho nên, này một đêm nàng cũng không ngừng nghỉ sao, liền cùng này đó ngật đáp làm đấu tranh. Vén lên màn, xuống giường, trong phòng chỉ có nàng một người, vân chiến cũng không biết đi đâu vậy. Không chuẩn thằng ngãi này nửa đêm thật sự quá vây liền đi hắn cấp dưới phòng ngủ cũng nói không chừng. Dù sao hắn là lao đại, hắn nếu đi, kia hắn cấp dưới khẳng định sẽ đem giường nhường ra tới. Cho nên sao, có đơn giản như vậy phương pháp, làm gì thế nào cũng phải cùng nàng một phòng. Ngày hôm qua chén thuốc sắc thật rất có hiệu, không ngừng tần tranh cảm thấy hào rất nhiều, cố thượng văn cũng là như thế. Phát sốt bệnh trạng đã không có, hắn kia phong lưu thư sinh bộ dáng lại xuất hiện. Hai cái bệnh nhân giống như khởi nhất vãn, cố thượng văn đi đến thang lầu khi nhìn đến mới vừa đi ra khỏi phòng tần tranh, hắn dừng lại chờ vương phi sớm a một thân bạch sam hắn sạch sẽ thực sớm đi tới trên dưới nhìn một hồi cố thượng văn tần tranh mi mắt con con cười rộ lên xem ra ngươi hôm qua ăn cất ngựa trứng nhi rất có hiệu sao này chén thuốc sắc thật rất có hiệu tuy rằng ta đêm nay giống như hôn mê giống nhau xem nhẹ tần tranh trêu chọc hắn trong lòng âm thầm lặp lại Hắn ăn chính là đường. Cũng thế cũng thế, ta một đêm vô ngộng. Hướng dưới lầu đi, dưới lầu trên bàn đã dọn xong bữa sáng, đương nhiên, còn có chén thuốc. Những người khác giống như đều dùng xong rồi cơm sáng, còn sót lại bọn họ hai người. Đi xuống tới, từng người ngồi xuống, ở chỗ này, thân phận gì đó giống như không ai sẽ để ý hành quân bên ngoài, hết thể giả lược. Hai người là bệnh nhân, an cũng là giống nhau, thanh cháo rau xanh. Hai người đều là đầy mặt thái sắc, Dùng quá cơm sáng, như cũ uống thuốc, lần này cố thượng văn cũng học tần tranh đem đại thuốc viên trước toàn bộ biến thành tiểu khối, sau đó lại ăn. Tần tranh vốn là muốn mượn cơ hội lại ghê tẩm ghê tởm hắn, kết quả hắn bắt đầu học nàng, cũng làm nàng không có cơ hội. Tốc chiến tốc thắng nhanh chóng ăn sạch dược, tần tranh lấy ánh mắt nhi cổ vũ cô thượng văn không ngừng cố gắng, nàng đi trước đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết không tồi, thái dương treo ở phương đông Kim sát dương quang vẩy đầy đại địa. Không trung xanh thẳm, mấy khối mây trắng phiêu ở trên đó, giống như rất gần rất gần, chỉ cần duỗi ra tay là có thể chạm vào được đến. Đây là đi vào Tây Nam lúc sau lần đầu tiên lấy nhẹ nhàng như vậy tâm tình tới nhìn không trung, hơn nữa thật sự cực kỳ xinh đẹp. Ngựa đã ở trạm dịch ngoại chuẩn bị tốt, từ rộng mở đại môn liền xem tới được. Thần tranh bước nhanh đi ra ngoài, ngoài cửa, hơn 30 con ngựa đội ngũ, mỗi người mạnh mẽ. Vân Chiến hộ vệ đều đã đến đông đủ, mà Vân Chiến cũng ở, hắn ở trước nhất, một con hắc tỏa sáng mã, người xoái mã cũng xoái, đi qua đi, Thần tranh một đường cười tủm tỉm, tâm tình cực kỳ hảo. Chúng ta có thể đi rồi. Nói vậy chính là đang đợi nàng cùng cố Thượng Văn, hai bệnh nhân, bọn họ nhưng thật ra thật sự thực nhân nhượng, dáng người đứng bạn, Vân Chiến xoay người, phảng phất giống như hễ còn di động tường đá, rũ mắt. Trước mặt nhân nhi chính ngưỡng mặt nhìn chính mình, trắng nón trên mặt còn có chút nhan sắc nhạt nhẽo ngợt đáp, nhưng thoạt nhìn đã hảo rất nhiều. Uống thuốc xong, sắc mặt không ngợn sóng, sướng vơi hắn trầm thấp thanh âm, cực cụ nam nhân mùi vị. Gật gật đầu, tần tranh dơ tay sờ sờ cổ, kia dược rất có hiệu, xem ta hồng ngợt đáp đều tiêu không sai biệt lắm. Tấm mắt với nàng trắng non cổ gian lướt qua, vân chiến gật gật đầu, hảo rất nhiều. Sau nửa đêm thời điểm trên người nàng những cái đó hồng ngật đáp liền bắt đầu biến mất, hán tận mắt nhìn thấy. Nhưng tần tranh cũng không biết, hơn nữa, ở vân chiến không gợn sóng trên mặt cũng căn bản là cái gì đều nhìn không ra tới. Chúng ta trở về cưới ngựa. Chính là ta sẽ không. Dơ tay sờ sờ con ngựa mau, thật sự thực thuận thực hoạt, này con ngựa bị hầu hạ thật tốt. Người ta cộng thừa một con. Vân chiến đạm nhiên báo cho, kỳ thật liền tính nàng sẽ cưới ngựa. Cũng là sẽ không làm nàng kỵ, bởi vì nàng khẳng định sẽ lạc hầu. Cũng thành, làm phiền đại nguyên soái. Gật gật đầu, thần tranh nhưng thật ra cũng mừng rỡ. Cứ việc trong lòng minh bạch, ngồi hắn không chế mã, khẳng định sẽ không thực thoải mái. Cố thượng văn thực mau ra đây, đội ngũ khởi hành. Thần tranh bị vân chiến một tay chặn ngang ném tới trên lưng ngựa, nàng bắt lấy bờ ngựa mau, nhìn chung toàn bộ đội ngũ, nàng bộ dáng chợt vật nhất. Cố thượng văn này không biết võ công đều có thể thực tốt cưỡi ngựa, nhìn lên thấy tần tranh kia hoảng loạn bộ dáng, hắn không cấm cười, cuối cùng có hắn am hiểu mà tần tranh không am hiểu. Dục ngựa chạy như điên, nên diện phong tựa như bị phiến bàn tay dường như, một trường tiếp theo một trường, tần tranh cũng vô pháp hô hấp. Quay đầu, đem mặt vùi vào vân chiến trong lòng ngực, đây là cái tuyệt hảo phương pháp. Đón phong, vân chiến ngũ quan thoạt nhìn càng vì cưng nạnh. Hơi hơi rũ mắt nhìn thoáng qua trong lòng ngực nhân nhi, hắn khuôn mặt đường con nhu hòa chút. Nâng lên một cánh tay, ôm trong lòng ngực nhân nhi, tần tranh cũng trở tay ôm lấy hắn eo, con ngựa sóc này lúc này lại là cực ổn. Vân Chiến, ngươi thật gián chắc. Hoan ở hắn sau thắt lưng tay không thành thật, ý đồ niết hắn thịt, nhưng căn bản nghiết không đứng dậy, chợt căng. Nàng thanh em không lớn, nhưng Vân Chiến cũng nghe đến rõ ràng. Không được sờ loạn. Nang nghiết méo. Ở hắn xem ra đó chính là sờ. Thích, ai sợ ngươi, ta liền thử xem ngươi thịt có bao nhiêu ngạnh. Trận trắng mắt như kêu, nàng thanh âm theo gió về phía sau phiêu. Có bao nhiêu ngạnh. Giá mã chạy như điên, vân chiến tầm mắt vẫn luôn ở phía trước, đáp nàng câu chuyện, tựa hồ cũng chỉ là ở có lệ. Giống cục đá giống nhau. Ngưỡng mặt hô to, nàng cơ hồ phá âm kêu to chọc đến vân chiến hơi hơi như mày. Nhỏ giọng nói chuyện ta cũng nghe được đến. Dũ mắt liếc nhìn nàng một cái, người này nhi ghé vào trong lòng ngực hắn ngưỡng mặt nhìn chính mình, đáng yêu lại có thể liên hề hề. Cười tùng tìm, thần tranh lại nhỏ giọng nói, thật sự sao? Thanh âm này, cùng môi vô dị. Vân chiến không thể nề hà, nữ nhân này quá nghịch ngợm. Xoay chuyển trời đất dương quan, đi tắc vẫn là thực mau, chỉ là này lộ không tốt lắm, mấy lần đều là từ gần một mét nhiều khoan trên sơn đạo xuyên qua, một bên là chuỗi lùi vết đá. Một bên là rất sâu vực sâu. Thần tranh ôm vân chiến eo trôn ở trong lòng ngực hắn không dám nhìn, đặc biệt nàng lúc này còn nghiêng người ngồi, chỉ cần thoáng về phía trước dịch một chút, nàng liền sẽ từ trên lưng ngựa trượt xuống rơi vào trong vực sâu. Nhưng những người khác toàn mặt không đổi sắc, bao gồm không có võ công cố thượng văn, con đường này, bọn họ thường xuyên đi. Mặc niệm A-di-đà-phật, thần tranh không dám trận mắt. Người vân chiến trên người hương vị, dễ người thực. Tựa hồ phát giác trong lòng ngực người ở lầm bẩm cái gì, vân chiến mấy không thể hơi cong cong khỏe môi. Ôm cánh tay của nàng khẽ nhúc đích, trong lòng ngực người quơ quơ. Tần tranh càng thêm gắt gao ôm hắn, cũng ở hắn trong lòng ngực tăng thêm cảnh cáo, ta muốn ngã xuống, cũng khẳng định lôi kéo ngươi lệm lưng. Ngươi xác định có thể đem ta cũng kéo xuống mã. Hắn ổn nếu bàn thạch, lấy tần tranh sức lực, sợ là không thành. Kéo không đi xuống ngươi cũng đến đem ngươi đuổi kéo đi xuống. Nàng là hạ quyết tâm, nhất định phải kéo hắn xuống nước. Xem ra, ngươi đối ta đuổi thật đúng là yêu sâu sắc. Hắn nhưng chưa quên nàng khi đó nói hận không thể đem hắn đuổi cung lên một ngày ba nén hương. Khét quát, tần tranh cũng rối rối chính mình chân nhi, không cần xem, nàng này chân nhi không đuổi kịp nhân ra trường. Liên bởi vì không trưởng ra ngươi như vậy lớn lên chân, cho nên ta ghen ghét ta. Chân dài A, tấm tắc, nàng không có. Ta thân cao. Nếu là dài quá ngươi như vậy lớn lên chân, thành bộ dáng gì? Vân chiến không dám tưởng tượng, chỉ sợ chạy đều chạy không đứng dậy. Thần tranh nhịn không được cười Khanh khách, đại nguyên soái ngươi thật hài hước. Hơn nữa hắn chính là nói khôi hài nói cũng thực đứng đắn bộ dáng, liền càng khôi hài Sơn đạo hẹp hòi hơn nữa rất dài, mã tốc độ vẫn là thực mau cho nên vô dụng thượng 30 phút, cái này làm cho nhân tâm kinh con đường rốt cuộc bị ném tới rồi mặt sau. Thuộc về thiên dương quan địa thế xuất hiện ở tầm nhìn giữa, con đường uốn lượn hướng về phía trước, độ ấm cũng nhiệt lên. Rốt cuộc tử vân chiến trong lòng ngực tránh ra tới, tần tranh giao xem phương xa, liên miên sơn thế mênh mông vô bờ. hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được, trong không khí dưỡng khí cũng thưa thất chút. Mã tốc độ nhanh hơn, tần tranh bắt lấy vân chiến quần áo nhìn phương xa, đông dừng, trước mắt cảnh vật hơi hơi lay động, theo sau nàng lầm vào hư thảo giữa. Màu nâu con ngươi trở nên lỗ trống, thân thể cũng bất động. Vân Chiến du mắt nhìn nàng một cái, lập tức hiểu rõ nàng sợ là lại nhìn đến cái gì. Nhưng nàng sợ xem chính là vô biên phương xa, không biết xuất hiện ở nàng trong mắt rốt cuộc là cái gì. Lúc này đây, tần tranh lâm vào hư ảo giữa thời gian tương đối trường, ước chừng không sai biệt lắm 3 phút, nàng mới hoàn hồn. Thân mình nhoáng lên, nàng lập tức một lần nữa ôm lấy Vân Chiến, mới từ hư ảo chung ra tới. Nàng đầu góc có điểm không? Lại nhìn đến cái gì? Thấp giọng hỏi nàng, hắn đặt ở nàng phía sau lưng tay vỗ nhẹ hai hạ. Thở sâu, tần tranh cũng hiếm khi mặt vô biểu tình, ta cảm thấy, chúng ta khả năng ở thiên dương quan cũng trụ không được bao lâu. Vì cái gì? Đỉnh mày nhíu lại, hắn lạnh lùng bộ dáng thực khiếp người. Hoàng thành có người muốn tới, chúng ta, sẽ hồi Hoàng thành đi. Tây Nam còn thực ấm, lúc này Hoàng thành khả năng đã bước vào cuối mùa thu. Vân doanh thiên ý chỉ, cứ việc hắn thanh tuyến không gọn sóng, nhưng tiểu ý chỉ hai chữ nghe tới rất nhiều phung ý. Thần tranh gật gật đầu, hẳn là, người muốn mang theo ta, sợ là rất nhiều người đều muốn gặp đại nguyên soái ngươi cưới đến cái này bệnh tâm thần thêm tản tật vương phi. Hử, thanh toàn bọn họ, dọa bất tử bọn họ. Nêu lại đôi mắt, tư cập này nàng liền ác ý tràn đầy. Vân doanh thiên hoàng hậu khả năng sinh sản, nếu là liền ngươi ta đều cùng trở về hẳn là sinh cái hoàng tử mà vân doanh thiên muốn cử hành phong thái tử đại điển đây là kiện tương đối trọng đại chuyện này vân chiến suy đoán nhưng đã tám không rời mười thần tranh lược hiện khoa trương tổn thức hắn còn có thể sinh nhi tử nga ta cho rằng hắn sinh không ra hải tử đâu vân chiến nhàn nhạt nhìn nàng một cái ngươi cũng có thể đi xem đứa con này có phải hay không hắn thân sinh thần tranh cười to ngưỡng mặt nhìn hắn vẫn là thực nghiêm trang mặt đại nguyên Soái Ngươi muốn hay không như vậy đâu. Vân Chiến không nói, thả lỏng cầm lại là có thể nhìn ra được, hán tâm tình thực không tồi. Bất quá hồi Hoàng Thành A, ta thật đúng là không nghĩ trở về. Nơi đó ta không thân, nhưng là thực chán ghét. Nhắc tới Hoàng Thành, nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là thân thể này đã từng sở gặp quá hết thảy. Những cái đó ác độc người, những cái đó tản nhẫn sự. Không ngừng ngươi một cái. Vân Chiến cũng thế, nơi đó... Có được hắn đời này chán ghét nhất hồi ức. Không quan hệ, lúc này hai ta cùng nhau. Hai người cùng chán ghét, chúng ta làm bạn nhi. Dựng thẳng lên hai ngón tay, bạch bạch nộn nộn, lại là rất có lực lượng. Vân Chiến nhìn chăm chú vào phía trước, sâu thảm đôi mắt sâu không thấy đáy, phản phất giống như hồ sâu, làm người nhìn không thấu. Cương lạnh góc cạnh rất nhiều lạnh nhạt lại ẩn ẩn lộ ra vài phần mềm mại. Lúc ấy là như thế nào rời đi thiên dương quan tần tranh không biết. Nhưng hiện giờ đã trở lại, lại bởi vì trên mặt đất những cái đó dấu vết mà suy đoán đến rất nhiều. To như vậy giáo trường, kia cứng rắn trên mặt đất lát đá, rất nhiều ám sắc dấu vết hốn lượn ở trên đó. Đó là huyết khô cạn dấu vết, cứ việc qua lâu như vậy, nhưng chúng nó còn ở. Vừa thấy đến này đó, là có thể tưởng tượng đến ngay lúc đó chiến tranh là cỡ nào kịch liệt. Máu chảy đầy đất, thương vong vô số, lúc ấy xác thật là như vậy tình hình. Đông thể có tiếp cận hơn 400 cao thủ chết ở chỗ này, mà thiết giáp quân, cũng tử thương rất nhiều. Nhắm mắt lại, Tần tranh thật sâu hút khẩu khí, không nghĩ suy đoán ngay lúc đó trường hợp. Tiểu thư, mới vừa đi đến một đạo thạch hoàn lâu đại sảnh, tiểu quế thanh âm liền vọt lại đây. Thần tranh mi mắt con con cười, ta đã trở về. Tiểu thư, người đem ta chi đi chính là bởi vì người biết phải bị người bắt đi có phải hay không. Về sau ngươi cũng không thể như vậy. Nô tỉ tuy rằng không biết võ công, nhưng ta giọng cao ata ta một đề toàn bộ thiên dương quan đều có thể nghe được. Lại đây bắt lấy tần tranh tay, tiểu quế tuy là có chút khoa trường, nhưng kia nước mắt lưng tròng bộ dáng lại cho thấy nàng là thiệt tình. Thanh thanh thành, lại có lần sau, ta liền chỉ vào người cứu ta. vỗ vỗ nàng bả vai, tần tranh quay đầu nhìn thoáng qua đang ở nghe mấy cái tướng quân hướng hắn bẩm báo sự tình vận chiến, sau đó cùng tiểu quế rời đi. Hồi lâu không thấy Tào Cương nhìn đến tần tranh hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cũng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, lần sau không cần như vậy. Thuộc hạ tuy không coi là cao thủ, nhưng liều mạng cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Hắn nói thực nghiêm túc. Không cần ngươi liều mạng, bọn họ so ngươi càng liều mạng. Được rồi, ta không có việc gì, ngươi trở về đi. Cho ta nghiên cứu nghiên cứu một cái loại nhỏ vũ khí, ta có thể tùy thân mang theo. Nàng có một phen từ lăng mộ lấy ra tới kiếm, nhưng quá lớn. Hảo! Có chuyện giao cho hắn, tàu cương thông khoái gật đầu rời đi. Người đâu? Đi tư đổ tiên sinh nơi đó thảo chút thuốc mỡ tới, ta trên tay trên chân có ứ thương. Lại cấp đang trông mong nhìn nàng tiểu quế an bài nhiệm vụ, tiểu quế cũng chạy nhanh đi làm. Trở lại phòng, căn phòng này nàng chính là hồi lâu không ở từ cảm giác được chính mình thai nạn muốn tới, nàng liền ở tại vân chiến phòng lều trại. Hiện nay đã trở lại, tấm tắc, thật là có thân thiết cảm giác. Tiểu quế thu hồi thuốc mỡ, tần tranh cũng đem thân thể của mình không sai biệt lắm lau một lần, thủ đoạn mắt cá chân, phía sau lưng cùng lúc, hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích ngân. Tiểu thư, bọn họ thật ngược đãi người. Đông tệ như thế nào đối đại tù bình, tiểu quế nghe được quá một ít, không cấm cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cũng không biết tần tranh này một đường lại như thế nào nhịn qua tới. Thân thể ngược đãi nhưng thật ra không có, tinh thần ngược đái có rất nhiều, may mà lòng ta lý cường đại. Thủ đoạn mắt cá chân tím tím xanh xanh, phía sau lưng những cái đó vết thương là cùng vân chiến chạy trốn khi bị trong rừng nhánh cây quất đánh. Từ nhỏ tỷ ngươi bị bắt đi ngày đó, nô tỷ liền vẫn luôn làm ác ngộng. Trong ngộng đều là ngươi bị ngược đái trường hợp, sợ tới mức nô tỷ cũng không dám ngủ. Cấp tần tranh đồ dược, nàng trên lưng thương nhan sắc nhạt nhẹo, thoạt nhìn đã tốt không sai biệt lắm. Bất quá những cái đó chưa mất đi hồng ngật đáp còn ở Trong lòng biết nàng là lại ăn thứ gì dị ứng Ta cũng làm ác mộng à Liền sợ hai bọn họ cảm thấy ta tác dụng không lớn lại đem ta làm thịt Bọn họ thích nhất cấp tù binh lột ra kia lột xuống dưới ra người treo mang thụ Người biết không Ta chạy ra tới sau liền ở kia treo đầy ra người trên cây ẩn dấu một ngày Hiện tại ngấm lại Ta phía sau lưng đều lạnh cả người Hơn nữa kia hương vị Nhớ lại tới nàng liền tưởng nôn mửa. Tiểu quế thực sự bị dọa, lột ra. Không hổ gọi bọn hắn đông lang, thật không phải người. Mất công khi đó nô tỉ còn nói chúng ta đối đãi tù binh có chút tàn nhẫn đầu, cùng bọn họ so sánh với, chúng ta thật là quá nhân tử. Quá độc ác. Đúng vậy, chúng ta vẫn là thực nhân đạo. Đời này à, vô luận chết như thế nào đều đừng dừng ở bọn họ trong tay, đối đại yến người, bọn họ hận thấu xương. Nay một chuyến. Thần Tranh đến ra cái này kết luận tới. Tiểu thư ngài nói rất đúng, nô tỷ tình nguyện cắn lưỡi tự sát. Liên tục lắc đầu, nàng đời này cũng không cần kiến thức đông tể người tàn nhẫn. Cắn lưỡi tự sát, đó là không có khả năng. Đau đớn sẽ làm người không có biện pháp dùng sức, tốt nhất dùng chính là độc dược. Lúc ấy ta liền có độc dược ở trên người, bất quá đâu, ta cuối cùng đem nó đưa vào người khác trong miệng, cũng đem nàng đẩy mạnh hằng cầu nhớ tới vân chiến khi đó theo như lời nói nàng cải biên thành chính mình giảng cấp tiểu quế nghe thật sự sao dân gian hát tuồng đều là như vậy diễn dùng sức một cán, máu chảy không ngừng liền đã chết cho nên đó là diễn cho người ta xem nha lắc đầu thần tranh thập phần thâm niên bộ dáng vẫn là tiểu thư ngươi biết đến nhiều đến lúc đó ngài cũng cấp nô tỳ chuẩn bị một viên độc dược để ngừa vạn nhất tiểu quế nói lên kèn Rất có ứng dụng chịu chết chi ý. Thành, chúng ta cùng tạo cương ba người đến lúc đó nhân thủ một viên. Chính mình không cần phải, không chuẩn còn có thể đối phó người khác. Dơ lên thủ đoạn làm tiểu quế đổ dược, tần tranh một bên hung hăng nói. Trở lại thiên dương quan, trong lòng hoàn toàn thả lỏng, tần tranh một đầu ngã quỷ ở trên giường, bất quá một lát liền bắt đầu phạm mơ hồ. Mơ mơ màng màng gian, đột nhiên giống như từ ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng điều đề. Rất rõ ràng, dường như liền ở bên cửa sổ. Tần Tranh lập tức bừng tỉnh, chật ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ, cửa sổ là đóng lại. Con ngươi chợ to, Tần Tranh định trụ vài giây, theo sau từ trên giường nhảy xuống chạy vội tới bên cửa sổ. Đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng, nhìn về phía bên ngoài. Đêm tối buông xuống, thành linh thượng tinh tinh điểm điểm ánh lửa tiến vào tầm mắt, đêm tối mờ mang, gió lạnh phơ phớt, thực tĩnh. Theo cửa sổ lẳng lặng nhìn trong chốc lát, Cái gì đều không có, thần tranh tâm mới thoáng buông chút. Đóng lại cửa sổ, xoay người, đập vào mắt chính là nàng này trống vắng chỉ có nàng một người phòng. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy có điểm hốt hoảng, đó là một loại từ đấy lòng vọng lại hoảng loạn, nàng đó là tưởng áp chế cũng áp chế không được. Quang chân, thần tranh vài bước lẻn đến cửa, kéo ra môn nhảy ra phòng. Không lưng, lưu đến vân chiến phòng ngủ cửa, an trộm giống nhau nghe lén bên trong động tĩnh nghe lén sau một lúc lâu, nàng cũng không nghe được động tĩnh gì. này cửa phòng quan quá nghiêm. bĩu môi, vân chiến thẳng ngãi này chẳng lẽ là sợ có người sẽ nửa đêm lưu đi vào? thiết, ai sẽ hướng hắn trong phòng toàn? nàng như thế tưởng, lại không phát hiện chính mình hiện tại đang ở làm chuyện này. nghe không được động tĩnh, tần tranh liền duỗi tay đi đẩy cửa. môn tuy rằng thực trầm trọng, nhưng nàng vẫn là có thể thúc đẩy. hơn nữa, chỉ là thoáng dùng chút sức lực, môn liền khai chút. Ngọt đen dầu ánh sáng theo kẹt cửa chút xuống ra tới, tần tranh hơi hơi hiếp mắt, sau đó nghiêng đầu hướng trong xem. Nheo lại mắt trái dùng mắt phải xem, xem không rõ lắm, liền meo lại mắt phải dùng mắt trái xem. Kết quả mắt phải mới vừa nheo lại, theo khe hở chút xuống ra tới quang liền không có. Ai? Không cấm nghi hoặc, thằng ngãi này ngủ. Nhìn cái gì đâu? Ngay sau đó, cửa phòng chợt mở rộng ra, đỉnh bạt vân chiến đứng ở nàng trước mặt. Dũ mắt nhìn chằm chằm nàng miêu eo tặc hề hề tạo hình, sắc mặt không gọn sóng. Tần tranh ngần người, theo sau đứng dậy, ta vừa mới nghe được ta cửa sổ ngoại có điều kêu, sợ hãi. Ngươi có thể trực tiếp gõ cửa. Không gõ cửa ngược lại đứng ở chỗ này giống cái ăn trộm, rõ ràng mục đích không thuần. Cười hát hát, tần tranh kia khuôn mặt nhỏ nhi đáng yêu thực, cho rằng ngươi ngủ, sợ quấy dày ngươi sao. Ta không ngủ. Sau đó đâu? Nàng còn muốn làm gì? Hắn rất có hứng thú biết. Sau đó con ngươi huyên tuyên dạo qua một vòng, đi vào thành sao. Vươn đầu ngón tay chỉ vào hắn phòng, xem ra nàng chính là tưởng đi vào. Sâu thẳm con ngươi xẹt qua một tia cười, vân chiến hơi hơi sườn khai thân. Thần tranh lập tức nhảy đi vào, dường như sợ vân chiến đổi ý đem nàng đuổi ra tới. Đóng cửa lại, thần tranh thành công tiến vào vân chiến phòng. Trong lòng mau mau cảm giác lập tức không có, thần tranh thật dài thở dài. Đại nguyên xoáy dương khí thịnh, cùng ngươi ở chung một phòng dưới hiên, ta liền không cần lo lắng, coi yêu ma quỷ quái tới tìm ta. Hiện tại có chuyên môn bắn chết loài chim binh ở phiên trực, ngươi không cần sợ hãi. Nhìn ra được, nàng bị đoạn nhiễm kia tùy thời có thể xuất hiện bản lĩnh dọa. Ta tận lực không sợ. Chỉ cần là chỉ điểu nàng sẽ không sợ hãi, nàng liền lo lắng kia điểu nhấp nháy một chút cánh lại cho nàng tới một trận khói mê. Vân chiến vài bước đi đến án thư sau ngồi xuống án thư trước thảm thượng kia lều trại đã bị bỏ chạy. Nhìn nhìn rông tuyết thảm, tần tranh lược hiện đáng tiếc, nếu là còn ở, nàng đêm nay liền ở chỗ này chắp vá chắp vá. Vân chiến không hề lý nàng, tần tranh liền ở trong phòng chuyển động, về phòng của mình đi, nàng có điểm hoàng hốt. Nhưng chính mình chủ động nói lưu tại nơi này đi, giống như có điểm cái kia. Tâm tắc, nên làm cái gì bây giờ là cái vấn đề. Vân chiến tuy là không để ý tới nàng, Nhưng nàng cái kia ruột gan cồn cào dường như bộ dáng hắn cũng đoán ra vài phần. Mảnh khảnh khỏe môi mấy không thể hơi dơ lên, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng cuối cùng sẽ lấy cái gì lý do yêu cầu lưu tại hắn trong phòng. Xoay vài vòng, tần tranh ho nhẹ khụ, lại nguyên xoái, ta nhìn xem ngươi ngủ địa phương thành sao. Có thể. nhan nhạt ngẩn đầu liếc nhìn nàng một cái, vân chiến rất hào phóng. Tần tranh chấp chớp mắt, theo sau xoay người vòng qua bình phòng. Vân Chiến ngủ địa phương ánh vào trong mắt. giường rất lớn, chăn khăn trải giường đều là màu trắng, duỗi tay chọc chọc, nguyên liệu tương đương hảo, hoặc lưu lưu, dán ở trên người hẳn là thực thoải mái. Đối với giường đuôi chính là ngăn tủ, cùng nóc nhà tề bình, cùng vách tường một cái nhan sắc, không tiến vào xem, thật đúng là không dễ dàng phát hiện đây là cái ngăn tủ. Nơi này cũng có cửa sổ, hơn nữa lúc này cửa sổ là mở ra, có thể rõ ràng nhìn đến thành lĩnh phía trên. Dạo qua một vòng, tần tranh lưu đến bình phong biên ra bên ngoài nhìn nhìn, vân chiến còn ở vùi đầu làm việc. Nàng lặng lẽ dịch trở về, sau đó đặt mông ngồi vào trên giường. Này giường lớn như vậy, nhường cho nàng một chút cũng là có thể. Nàng liền hôm nay hoàng hốt, cho nên, tạm mượn hắn giường dùng một chút. Bởi vì hắn cái này ngôi sao chổi nàng bị như vậy nhiều tội, đây đều là hắn hẳn là phụng hiến. Chính mình thuyết phục chính mình, tần tranh hãy còn nằm xuống. Này giường có điểm lạnh bất quá, so nàng kia làm nàng hoảng hốt phòng muốn hảo đến nhiều. Người nọ nhi ở vòng qua bình phong lúc sau liền không có động tĩnh, vân chiến liền đoán nàng là tự nhiên chủ nhân chiếm hắn dường. Nàng sẽ cảm thấy khó an cũng là có thể lý giải, nhiều ngày trôi qua như vậy nàng vẫn luôn rất lạc quan, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc thể hiện rồi một hồi nhu nhược, hắn cảm thấy nàng lúc này mới bình thường. Mười tuổi khi hắn lần đầu tiên trải qua sinh tử bên cạnh, lúc sau hắn mấy ngày cũng chưa ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ trở về lúc ấy, cái loại cảm giác này, hắn hiện tại đều nhớ rõ. Khi đến nửa đêm, Vân Chiến buông trong tay đồ vật, nếu là tiếp tục xem đi xuống, này một đêm hắn đều đừng tưởng nghỉ ngơi. Dưới chân không tiếng động, Vân Chiến đi bước một đi trở về bình phong sau, hắn trên giường, thần tranh rửa gần mép giường ngủ đến thâm trầm. Xem nàng như vậy, Vân Chiến khuôn mặt tự động lưu hòa, nàng kia bộ dáng, tựa như cái tiểu miêu, vong đến một bên, cởi áo ngoài giày bó, Vân Chiến cũng nằm xuống, to như vậy giường, hai người cắt chiếm một bên, nhắm mắt lại, lần này hắn trở về lại là đêm đó chạm dịch, nàng toàn thân phát ngứa, hắn dùng chính mình tay giúp nàng giải ngứa, nàng tuyết trắng làng ra, mềm mại thân thể, hoàng tựa liền ở trước mắt, soát mở mắt ra. Vân Chiến sườn cổ nhìn về phía ba trên giường bên kia nhân nhi, duỗi tay, đem nàng túm lại đây. 058, ngủ chung, chân trường. Mở mắt ra, đập vào mắt chính là Vân Chiến cứng rắn rắn chắc ngực. Thần tranh khi mắt, có như vậy một khắc, nàng đầu là chỗ trống. Vân Chiến, ngươi cùng ta ngủ đâu? Này vấn đề, có chút lộn xộn, lại có điểm không minh bạch. Thực rõ ràng trước mắt tình huống chính là, hai người bọn họ ngủ ở cùng nhau. Ấn. Trả lời là từ đỉnh đầu chuyển đến. Ngựa đầu, đập vào mắt chính là Vân Chiến Cảm. Hai ta thật đúng là ngủ cùng nhau. Ta chỉ là muốn ngủ ngươi giường, không tính toán ngủ ngươi. Nói ra mục đích của chính mình, hơn nữa thực chân thành. Vậy ngươi chiếm tiện nghi. Vân Chiến Tựa Hồ đang cười, bởi vì sơ tỉnh, trầm thấp thanh âm rất ím thai. Thần tranh hì hì cười, ta cảm thấy cũng là. Tình ngủ mở mắt ra là có thể nhìn đến Mỹ Nam, tấm tắc, đẹp mắt. Tựa ở đùa giỡn, nhưng nàng thật sự thực không am hiểu. Xoay người ngồi dậy, tần tranh quơ quơ đầu, sau đó xem xét quần áo của mình. Cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau, hoàn hảo không tổn hao gì, vân chiến thẳng ngãi này đi, có đôi khi ánh mắt kia nhi đích sắc thực sắc, nhưng là đi, lại thực quân tử. Vân chiến cũng đứng dậy, hắn cánh tay phải ông tay háo rõ ràng có bị áp quá nếp hốn, không cần tưởng, đó là tần tranh kỳ tác. Nhìn thoáng qua, tần tranh nhấp môi cười tủm tỉm. Ta cho rằng ngươi sẽ ở nửa đêm thời điểm đem ta ném văng ra đâu, Xem ngươi dùng hết toàn thân sức lực chui vào ta trong lòng ngực phần thượng, ta nhịn xuống. Đứng dậy mặc quần áo, vân chiến ngự khi cùng thần sắc đều thực đạm nhiên, hoặc tự hắn nói hết thể đều là thật sự. Thần tranh cho mày, đối này có hoài nghi, thật sự. Ân, Đơn âm trả lời, vân chiến như cũ lời nói thiếu, nhưng lực độ lại rất cường. Vẫn là có hoài nghi. Tần tranh cảm thấy chính mình sẽ không như vậy, nàng giống như không có hướng người khác trong lòng ngược toàn tật xấu. Nhưng xem vân chiến thẳng nhãi này nghiêm trang, nàng lại tìm không ra chứng cứ tới. Hào đi, kia tính ta chiếm tiện nghi. Chúng ta chạy trốn thời điểm ngươi xem ta kia bút chướng liền tính hề nhau, hai ta ai cũng không nợ ai. Từ trên giường nhảy xuống dưới, nàng ngày hôm qua tới thời điểm liền không có mặc dày, như cũ quáng chân. Vân chiến không lên tiếng, thâm thúy trong mắt lại là có ý cười. Nếu ấn nàng như vậy tính, kia hắn còn đến còn nàng vài bút mới tính hề nhau. Hắn đổi hảo quần áo liền phải xuống lầu, rời đi thiên dương quan mấy ngày, chuyện của hắn có rất nhiều. Tần tranh là cái người rảnh rỗi, quang chân cùng vân chiến cùng đi ra cửa phòng, bên ngoài hành lang là đá cầm thạch, đạp lên mặt trên lạnh thấu tim. Xoay người, vân chiến rũ mắt nhìn thoáng qua mặt đất, không nghĩ trở về liền ở chỗ này ngốc đi. chớp chớp mắt, tần tranh lắc đầu, không được miễn cho lại nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Đại nguyên xoáy ngài đi vội đi, tiểu nữ tử về nhà. Nhảy chân, tần tranh xoay người nhảy hồi chính mình phòng, kia bộ dáng sức sống dạt dào Nhìn nàng trở về phòng, vân chiến mới xoay người rời đi. dáng người đỉnh bạn, bước đi sinh phong, hán cương ngạnh khí thế là người khác bắt chước không tới. Một kiếp tránh được, hết thể đi xa, dường như liền không khí đều bình tĩnh. Thiên dương quan độ ấm từ từ giảm xuống này hoàn toàn dùng cục đá kiến tạo trong lâu cũng có vẻ phá lệ thanh lãnh. Tiểu Quế cầm túi trường nóng cấp tần tranh đưa tới, đây là thiên dương quan lệnh sử giao cho Tiểu Quế, to như vậy túi trường nóng cơ hồ có hai cái gối đầu như vậy đại, buổi tối đặt ở trong chăn ôm nhiệt độ nhưng liên tục một đêm. Hơn nữa chất lượng thượng thừa, tuyệt không sẽ bị năng hư. thấy này to lớn túi trường nóng, tần tranh cũng tán thưởng, nàng chưa từng thấy quá. Bên ngoài bao vây lấy tơ lụa, Mặt trên còn theo hoa, thủ công tinh tế. Mà bên trong sao, cẩn thận nghe nghe hương vị, cứ việc bị hân hương hơn quá, nhưng vẫn là có thể nghe ra chút hương vị tới, hẳn là ra châu. Thứ này hảo, buổi tối ôm sẽ không lạnh. Liên tục gật đầu, thần tranh cảm thấy rất thực dụng. Đúng vậy, lệnh sử đại nhân trả lại cho Nô tỳ một cái. Nói chúng ta không biết võ công, buổi tối dễ dàng lạnh, tào hộ vệ liền không có. Chính mình có người khác không có. Tiểu quế tính trẻ còn khoe khoang. Nam nhân đều dương khí thịnh, chúng ta liền không được. Một chút tâm tà, liền dễ dàng xâm thể. Lấy lại đây, bên trong còn không có tưới nước liền có vẻ rất lớn. Đúng vậy đúng vậy, đặc biệt tiểu thư mới vừa trải qua quá sinh tử, càng là muốn nhiều hơn chú ý bất quá. Tiểu thư, mấy ngày nay nô tỳ phát hiện, ngài giống như không ở trong phòng ngủ. Bởi vì trên giường không phát hiện tần tranh đầu tóc. chớp trước, trước mắt, tần tranh lắc đầu phủ nhận. Ngươi nhà đầu này hiện tại bắt đầu học được nói bậy lời nói, ta buổi tối nếu là không ở chính mình trong phòng ngủ, còn có thể chạy đến trong phòng người khác đi. Ta thật vất vả tại đây thiết giáp quân hốn gia điểm hảo thanh danh tới, ngươi nhưng đừng vu hãm ta Nga. Nàng nói nghiêm trang, xem xét không ra làm bộ tới. Tiểu quế lập tức lắc đầu, nô tỳ không phải ý tứ này. Chỉ là mấy ngày nay tới buổi sáng nô tỳ sửa sang lại ngài giường, giường thực sạch sẽ, không sợi tóc. Cũng không quá mức quay cuồng bộ dáng Tiểu thư ngài ngủ không như vậy thành thật. Đó là trải qua một phen sinh tử ta bắt đầu bừng tỉnh, ngủ thức nhẹ, một chút động tinh ta liền sẽ tỉnh. hãy còn thở dài, dường như nàng thật sự vì thế chịu tra tấn dường như. Trời biết nàng ngủ rồi lôi đã bất động, liền vân chiến kéo nàng nàng cũng không biết. Tiểu quế gật đầu như đào tỏi, nô tỳ đã biết, không bằng nô tỳ đi tư đồ tiên sinh chô đó thảo điểm an thần dược tới cấp tiểu thư ăn. Tổng ngủ không hảo giác sẽ thương thân thể. Cũng hảo. Làm bộ sầu khổ dường như các đầu, nàng trong lòng lại có điểm trột dạ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng nàng cũng không có gì hảo tâm hư, nàng cùng Vân Chiến lại không có làm cái gì. Chỉ là tới rồi buổi tối, Vân Chiến đều sẽ ở nàng đóng cửa thời điểm xuất hiện ở hành lang, sau đó nàng đã bị kêu lên đi. Lúc sau, nàng liền ở cách vách ngủ rồi. Liền đơn giản như vậy. Nàng cảm thấy vân chiến có thể là cô ý, nhưng liền tính hắn là cô ý, nàng cũng được với đường không phải. Lại nói, hai người bọn họ thật sự cái gì cũng chưa làm, chỉ là đơn thuần ngủ mà thôi. Tuy rằng mỗi ngày buổi sáng nàng đều ở trong lòng ngực hắn tỉnh lại, nhưng mọi người đều hảo hảo an mặc quần áo đâu. Tần tranh chính mình giải thích chính là, một phen trải qua nguy hiểm nàng còn không có từ bóng ma tâm lý đi ra, một đường lại cùng vân chiến làm bạn. Có hắn tại bên người nàng có thể càng mau đi ra. Mà vân chiến đâu, ha ha, đó chính là hắn thích nàng. Nhưng ở vân chiến nơi đó, thật sự nghe không được hắn sẽ nói hắn thích nàng những lời này, người này, là sẽ không nói loại này lời nói. Lúc chặng vạng tiểu quế cùng tần tranh hai người hợp lực đem hai cái túi trường nóng đều trang thượng nước ấm. Túi nước phình phình, càng là nóng hổi đến không được. Tiểu quế kéo chính mình túi trường nóng trở về phòng có thể nói phi sức của chín châu hai hổ. Thần Tranh kéo chính mình túi trường nóng lên giường, cũng là phí một phen sức lực. Thứ này tuy rằng thoạt nhìn dùng tốt, nhưng là thật sự không hảo khuôn vác. Kéo lên giường, nàng thở hừng hực, thân mình một vai dựa đi lên, ấm áp đánh út lại, thật là nóng hổi a. Nàng này trên giường lạnh như băng, mấy ngày nay ở vân chiến châu đó qua đêm, có hắn cái kia lò sưởi, nàng còn không có cảm thấy lạnh. Hôm nay một nằm đến chính mình trên giường. Thật đúng là cảm thấy có điểm lãnh. Bất quá có cái này túi trường nóng, hết thể liền không cần sầu. Đạp rất dày, tần tranh ôm túi trường nóng, tiện đà một chân cưới lên đi, thật là thoải mái a. Ngắm lại đêm nay nơi đi, nàng quyết định ở chính mình phòng. nay túi trường nóng, so vân chiến nóng hởi nhiều. Hắn nếu là cũng cái này độ ấm, nàng nhất định quăng này túi trường nóng đến cậy nhờ hắn đi. Bất quá hắn nếu thật là cái này độ ấm, vậy chín. Tâm tình rất tốt ôm tán nhiệt túi trương nóng, tinh thần dần dần lâm vào mơ hồ. Thời tiết chuyển lạnh, này đêm tối khi thiên dương quan lạnh hơn, gió lạnh gào thét, bên ngoài tuần tra trực ban tướng sĩ đều mặc vào áo đông, lấy chống cự ban đêm rất lạnh. Vắng lặng trên hành lang có một cái đĩnh bạt bóng người ở tiếp cận, hành lang ngọn đèn dầu sâu kín, khiến cho người nọ hình dáng có chút mơ hồ. Bất quá đó là mơ hồ cũng có thể nhận ra người kia là ai, tại đây ba đạo thạch hòa lâu, tại đây lầu bà Cũng chỉ có vân chiến mới có thể tại đây ban đêm thời gian xuất hiện. Một bộ màu đen kính trang, trên quần áo thêu càng ám sắc hoa văn, ở dưới ánh đèn phía quang. Đi bước một đi hướng chính mình phòng trước cửa, dôi tay sắp sửa đẩy cửa, động tác rồi lại tạm dừng hạ. Quay đầu nhìn về phía cách vách, cửa phòng nhắm chặt. Lẽ ra lúc này, nàng phòng môn hẳn là mở ra mới đúng. trầm ngâm một lát, vân chiến rơi chân vừa động ngược lại đi hướng cách vách trước cửa phòng. Ngưng thần Có thể nghe được bên trong người nào đó tiếng hít thở. Hô hấp đều đều, ngủ rồi. Mi nuôi khẽ nết, cư nhiên chính mình ngủ rồi. Mấy ngày nay tới nàng nhưng đều là thực đúng giờ chờ hắn trở về đâu. Đẩy cửa ra, trong căn phòng này nhiệt khí thực rõ ràng ập vào trước mặt, vân chiến tựa hồ hiểu rõ nguyên nhân, mấy không thể hơi lắc đầu. Xem ra kia túi trường nóng so với hắn có lực hấp dẫn. Cất bước đi vào đi, trở tay đóng cửa lại. Trên giường. Nữ nhân kia chính cưới túi trường nóng ngủ hương, khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu khẩn. Dưới chân không tiếng động đi qua đi, vân chiến xoay người ngồi xuống, sâu thẳm con người mang theo mấy không thể hơi ý cười nhìn nàng, ngủ say chung người lại không một chút cảm giác. Rồi tay, vân chiến nhẹ nhàng đem túi trường nóng túm đi, kia cưới ở mặt trên người không quá vừa lòng trở mình, tựa hồ cảm thấy lãnh, lại chuyển qua tới. Rồi tay sờ soạn, muốn tìm về túi trường nóng. Vân Chiến trực tiếp đem túi trường nóng tún đến mép giường Sau đó nhìn nàng một chút một chút chiều bên này dịch Đợi đến nàng dịch đến giường trung gian khi Vân Chiến đứng dậy vòng qua giường đuôi đi đến một khát sườn Bình tĩnh cởi áo tháo thắt lưng sau đó nằm xuống Cùng lúc đó, Tần Tranh còn ở trầm chầm, chầm siêu tầm chính mình túi trường nóng giữa Đợi đến tay sờ đến một góc tính toán cả người đều qua đi khi Thân mình lại bị một khổ mạnh mẽ tún lập tức quay cuồng qua đi Đầu nhập Vân Chiến trong lòng ngực Tần tranh đã coi chút tỉnh, có thể cảm giác ra đây là thân thể hắn, nàng hoàn tâm liền đôi mắt cũng chưa mở. Sao ngươi lại tới đây? Nàng đương nhiên nhớ rõ đây là nàng chính mình phòng chính mình giường, hắn giường mới không như vậy mềm mại. Lê Vân chiến trầm thấp đơn âm ở trên đầu vang lên, dễ nghe lại có cực cường cảm giác an toàn. Ta có túi trường nóng. Lầm bầm lầm bầm, lúc này nàng cũng không quên khoe ra. Thấy được! Nàng ghé vào kia mặt trên ngủ thật lâu, cho nên nàng toàn thân đều nóng hầm hập, ôm vào trong ngực, như mềm lại ấm áp, nàng nhiệt dùng riêng túi nước dùng tốt. Làm ngươi thuộc hạ cho ngươi cũng lộn một cái, lạnh liền buổi tối ôm ngủ. Dù sao ở chính mình trong ổ chăn cũng không sợ người khác nhìn đến. Có ngươi này sẽ không cởi ôn túi trường nóng, không cần muốn mặt khác. Vân chiến ôm nàng, động dưng xoay người nằm nghiêng, hai người mặt đối mặt. Ngươi mới là túi trường nóng đâu kia túi trường nóng là da trâu, còn có một cổ mùi lạ nhì, ta nhiều hương a. Không vui, nhắm mắt lại xoay người, đưa lưng về phía kia ôm chính mình người, buộc chặt cánh tay, nàng cả người đều ở trong lòng ngực hắn, thân thể đường cong gián sát, như vậy tư thế càng vì ái muội. Ân, ngươi hương. Vân chiến hô hấp liền ở nàng sau đầu, thổi chúng nàng sau cổ phát ngứa, không cấm xúc thân thể. Vân chiến, ngươi có phải hay không thích ta? Hai người bọn họ liền như vậy hái muội, không có một người nói qua thích đối phương nói, Tần tranh liền lại muốn hỏi một chút hắn. Ân, ngươi thích ta? Quả nhiên, vân chiến vẫn là loại này trả lời. Tự mình đa tình. Thần tranh vô ngữ, liền biết hắn sẽ như vậy. Ngọn đèn dầu sâu kín, hai người ôm nhau mà ngủ. Kỳ thật cũng chưa ngủ, bởi vì vân chiến mỗi ngày là lúc nửa đêm mới ngủ, mà Tần tranh là vừa rồi ngủ một giấc đã tinh thần. Cảm thụ sau lưng này ấm áp rộng lớn ôm ấp, tần tranh càng thêm cảm thấy nàng sẽ nghiện. Nếu về sau cùng cái này ôm ấp tách ra, nàng khẳng định sẽ tưởng nghiệm. Chính là nàng cùng vân chiến hẳn là phân không khai, nàng bị đưa cho hắn, hắn lại mang theo nàng đi vào nơi này, muốn chạy nhưng không dễ dàng. Hôm nay có báo tường đưa về tới, hoàng thành người tới đã mau vào nhập Tây Nam địa giới. Đông dưng, phía sau người ta nói lời nói, thở ra hơi thở thổi nàng tóc cùng cổ. Làm nàng không khỏi lại suốt cổ. Còn rất nhanh. Chờ bọn họ tới rồi chúng ta địa bàn nhi, liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. dọa bất tử bọn họ. Tin tưởng ta, không ai thích này sai sự. Tiến vào hắn địa bàn nhi, vậy cùng cấp với trên cổ huyền một cây đao. Cứ việc hắn chưa bao giờ đối bọn họ đã làm cái gì. Bọn họ chỉ là vân doanh thiên cầu, tác dụng không lớn. Đối bọn họ tới nói, ngươi đã là kẻ đáng thương lại là đại ma vương. Hắn chỉ dùng ánh mắt kia nhi là có thể biểu hiện ra hắn là cái ma vương. Ngươi đâu? Đối nàng tới nói, hắn là cái gì? Ngươi là đại nguyên soái a, lại là ấm giường mỹ nam. Nói xong ha ha cười, nàng lại chiếm tiện nghi. Vân chiến không đáp lại, nhưng thật ra ôm cánh tay của nàng buộc chặt, lặc tần tranh cười không nổi. Nương ra, ngươi muốn lặc chết ta a? Chào cánh tay hắn, nhưng không có tác dụng gì, nàng căn bản tránh bất quá hắn. Trọng nói một lần. Ôm sát nàng người trầm giọng nguy hiếp. Ngươi là tuấn Mỹ đại nguyên soái, thiên thần hạ phàm, ta hận không thể đem ngươi cùng lên, một ngày tâm chú, à, lạc chết ta. Vừa nghe tần tranh lại không lời hay, vân chiến dùng sức, cơ hồ đem nàng eo cắt đứt. Ta sai rồi ta sai rồi, đại nguyên soái là ta nam thần, cao không thể phản, theo không kịp. Ninh hót, nàng lời này vân chiến nhưng thật ra thích nghe. Cánh tay thả lỏng chút, Tần tranh thở vào một hơi, nếu là về sau đừng lại dùng võ lực khi dễ ta, vậy càng tốt. Tưởng mở, Phía sau người gọn gàng dứt khoát nói cho nàng không có khả năng. Không khi dễ nàng, hắn khi dễ ai đi. Ngươi người này, đầy mặt đứng đắn lại luôn là không làm đứng đắn chuyện này. Ta a, ngươi lại dùng lực chút ta liền phun ra. Xoa chính mình bụng, kia chỉ đặt ở chính mình bụng xúc cảm giác tới rồi, cũng ở giúp chính mình xoa. Hắn tay muốn so với chính mình dùng tốt, nàng dứt khoát hưởng thụ. Nơi này đồ vật còn có thể từ trong miệng đổ ra. Chạy tới bụng đồ vật, kia hẳn là biến thành phân. Thần tranh lập tức rỗi chân nhi kháng nghị, ta nói phun ra không phải dễ nghe sao. Chẳng lẽ muốn ta nói không chế không được liền phun. Người thật ghê tởm. Rõ ràng nàng chính mình nói, nói xong lại quái vân chiến ghê tởm. Mảnh khảnh khỏe môi dơ lên, vân chiến xoa nàng mềm mại bụng, này xúc cảm làm hắn hưởng thụ cho nên mặc kệ nàng nói cái gì đều ảnh hưởng không được hắn. Vân Chiến, các ngươi có phải hay không thường xuyên đi dưới chân núi trong thành A? Ta coi trừng thượng văn lại tính toán đi, giống như còn là thấy cái nào nữ nhân. Tấm tắc, tiểu tử này không phải đi làm chuyện tốt nhi. Nàng này độc nhất vô nhị kỹ năng, đại bộ phận đều dùng ở nhìn trộm người khác thượng. Trong thành cô nương đều nhận thức hắn, ngươi nói chính là cái nào cô nương. Vân Chiến biết đến càng nhiều còn rất hoa tâm. Ngày mai ta lại nhìn một cái, hắn rốt cuộc muốn cùng cái nào cô nương hẹn hò Nếu là thấy điểm cái gì không nên xem, nàng sẽ tự động nhắm mắt. Hắn không có gì nhưng nghiên cứu, đơn giản chính là nam nữ chi gian nên có sự. Vân Chiến thanh tuyến lãnh đạm, hình như có bất mãn. Tấm tác hai tiếng, tần tranh trợt xoay người, ngưỡng mặt nhìn Vân Chiến, hắn kia cương ngạnh mặt bộ góc cạnh thật là xoáy ngây người. Người ở dưới chân núi có thân mật không? Bằng năng lực của hắn, lộng mấy cái tin được nữ nhân cũng không phải việc khó nhì. Nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ, một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Vân Chiến tin tưởng, hắn nếu nói có, kia nàng khẳng định lập tức liền sẽ biến sắc mặt. Thâm thủy đôi mắt rất có hứng thú nhi, hơn nữa đều ở phía quang. Có hai cái ký viện. Một câu, Vân Chiến tạm dừng hạ. Thần Tranh con ngươi trợ to, quả nhiên sắc mặt bắt đầu thay đổi. Hai cái ký viện. Hắn ăn uống có lớn như vậy. Có hai cái kỹ viện là thiên dương quan binh tướng thường đi, bất quá, ta chưa bao giờ đi qua. Hắn không thể có nhược điểm, đó là sẽ muốn hắn mệnh. Con ngươi lấp lánh, tần tranh khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười trở về, định lực nhẫn mại lực đều không giống bình thường, cho nên sao, ngươi có thể làm nguyên xoái. Đúng không? Vừa mới cho rằng ngươi muốn biến sắc mặt giết ta. Xoay người nằm thẳng, hắn khỏe môi hình như có ý cười. Thiếu tự mình đa tình. Ngươi có bao nhiêu cái thân mật đều cùng ta không quan hệ. Nàng cũng nằm thẳng, nhưng hắn cánh tay còn ở nàng đầu hạ, này gối đầu có điểm nạnh, bất qua thói quen liền hảo. Ngươi lại một cái đều không thể có, nếu không, các ngươi đều sẽ chết rất khó xem. Vân chiến thanh tuyến bùa ôn, hắn này nhàn nhạt uy hiếp nghe tới thực dọa người. Thần tranh ngạch chủ, tiện đà khó chịu. Nhướng mắt, nàng chợt ngồi dậy, chỉ vào vân chiến cái mũi kêu to, ngươi cũng không thể có nếu không ta muốn ngươi đẹp, xem nàng bị buộc phát điên bộ dáng, Vân Chiến hưng thú giạt giào, muốn ta như thế nào đẹp, hắn rất tò mò, làm ngươi đội nón xanh, đời này đều không trùng lập nhi, hắn sợ nhất cái này, Thần tranh lấy này uy hiếp, lặng lặng nhìn nàng hai giây, Vân Chiến chợt duỗi tay đem nàng tún đến trong lòng ngực, thân mình quay cuồng, dễ dàng đem nàng đè ở dưới thân, Thần tranh lập tức tiêu to, hắn này trọng lượng đè ở trên người nàng, nàng muốn tắt thở nhi. Đêm nay, sau nửa đêm thời điểm căn phòng này mới yên tĩnh, tuy là phòng cách âm tốt hơn, nhưng tần tranh kia thỉnh thoảng đều to thật sự rất lớn thành, không khỏi xảo tới rồi người khác. Cái này người khác chính là Tiểu Quế, nàng tưởng chính mình làm ác động, có lẽ là bóng đẻ khi quỷ hồn. Sáng sớm, Tiểu Quế đẩy ra tần tranh cửa phòng tính toán cùng nàng nói nói trắng trắng gan, kết quả mở cửa lúc sau nhìn đến hình ảnh càng là làm nàng dọa nhảy dựng. Này này này. Tiểu thư còn nói nàng cùng vương ra không có gì. Kia trước mắt đây là cái gì? Hai người ôm nhau mà ngủ, ngày hôm qua cái kia túi trường nóng đều bị ném tới một bên đi, có vẻ thực vướng bận. Tiểu quế còn không có đẩy cửa tiến vào khi vân chiến liền nghe được, cửa mở, tiến vào người thấy lại không lui ra ngoài, vân chiến mở mắt. Vương, vương ra. Tiểu quế cả kinh, xong rồi, nàng này nô tỳ càng ngày càng không nhãn lực. Lúc này đứng ở nơi này nhìn cái gì? Tuy là như thế tưởng, nhưng nhìn lên Vân Chiến kia lôi mắt, nàng chân liền thay đổi không được. Đem cánh tay từ tần tranh đầu hạ rút ra, Vân Chiến đứng dậy, đạm nhiên mặc quần áo. Sửa sang lại xong, nhìn thoáng qua còn ở ngủ tần tranh, Vân Chiến đứng dậy rời đi. Tiểu quế chạy nhanh đứng ở một bên đi, túi đầu, đại khí nhi cũng không dám ra. Vân Chiến từ nàng trước mặt đi qua, lạnh leo không tiếng động, áp suất thấp đi theo hắn hoàn toàn đem tiểu quế bao phủ. Cho đến vân chiến rời đi vài phút, tiểu quế còn ở vào bị áp suất thấp đông lạnh trụ trạng thái, quá dò người. Tiểu thư, tiểu thư, mơ hồ gian, tiểu quế thanh âm một lần một lần quanh quẩn ở bên hai, tần tranh không thể không tỉnh lại. Mở mắt ra, tiểu quế phóng đại mặt liền ở trước mắt. Làm sao vậy? Dối người, nàng có điểm không ngủ hảo. Tiểu thư, ngươi cùng vương Giang ngủ chung cứ việc hai người này quần áo thoạt nhìn còn rất hoàn hảo mặc ở trên người tần tranh duỗi người động tác liền tạm ở chỗ đó vài giây qua đi nàng lập tức lắc đầu không có hai chúng ta sao có thể ngủ chung tiểu quế một bộ ngươi đừng gạt ta bộ dáng nô tỳ đều thấy được đó là ngươi hoa mắt ngồi dậy nàng kiên quyết không nhận tiểu quế vô ngữ nô tỳ giống như đem vương gia chọc giận bởi vì nô tỳ tiến vào thời điểm cũng không gõ cửa tiến vào lúc sau lại bị sợ tới mức đã quên lui ra ngoài. Tiểu thư, ngươi nhưng nhất định đến cùng vương ra nói nói, nô tỷ không phải cố ý lần sau nô tỷ khẳng định sửa, sẽ không tùy tiện vào tiểu thư phòng. Biểu môi, nàng là thật sự sợ hãi. Tần tranh xoay chuyển đôi mắt, sau đó lắc đầu, ngươi này hoa mắt xem còn rất đầy đủ hết, vân chiến vẫn luôn liền cái kia sắc mặt, không phải sinh khí. Ta đâu, cùng hắn cũng không ngủ cùng nhau, ngươi đừng nói bậy a Tiểu quế mặt ủ mày hê, xem tần tranh còn chết không thừa nhận, nàng liền càng không chiêu nhi. Chết không thừa nhận, tiểu quế cũng không có biện pháp, tần tranh âm thầm thở dài, về sau nàng vẫn là đừng cùng vân chiến ngủ cùng nhau. Cứ việc, nàng cảm thấy rất tiếc ối. Hoàng thanh có người tới, bên này đã sớm biết. Lần này tới là lễ bộ tả thị lang, mà hưu thị Lang chính là tần thông, tần tranh trên danh nghĩa phụ thân. Hưu Vi Tôn Mà hiển nhiên tần thông cái này thị lang so trước mắt cái này lặn lội đường xa tới truyền thánh chỉ tả thị lang càng có quyền lợi chút. Nếu không, nhiệm vụ này chính là tần thông tới làm. Vị này tả thị lang tiến đến, thiên dương quan như nhau thường lui tới, không có nên đón nghi thức, càng không có đem tất cả mọi người tụ tập lên tham kiến hoàng thành người tới. Bất quá vị này tả thị lang cũng không hạ bận tâm, bởi vì lần đầu ngày qua dương quan, Bị nơi này khí hậu cha tấn đã muốn hôn mê đi qua, hắn là bị ngâng tiến thiên dương quan. Cung vị này tả thị lang đồng hành hoàng thành cấm vệ quân tình huống đồng dạng thức tao, tiến vào thiên dương quan sau, một đám đều ngã xuống. Tần tranh cùng cố thượng văn hai người giống như xem xét động vật dường như, đi quan khán cái kia kẽ xịu tả thị lang. Trên giường, vị kia tả thị lang đại nhân giống như cái chết cẩu, trên cằm dâu cũng chưa sinh khí. Hai tay hoàng ngực, tần tranh liên tục lắc đầu. Lần này sai sự quá không đăng giá, vân doanh thiên cấp không bao nhiêu tiền, hắn còn kém điểm đem mệnh đắc thượng. Này nếu là đã chết, cũng không tính hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ có thể tính hắn thân thể quá kém kính. Vương Phi nói rất đúng, xem ra này cho ai bán mạng vẫn là đến mở to hai mắt. Cố thượng văn phụ họa, hắn miệng nhưng không tần tranh động. Giống các ngươi đại nguyên xoáy liền không tuổi, các ngươi nếu là cái này tình huống, ta phỏng trừng hắn sẽ cho các người một đao tới cái thông khoái. So như vậy bị tội cường Thần tranh thuận miệng nói bậy Cố thượng văn lược hiện vô ngữ Vị này tả thị lang mang đến thánh chỉ Đã giao cho vương gia Cùng vương gia khi đó sở suy đoán giống nhau Hoàng thượng có hổ muốn phong thái tử Bọn họ nhưng vô tâm tình Xem vị này tả thị lang tuyên đọc thánh chỉ Chính mình có mắt Còn biết chữ Chính mình là có thể xem Cũng không biết tần sắc thế nào Nàng gả cho vân doanh thiên thật lâu đi Bụng không biết có động tinh không Này vân doanh thiên mới có sau, như vậy nhiều tức phụ đều là bài trí A. Yên tâm đi, nàng sẽ không có. Cố thượng văn giống như biết cái gì, cười đến ý vị thâm trường. a vân doanh thiên hậu cung ngươi cũng có điều đọc qua. Thần tranh hiếp mắt xem hắn, hắn khẳng định biết cái gì. Tiểu sinh xác thật biết một ít, bất quá tiểu sinh trước muốn báo cho vương phi. Ở chỗ này ngài có thể tùy ý để vân doanh thiên này ba chữ, nhưng trở về hoàn thành, nhưng nhất định phải chú ý. Nàng một ngụm một cái vân doanh thiên, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Tên còn không phải là làm người kêu sao. Ta mỗi ngày kêu vân chiến, cũng không gặp hắn sinh khí. Không tỏ ý kiến, thần tranh thập phần kinh thường. Đó là bởi vì vương gia sẽ không theo vương phi người sinh khí. Nếu là chúng ta kêu hắn tên nhìn một cái, hắn khẳng định lập tức một ánh mắt nhi dết qua tới. Dùng hai cái ngón tay chỉ vào hai mắt của mình, hắn cũng thừa nhận không được vân chiến tầm mắt. Thần tranh cười, không khỏi có chút đắc ý. Thành, chúng ta trở về đi. Đợi đến vị này tả thị lang đại nhân tỉnh lại, ta phải ngồi xe lăn tới gặp hắn. Nàng xe lăn chính là thật lâu cũng chưa ngồi, ai làm này châu ngồi không thích hợp đẩy xe lăn đâu. Vương Phi nếu là lại diễn một chút ngài tuyệt sống, vị này tả thị lang đại nhân khẳng định sẽ sợ tới mức lại nằm hồi nơi này. Cố thượng văn tán thưởng, thần tranh kia kỹ thuật diễn tuyệt. Nếu là ta kia kỹ thuật diễn thật có thể hù chết mấy cái, lúc ấy ở Đông tề cũng liền sẽ không như vậy chật vật. Qua đi gần 20 ngày, hồi tưởng lên vẫn là cảm thấy liền ở ngày hôm qua. Vương Phi lúc ấy nhưng không có chật vật, ngược lại thực cơ chí. Cố thượng văn không đồng ý, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, Đông tề đối nàng vẫn là thực bất đồng. Đó là bởi vì nàng là vân chiến vương phi, Đông tề hẳn là cũng sẽ không như vậy khách khí, vẫn là có nàng tự thân nguyên nhân. Đa tạ ngươi thổi phồng, ta thiếu chút nữa tin là thật. Thần tranh lắc đầu, nàng cùng cơ trí còn kém xa điểm. Vân Doanh Thiên Thánh chỉ ở chỗ này tuy rằng giống như cái giam giống nhau, nhưng hoàng thành, vẫn là phải về. Nơi đó, nó là cái nơi này tất cả mọi người chán ghét địa phương, nhưng cũng là cái mọi người tưởng chinh phục địa phương. Vị tiêu tả thị lang đại nhân mang đến Thánh chỉ bị tùy Ý ném ở án thư một góc, thần tranh đi qua đi cầm lấy tới kia mặt trên đối vân chiến sưng hô làm nàng cười rộ lên các ngươi huynh đệ chi gian thoạt nhìn còn rất thân thiết sao tiểu chín nghiêng đầu nhìn vân chiến hắn ngồi trên án thư mặt sau vô biểu tình toàn thân lạnh lẽo cố tình tần tranh dám ở lúc này treo đùa hắn hơn nữa mặt không đổi sắc đâu chỉ thân thiết thân huynh đệ giống nhau vân chiến lạnh lùng nói đúng vậy vị này hoàng đế thật đúng là không bình thường nhìn xem này thánh chỉ Tuy không biết có phải hay không hắn tự tay viết, nhưng lời nói tình ý chân thành. Muốn vân chiến vì vân ra rốt cuộc có người thừa kế cao hứng, đại yến vương triều sẽ càng thêm huy hoàng. Đôi mắt ngắm hướng cuối cùng là khoản, cư nhiên vẫn là đại ca tự tay viết, tần tranh khẽ lắc đầu, này vân doanh thiên thật đúng là không phải người bình thường a. Vân chín, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ném xuống thánh chỉ, tần tranh không người ghé vào trên án thương nghiêng đầu nhìn hắn, người này trời sinh mặt lạnh. Chỉ là xem hắn mặt, thật sự cái gì đều nhìn không ra tới. Vân Chiến cùng nàng đối diện, sâu thẳm con ngươi bình tĩnh không gọn sóng, nhìn nàng ước chừng một phút sau, mới chậm rãi mở miệng, thần nhị. Sừng suốt, thần tranh nữ mày, người mới nhị đâu. Nguyên lai like thẳng nhãi này là suy nghĩ như thế nào đánh trả nàng. Đáy mắt xẹt qua một tiếng cười, Vân Chiến nhìn nàng rối rắm mặt, đạm thanh nói, tiểu chín tên này, phụ hoàng trước kia thường xuyên như vậy gọi ta. Hiểu rõ. Tần tranh gật gật đầu, hắn ở học ngươi phụ hoàng, tưởng khống chế ngươi. Có lẽ đi. Bất quá, hắn càng thêm như vậy gọi hắn cùng hắn trang thân thiết, được đến kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Tiểu chín quá đáng yêu, vân chín không tồi. Ta cứ như vậy kêu ngươi, ngươi không được kêu ta tần nhị, không dễ nghe. Nàng mới như một đầu. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, tần nhị. Dơ tay ở nàng chán thượng bán hạ, đau tần tranh như mày. Ngươi nhị, ngươi nhị, ngươi nhị. Sinh khí, nàng càng sinh khí vân chiến càng cao hứng. Ta là chín. Xem nàng kia bộ dáng, hắn cũng liền thản nhiên thừa nhận chính mình là vân chín. Vân chín, vân chín, vân chín, phá vân chín. Hư lệnh đứng lên, thần tranh xoay người rời đi. Đi rồi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại nhìn chầm chầm vân chiến. Nheo lại đôi mắt, đêm nay không được lại đây, ta khóa cửa. Nhập tấn mi khẽ nhết. Vân Chiến kêu biểu tình nói do nói cho nàng, liền tính khóa cửa cũng ngăn không được hắn. Hư lệnh rời đi, trở ra môn, mặt mày lại là cong lên tới. Bị nàng một trộn lẫn, Vân Chiến tưởng sinh khí đều sinh không đứng dậy. Này Vân Doanh Thiên thật sự không thể xem thường, hắn là cái loại này sẽ sử dụng mềm cứng hai loại công kích phương thức người, làm người tưởng tức giận đều tìm không thấy điểm. Mà Vân Chiến, hắn liền không am hiểu giả heo ăn thịt hổ. Hắn lấy lạnh léo bề ngoài cho người ta lấy áp lực, lại càng là có thể ẩn nhẫn. Không phải tất cả mọi người có thể nhẫn, nhẫn được nhất thời dễ dàng, nhẫn trước 20 năm lại không dễ. Hồi hoang thành, hắn bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng, chỉ sợ sớm đã gió nổi mây phun, chỉ là hắn vẫn luôn ở áp chế mà thôi. Vị Tia thị lang đại nhân rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp chút, tỉnh lại liền tìm chính mình thánh chỉ. sau lại biết được thánh chỉ đã tới rồi vân chiến trong tay? Hắn cũng không thanh, ở cái này địa phương, hắn thật đúng là không dám trưng Dương. Hộ tống Tạ Thị lang tiến đến Hoàng Thành cấm vệ quân, có mấy cái tình huống tốt hơn một chút chút, còn có mấy cái còn khởi không tới dường. Hôm nay Dương quan khí hậu, không phải tất cả mọi người có thể chinh phục. Tiểu Quế nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, ở nàng xem ra, những cái đó nam nhân còn không bằng nàng này không biết võ công tiểu nữ tử. Hiện tại Hoàng Thành đã đầu mùa đông. Chúng ta đến nhiều mang vài món hậu quần áo mới được. Tiểu thư ngươi này đó quần áo mới đều có thể mặc vào. Này đó quần áo là thời tiết vừa mới chuyển lãnh thời điểm thiên dương quan lệnh sử giao cho tiểu quế. Này đó quần áo nhan sắc tương đối thanh nhã, nguyên liệu cũng không tồi, man hợp tần tranh tâm ý nàng hiện tại đãi ngộ vẫn là thực không tồi, ít nhất so ở tuyết sơn đại doanh nơi đó khi cần phải khá hơn nhiều. Hành, nhiều mang điểm thoạt nhìn quý báu, đến lúc đó loe mù bọn họ mắt, Tần tranh ác ý tràn đầy, đặc biệt nhớ tới cái kia tần sát, tấm tắc, đánh giá nàng hiện tại nhật tử không hảo quá. Được rồi, nô tỳ minh bạch. Tiểu quế thực vui sướng bận việc, nàng chính mình cũng có hảo quần áo, cũng nhất định phải mang theo trở về mặc vào. Trở về lúc sau, tiểu quế ngươi đem này đó tiền cho ngươi dưỡng mâu đưa đi, sau này ngươi vô pháp nhiều lần đi trở về, xem như tẫn chút hiếu tâm. Tần tranh từ một dương nhỏ lấy ra một cái hà bao. Bên trong đều là bạc, trang tràn đầy. Tiểu quế mở to hai mắt, tiếp nhận, khó hiểu nói. Tiểu thư, ngươi chỗ nào tới tiền A? Bọn họ trên người là không có tiền, nay tiểu quế rất rõ ràng. Trộm đến. Thần tranh miết lên chân nhi, cười đến mi mắt cong cong. Đương nhiên là vân chiến cho nàng. Lúc ấy nàng còn nói vân chiến cho nàng tiền là muốn cho nàng bán mình cho hắn. Kỳ thật vân chiến là cảm thấy nàng khả năng sẽ dùng đến, đánh thưởng hạ nhân linh tinh. Đặc biệt bọn họ quan hệ như vậy thân, ngày Tết thời điểm càng là yêu cầu cấp chút tiền mới đúng. Xem tần tranh kia cười, tiểu quế liền biết khẳng định không phải nàng nói như vậy, kia nàng là có thể yên tâm nhận lấy, cảm ơn tiểu thư. Này đó tiền đủ nàng dưỡng mẫu một nhà dùng đã nhiều năm. Đi theo ta, các ngươi cũng không nhiều ít tiền công lấy, bằng đều là cảm tình. Đêm này coi như ta cảm tạ liên thành, hy vọng chúng ta cảm tình cùng này đó tiền giống nhau, lâu lâu dài dài. Tần tranh như là ở cảm tạ đọc diễn văn, nghe được tiểu quế vành mắt đều đỏ. Tiểu thư, chúng ta cùng người khác là không giống nhau. Bốn năm, chúng ta ba người chưa bao giờ tách ra quá. Tao hộ vệ chính mình đều nói, chúng ta ở bên nhau thời gian so với hắn cùng chính mình người nhà thời gian đều trường. Cho nên này phân trung thành cũng sẽ vinh viễn liên tục đi xuống. Ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy đối tạo cương giống như có điểm không công bằng xem ra ta chỉ có thể cho hắn càng nhiều tiền tới để ngủ, ngươi sẽ không bất mãn đi. nhướng mày, thần tranh cười nói. tiểu quế lập tức lắc đầu, nô tỳ sẽ không. tào hộ vệ người nhà nhiều, có cha mẹ còn có thê tử nhi tử, đó là hắn nên được. nô tỳ vướng bận chỉ có một người, này đó là đủ rồi. hẳn là cùng tào cương thương lượng thương lượng, muốn hắn một nhà già trẻ rời đi hoàng thành dọn đến nơi đây tới. rốt cuộc vẫn là qua xa muốn chiếu cố đều với không tới. Đánh giá Tào Cương sẽ đồng ý. tao hộ vệ hẳn là sẽ đáp ứng, hắn có thể tưởng tượng con của hắn. Tiểu Quế cũng gặp qua Tào Cương nhi tử, đáng yêu thực. Nếu là có thể dọn đến bên này, Tào Cương muốn nhiều ít nhi tử đều có thể có. Tần Tranh không khỏi tà ác, Tiểu Quế cũng hì hì cười, nàng tự nhiên hiểu ngầm Tần Tranh nói chính là cái gì. Cùng vị kia tả thị lang gặp mặt rốt cuộc bắt đầu, Tần Tranh là ngồi xe lăn xuất hiện. Lần này vị này tả thị lang có mang theo tần thông viết cấp tần tranh thư tín, hắn nói muốn tự tay giao cho tần tranh, kỳ thật là bởi vì bọn họ đem hắn thánh chỉ đoạt đi rồi mà bất mãn. Tào cương đẩy xe lăn, trên xe lăn nhân thần tình dại ra, nhìn cái kia tả thị lang ánh mắt lỗ trống, vẫn không nhúc nhích Tả thị lang là chưa thấy qua tần tranh, nhưng cũng nghe được quá, hiện giờ vừa thấy, hắn lược hiện khó xử, cái dạng này cũng không biết có thể hay không nghe hiểu lời hắn nói. Vân Chiến liền ngồi ở thủ vị thượng, nhìn vị kia tả thị lang lấy ra thư tín lược hiện do dự hướng đi tần tranh. Thần gặp qua vương phi. Đây là hữu thị lang tần đại nhân muốn thần chuyển giao cấp vương phi thư nhà, mong rằng vương phi thu hảo. Đệ đi ra ngoài, kia trên xe lăn người căn bản không phản ứng hắn. Tào cương trực tiếp rối tay đoạt quá, trên mặt hắn kia nói sẹo làm hắn cả người thoạt nhìn phá lệ hung ác. Tả thị lang tuy là bất mãn, nhưng không lời nào để nói bởi vì kia trên xe lăn người rõ ràng không hiểu lời hắn nói. Thị lang Đại Nhân lần này nhiệm vụ đã đã viên mãn, vậy đi trước khởi hành đi. Bồn Vương cũng sẽ xuất lĩnh bộ hạ ngay trong ngày lên đường, ở đại điển phía trước chạy về Hoàng Thành. Vân Chiến đuổi đi người, lạnh leo vô ôn thanh âm làm người căn bản không biện pháp cự tuyệt. Đúng vậy chắp tay chắp tay thi lễ, hắn là không có biện pháp đi xem Vân Chiến mặt. Vân Chiến đi nhanh rời đi, Tàu Cưng cũng đẩy xe lăn theo sau rời đi. Trên xe lăn người vẫn là dáng vẻ kia. Tần tranh dáng vẻ kia, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ nhịn không được đồng tình vân chiến. Cứ như vậy một nữ nhân làm vương phi, nói vậy đến cả ngày buồn bực, đối vân doanh thiên, cũng đến hận thấu xương. Người ngoài suy nghĩ không đại biểu vân chiến cùng tần tranh liền thật sự như thế, sau khi rời khỏi tần tranh liền sống lại đây. Vân chiến, lý nghị tướng quân sẽ cùng hắn gặp mặt. Đây là nàng nhìn đến. Vân chiến gật gật đầu. Lý Nghị thân muội là quý nhân. Gà cho Vân Doanh Thiên. Như vậy a? Ừm. Lý Nghị đã có rất nhiều năm không hồi quá Hoàng Thành, cùng hắn muội muội cũng mấy năm không gặp. Nay Tả Thị Lang thấy Lý Nghị, sợ là hắn muội muội cấp tiện thể nhắn. Thật đúng là đáng thương. Ta liền cảm thấy Lý Nghị không phải sẽ phản bội người, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi. Lập tức muốn lên cầu thang, Tần Tranh Tử trên xe lăn nhảy xuống, khỏe mạnh có sức sống. Vân Chiến dụ mắt nhìn nàng một cái, trừ cái này ra liền rốt cuộc không thấy được khác. Bọn họ phải đi bái, không có gì có giá trị. Cũng may mắn chạy nhanh đi, nếu không kia mấy cái trạng muốn còn rất kém cỏi người đến chết ở nơi này. Chúng ta cũng muốn khởi hành, ngươi chuẩn bị tốt. Đôi tay phụ sau, Vân Chiến nện bước trầm ổn mà hữu lực. Không có gì muốn chuẩn bị, trở về hù chết bọn họ. Nàng cũng học hắn, nhưng khí thế lại không đủ. Tiểu thư, ngài tin? Tàu cương ở phía sau nâng xe lăn, tìm được bọn họ nói chuyện trống không chen vào nói. A, ngươi không nói ta đều đã quên. Thần tranh xoay người dối tay đi tiếp, bên người nhân thủ lại càng mau, Lại bị cướp đi, thần tranh nhíu mày, cho ta. Lần trước có phong thư đều bị ngươi đoạt đi rồi, ta cũng chưa nhìn đến là ai viết tới. Đi đoạt lấy, vân chiến lại cử cao. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, vân chiến là không tính toán cho nàng, không có gì nhưng xem còn không có xem đâu người như thế nào biết. Chạy nhanh cho ta. Dậm chân đi đoạt lấy, vân chiến cử đến càng cao, nàng căn bản là không gặp được. tào cương nâng xe lăn nhanh chóng rời đi, trường hợp như vậy hắn vẫn là không cần xem hảo. Vân chiến không cho, xoay người lên lầu, một bước hai cái bậc thang, tốc độ thực mau Tần tranh chạy nhanh truy chân ngắn nhỏ nhi chuyển hoan, nhưng như thế nào lăn lộn cũng đuổi không kịp, ai làm nhân ra chân trường. 059, lười người. Theo dõi, thần Thông sẽ cho Tần Tranh viết thư, không ngoài chính là viết cấp vân chiến xem. Bởi vì chính mình nữ nhi là cái dạng gì hắn rõ ràng, vô luận hắn viết cái gì nàng cũng xem không hiểu, kia này tin nhưng còn không phải là viết cấp vân chiến. Tin thượng giả ý công đạo Tần Tranh phải làm hảo vương phi, không cần cấp vân chiến mất mặt, có thể gả cho vân chiến là nàng đã tu luyện mấy đời phúc khí, thiết không thể tùy hứng. Vân chiến vẫn như cũ chưa cho Tần Tranh xem. Loại đồ vật này nàng nhìn nhất định sẽ sinh khí. Nhưng hắn không cho nàng xem, nàng cũng thực tức giận, luôn là dựa vào chính mình vóc dáng đi tới khi dễ nàng, quá làm giận. Bất quá chính mình ngẫm lại tần thông khẳng định không biết cái gì thứ tốt, không xem cũng thế. Chỉ là vân chiến quá làm giận, hắn chỉ cần cử cao thủ, là có thể đậu đến nàng làm dậm chân. Tào cương cấp tần tranh tìm vũ khí đến hóa, là một phen có thể tạm ở giày truy thủ, bề ngoài tinh xảo. Bên trong liền càng sắp bén. Tần tranh thức thích, nhưng này rốt cuộc cùng trường kiếm bất đồng, nàng sử dụng lên cảm thấy có điểm không thích hợp nhi. Hai ta đi giáo trường thượng thử xem. Có điểm không thích đứng. Lắc đầu, tần tranh cảm thấy một chốc này trùy thủ nàng dùng không thuận. Cũng hảo. Xem tần tranh là không quá thuận tay bộ dáng, tàu cưng cũng cảm thấy nên luyện tập một chút mới được. Ban ngày thời tiết hảo, độ ấm liền sẽ không như vậy thấp. Hai người đi đến giáo trường thượng, từng người trên tay đều cầm vũ khí, hấp dẫn lui tới binh tướng tầm mắt. Lấy rất trùy thủ vỏ, tần tranh nhìn nhìn này cùng vần chiến bàn tay chiều dài không sai biệt lắm chùy thủ lắc đầu, tuy rằng thích hợp tùy thân mang theo, nhưng cùng người khác giao khởi tay tới giống như dễ dàng có hại. Tào cưng cũng lượng xuất binh khí, theo sau nói, Tiểu thương, bắt đầu đi. Cất bước, tần tranh trước cử chùy thủ công kích, Tào cưng trốn. Nhưng hắn trường kiếm đối trùy thủ lại là không quá dễ dàng, bởi vì chùy thủ quá ngắn. Nhưng tần tranh không quá am hiểu cầm chùy thủ gần người vật lộn, trùy thủ so đoạn, nàng cùng tàu cường chi gian khoảng cách lại vẫn là trước kia cầm kiếm khoảng cách. Cho nên tàu cương có một cái chôn tránh không kịp, nhưng là nàng lại không nắm lấy cơ hội, làm hắn thuận lợi chạy thoát đi ra ngoài. Cầm trùy thủ lắp đầu, tần tranh liên tục thở dài, không thành A, thứ này không thuận tay. Đánh giá làm đánh lén có thể tốt một chút, sấn người không chú ý cấp một đao, Tào cưng cũng có chút khó xử, không bằng tiểu thư thử xem cùng thuộc hạ hợp tác. Hai người bọn họ phối hợp vẫn là thứ tốt, rốt cuộc luyện đã nhiều năm. Cũng thành. Gật gật đầu, hai người lần này luyện chính là lẫn nhau phối hợp. Tuy rằng địch nhân là không khí, nhưng phối hợp lại liền rất hảo. Tần tranh không như vậy chào không, tào cưng cũng thoải mái rất nhiều. Nhưng như vậy cũng không phải biện pháp. Tần tranh dù sao cũng phải thích hướng này bình khí mới là. Tào cương cảm thấy hắn đến lại nghiên cứu nghiên cứu mới có thể giáo tần tranh, nếu không sẽ cho nàng lộng mơ hồ. Tần tranh cầm trùy thủ tự mình cảm giác nàng về sau phải sau lưng thọc người giao nhỏ, muốn lại chính diện giao phong, nàng còn không có tiến đến nhân gia phụ cận, nàng đã bị người tức rơi đầu. Giáo trường bốn phía hướng bên này xem người không ít, đối với đoàn binh khí, có chút người hiểu biết, có chút người không hiểu biết. cho nên. Hiểu môn đạo người xem rồi dám, không hiểu môn đạo người cũng đi theo nghiên cứu thử, phát hiện này xác thật có khó khăn. Rốt cuộc, vẫn luôn nhìn bọn họ nam nhân nhìn không được. Vân Chiến đi ra, bước đi sinh phong, hắn đi đường bộ dáng thật sự có khí thế, tựa như từ chân trời mà đến quần cuộn mây đen, kia áp khí tức thì bao phủ toàn bộ giáo trưởng. Vừa thấy đi tới người, tần tranh đữ môi, nhấc tay trùy thủ, đại nguyên Soái thứ này chỉ là đẹp, không dùng tốt. Đó là bởi vì ngươi buồn. Đơn giản một câu, trực tiếp chỉ ra nguyên nhân là cái gì? Vừa nghe, thần tranh không vui, nói giống như ngươi thực minh bạch dường như. Vân chiến không nói, nhưng kêu biểu tình rõ ràng, hắn sắc thật thực minh bạch. Tào cương rút kiếm đứng ở một bên, nếu vân chiến nói hắn hiểu, kia khẳng định là hiểu. Đi đến thần tranh trước mặt, vân chiến nhìn thoáng qua nàng trong tay truy thủ, theo sau xoay người đứng ở nàng phía sau. Thần tranh sửng sốt còn không có phản ứng lại đây, phía sau người liền trực tiếp chế trụ nàng cầm trùy thủ tay, tào cương so chiêu, hắn là muốn đích thân phụ đạo tần tranh, muốn nàng biết đoạn binh khí cùng trường binh khí là như thế nào so chiêu, tào cương tuấn lệnh rút kiếm ra chiêu, vân chiến một tay bắt lấy tần tranh lấy trùy thủ tay, cánh tay kia ôm lấy nàng đai lưng nàng di động, trực tiếp chuyển qua tào cương phụ cận, bị mang theo cùng tào cương giao thủ so chiêu, tần tranh hoàn toàn là không dám mở to mắt. Thân cận quá, tào cương kiếm phong liền ở trước mắt sẽ qua. Kiếm lúc đi mang theo gió thổi mặt, trong lúc nhất thời nàng cảm thấy chính mình mặt đều bị cắt mở. Nhưng mà, vân chiến tuyệt đối là kinh nghiệm thực đủ, loại này đoàn binh khí gần người vật lộn quan trọng chính là gần người hai chữ. Nếu như khoảng cách đều không thể nắm giữ, vậy chỉ có thể chờ chết. tào cương liên tục lui về phía sau, đó là trường kiếm nơi tay cũng cảm thấy khó khăn, bởi vì kia trùy thủ quang án. Chỉ cần hoa đến trước mắt phải lui về phía sau, nếu không thế nào cũng phải bị thương không thể. Quanh mình quan khán binh tướng càng ngày càng nhiều, đối với vân chiến ra ngựa tự nhiên là chờ mong tràn đầy. Giống loại chuyện này, bọn họ vương ra là nhất am hiểu. tao cương bị bức lui tiếp cận mười mấy mét, cuối cùng vân chiến ôm tần tranh thu thế, vông ra tay nàng, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi liếc mắt một cái, kết quả người này nhi hai mắt nhắm nghiền. Đỉnh mày nhữ lại. Vẻ mặt của hắn làm người rất có áp lực. Người không thấy sao. Buông ra nàng, vân chiến thanh tuyến trầm thấp. Mở mắt ra, tần tranh nhẹ nhàng hu khẩu khí, thân cận quá, cảm giác tào cường kiếm lập tức muốn cắt qua ta đôi mắt. Xoay người, ngựa đầu nhìn đỉnh mày nhíu lại người, nàng nhưng không giống người khác như vậy sợ hắn. Sẽ không, chỉ là kiếm khí. Mấy không thể hơi lắc đầu, nàng quả thực vẫn là quá tay mơ. Biểu môi, tần tranh nhìn nhìn trong tay truy thủ. Ngươi cảm thấy ta chuyên tấn công sau lưng thọc người giao nhỏ thế nào? Dơ dơ lên mi, vân chiến kia tuyệt đối là trào phúng, đánh chính diện cũng chưa học được, liền muốn học sau lưng thọc dao nhỏ. Xem hắn kia biểu tình, tần tranh miệng liền dầu càng cao, kia làm sao bây giờ? Sư phụ ngươi năm đó chính là như vậy dạy ngươi. Tào cương đều này đây đối thủ thân phận tới dẫn đường nàng. Tâm mắt cố định ở nàng ngoài miệng, vân chiến biểu tình dần dần quy về nhu hòa, ta không sư phụ. Tự học. Lợi hại, tự học thành tài. Nàng không phải không cái kia thiên phú sao, nếu không nàng cũng tự học. Buông ra là gan, như vậy nhát gan không thể được. Nhát gan liền không có biện pháp học võ. Ta mới không nhát gan đâu. Không vui nghe, thần tranh quay đầu không thừa nhận. Xem nàng như vậy, đáng yêu đến không được, sâu thẳm con ngươi sẹn qua ý cười. Vậy ngươi tới công kích ta, ta không lấy binh khí. Nhìn xem như vậy nàng có dám hay không gần người. Không lấy vũ khí, Tần Tranh vẫn là có tin tưởng, gật gật đầu, hảo a đến đây đi. Tào cương tránh ra, trận này mà là hai người bọn họ. Tần Tranh công kích tư thái cùng tốc độ vẫn là có thể, thẳng đến vân chiến bụng, bởi vì địa phương khác nàng thứ quá lao lực, ai làm hắn như vậy cao. Vân chiến lắc mình tránh thoát, hắn đôi tay phụ sau, gần là dưới chân di động. Tần Tranh thay đổi phương hướng, Phản ứng vẫn là thực mau, truy thủ ra tay, hoảng sắc bên quang, này thật là đem hảo truy thủ. truy thủ tiêm xoa vân chiến bên hông mà qua, tần tranh sức lực khiến cho quá lớn thiếu chút nữa lao ra đi. Vân chiến trước sau vô dụng tay, hoàn toàn là ở chỗ nàng, nhưng mỗi lần trốn đều là gần chút xíu, làm người cao hơn hỏa. Không cấm lòng dạ không thuận, tần tranh dùng tới chính mình nhất cực hạn tốc độ cùng lực lượng, này nhất chiêu quả nhiên càng có lực càng mau. Vân chiến vươn một bàn tay, lấy hai ngón tay chuẩn sắc kẹp lấy thẳng đến hắn bụng mà đến truy thủ, hơi hơi dùng sức vừa chuyển, Tần tranh đã bị mang theo lảo đảo đến một bên đi. Không khỏi ai hưu ra tiếng, vân chiến nhanh chóng bung ra trùy thủ sau đó đáp ở nàng trên vai đem nàng tốn vào chính mình trong lòng ngực. Dựa vào hắn trong lòng ngực, Tần tranh hồn hển mang xuyễn, ngươi đều không hoàn thủ, không thú vị. Không đánh trả ngươi đều thứ không đến ta, nếu là đánh trả. Ngươi này mạng nhỏ đã sớm không có. Vân chiến thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, ẩn ẩn mang theo chút ý cười. Vốn dĩ ta cũng không tưởng đâm đến ngươi a, nhưng ngươi không hoàn thủ cũng quá thấp xem ta. Có bị coi khinh cảm giác. Như vậy lùn, chẳng lẽ muốn ta ngửa đầu xem ngươi. Chụp nàng đầu, nàng này tiểu cái đầu quá đáng yêu. trước mắt, tần tranh xoay người ngửa đầu nhìn chầm chầm vân chiến, ta muốn lớn lên cùng ngươi giống nhau cao còn không hủ chết ngươi. Nàng muốn thật như vậy cao, hắn còn tưởng khi dễ nàng. Ừ, dưới chân núi trong thành thật là có một cái, có thời gian mang người đi xem. Sắp thật thực kinh tủng, cho nên giống nàng loại này tiểu lùn cái liền rất hảo. Lớn lên cũng xinh đẹp. nhướng mày, tần tranh cảm thấy nữ nhân lớn lên quá cao nói, xinh đẹp ít, bởi vì đầu sẽ thích hướng thân hướng cao tỷ lệ trở nên rất lớn. Không ngươi như vậy bạch. Nữ nhân này bạch quả thực phản quang. Nhấp miệng cười. Tần Tranh đối chính mình làn da vẫn là rất có tự tin. Huy động hai hạ chủy thủ, nàng nheo lại đôi mắt, ta còn là bất hòa ngươi học, ngươi cái này sư phụ quá nghiêm khắc, ta thoáng có không như ý địa phương ngươi liền sẽ phát hỏa. Ta còn là cùng Tào Cương chậm rãi luận bàn đi, chúng ta tuần tự tiệm tiến tới. Cũng hảo, xem ngươi như vậy bổn ta cũng thượng hỏa. Vân Chiến trực tiếp đáp ứng, hắn là không có biện pháp giáo người khác. Khẽ quát, Tần Tranh bất mãn cũng không có biện pháp Đối với hắn tới nói, nàng sắc thật là có điểm buồn. Gần người vật lộn, muốn chính là gan lớn cùng tốc độ. Người nhắc gan, tốc độ cũng không được, cần thêm luyện tập đi. Đây là võ công cao thủ cho lời khuyên, nghe được tần Tranh càng là mắt đầy sao xẹt. Đều nói người chậm cần bắt đầu sớm, ta hiện tại phi cũng không còn kịp rồi. Ai nha, lại nhắc tới điều, ta hiện tại nghe thấy điều cái này tự liền dị ứng. Chạy nhanh lắc đầu, nàng không muốn nghe người khác nói điều. Cũng không nghĩ thấy điều. Ngươi nhìn xem này trên không, nơi nào có điều? Có thể nói ở thiên dương quan, điều đều diệt sạch. Ngừng đầu, xanh thảm không trung ly rất gần rất gần, càng là sạch sẽ không có đồ vật, không cấm yên tâm, rất đẹp. Không cần tìm lấy cớ, cần thêm luyện tập đi. Bàn tay to ở nàng trên đầu gái gái, nàng đường đi chính là nỗ lực. Ném đầu, tần tranh không cấm hừ lạnh, nói nàng giống như thực lười thực lười giống nhau. Nàng không lười chỉ là tư chất không thành muốn nói nàng không nỗ lực kỳ thật nàng vẫn là thực nỗ lực ít nhất cùng tào cương luận bản đến đã khuya nay thiên hạ cũng chỉ có tào cương sẽ như vậy có kiên nhẫn cùng nàng nhất biến biến so chiêu, thay đổi người khác sớm phát hỏa sắc trời ám xuống dưới hai người một bàn chắp và ăn một bữa cơm, lúc sau tần tranh liền về phòng nàng cánh tay đều phải rất dường như đây là thân thể lực sống trở về phòng lúc sau liền tự động lăn lên giường, Đột nhiên thấy thể sắc và tinh thần thả lỏng, trên đời này tốt nhất địa phương chính là giường. Hồi lâu, tần tranh mơ mơ màng màng gian cảm giác có người đang xem nàng, xoay người, tránh thoát người nọ tầm mắt, nàng cảm thấy là vân chiến. Nhưng mà, cái kia xem nàng tầm mắt lại là không có quay rời nàng, lúc sau tần tranh liền lầm vào thâm miên giữa. Lại lần nữa bị đánh thức là nửa đêm, nàng là bị nhéo xả khuôn mặt đánh thức, mở mắt ra, sâu kín ngọn đèn dầu trung. Vân chiến kia rộng lớn phảng phất giống như hàng rào thân thể liền dựa ở mép giường. Thang ngãi này một cặp chân dài đáp ở trên giường, kia tư thái còn rất liêu nhân nhi. Trên dưới nhìn hắn một hồi, tần tranh xóa sạch hắn tay, chán ghét, buông tay. Còn nói cần thêm luyện tập, ở trong mộng cần thêm luyện tập đâu. Vân chiến mấy không thể hơi lắc đầu, nàng quả thật là thành không được cao thủ. Tần tranh hiếp mắt nết miệng cười, ta cũng thực mâu thuẫn à, trong đầu hai cái tiểu nhân nhi ở đánh nhau. Một cái nói dù sao cũng thành không được tuyệt thế cao thủ như vậy liệu mạng làm gì? Ngủ đi ngủ đi. Một cái khác tiểu nhân nói, hảo nha hảo nha. Sau đó ta liền ngủ rồi. Nghe nàng một phen lý do thoái thác, vân chiến vô ngữ, nàng luôn là có như vậy nhiều mới mẻ lý do. Quỳ biện. Chọc năng chán, hán kia đầu ngón tay liền tính không cần lực cũng rất có lực, chọc tần tranh nghe răng trợn mắt. Đau. Vân chiến lại chọc ta ta sử tuyệt chiêu. Nam ngựa ở đàng kia trừng mắt nhìn chằm chằm Vân Chiến, nàng điên điên khủng khủng bộ dáng nhưng thật ra rất dò người. Cái gì tuyệt chiêu nhi? Hắn nhưng thật ra rất muốn kiến thức kiến thức, cho nên lại chọc nàng hai hạ. Tần Tranh lập tức hư không dương nhanh múa vuốt, tựa như nàng trang run rẩy thời điểm như vậy, chẳng qua lúc này biên độ lớn hơn nữa, rất giống nhảy đại thần bà cốt. Sâu thẳm con ngươi xẹt qua ý cười, Vân Chiến thập phần thích xem nàng nổi điên bộ dáng. Trên đời này, cũng chỉ có nàng nổi điên sẽ đẹp như vậy. Chính mình lăn lộn sau một lúc lâu, mệt thở hứng hộp, nhìn lên vân chiến kia tư cư nhiên đang cười. Người này đi, liền tính là cười cũng là thực thanh thiện cái loại này, nếu không xem hắn đôi mắt căn bản nhìn không ra tới. Tứ chi mở ra, tần tranh mệnh chết cầu giống nhau, ngó vân chiến liếc mắt một cái, tần tranh tinh bị lực tấn hử hử, hảo chơi sao. Thú vị, lại đến một lần. Làm nàng lại nổi điên một lần khả năng liền mệt ngất đi rồi. Thính, vô tâm tình bồi đại gia ngươi ngọn nhi. Ta cũng tưởng cần lao, nhưng ngươi xem ta này thể lực không thành, cho nên, đừng ép ta. Nàng hướng tạo cương học 3 năm thời gian mới luyện thành này tam chân miêu trình độ, nàng là không có khả năng học cấp tốc. Tự sang ngã. Vân chiến cũng không chiêu nhi, nói nàng một câu, nàng có thể hồi 10 câu. Không ngừng có thể nói phục người khác, liền chính mình cũng thuyết phục. Mặc hắn nói như thế nào, dù sao tần tranh là không tính toán mệnh chết mệnh sống luyện công. Ba ngày sau khởi hành, ngươi nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Dựa ở mép giường, vân chiến trầm giọng nói. Không có gì muốn chuẩn bị, đừng quên đem ta mang lên liền thành. Xoay người nằm nghiêng, tần tranh ngửa đầu nhìn vân chiến, lấy nàng góc độ này xem hắn, hắn kia mặt tràn đầy lạnh leo cưng lạnh. rũ mắt, nhìn nàng kia mắt trông mong tiểu dạng nhi. Hắn mảnh khảnh khỏe môi mấy không thể hơi dơ lên, còn trông cậy vào ngươi chịu điên nổi điên dọa người đâu. Ta lại nghiên cứu một cái tân chịu điên phương thức, ngươi có nghĩ nhìn xem. Nàng nhưng không thiếu nghiên cứu. Mi đôi nhẹ dương, vân chiến không biết nàng đối cái này thật sự cứ như vậy mê. Ha ha, cho ngươi xem. Nhìn lên hắn như vậy, nàng liền càng hăng hái. Nói làm tức làm, tần tranh xoay người nằm thẳng, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy sau đó một bên run rẩy trong miệng còn phát ra âm thanh, tựa như ngồi xe ngựa khi đặc biệt sóc này khi phát ra thanh âm hàm răng đánh hàm răng, thanh âm kia đều là run rẩy. Vân chiến tuyệt đối là đối nàng rất bội phục, tuy rằng nàng này run rẩy bộ dáng ở hắn xem ra không có gì hai dạng, nhưng thanh âm này thực sự khôi hài. chính mình run rẩy sau một lúc lâu, tần tranh thở hổn hển dừng lại, sau đó ngửa đầu nhìn vân chiến, vội vàng hỏi thế nào thế nào. Có phải hay không so trước kia càng tốt? Đây là tăng mạnh bản. Vân Chiến buồn cười, khoe môi dơ lên độ cung đã rõ ràng có thể nhìn ra hắn là đang cười. Rồi tay đem người nọ nhi túm lại đây, tần tranh cả người ghé vào trong lòng ngực hắn, chính mình mặt cùng hắn mặt bất quá mấy cm, nàng có thể rõ ràng từ hắn trong ánh mắt nhìn đến chính mình lược ngốc mặt. Thực không tồi, không ngừng cố gắng. Trên đời này, sợ là không còn có so nàng càng đáng yêu người. Được đến tán dương, tần tranh mi mắt cong cong hì hì cười, gương mặt kia thành một đóa hoa nhi, đáng yêu đến không được. giỡ tay nắm nàng gương mặt, non mềm tế hoặc xúc cảm, trắng non thấu hồng nhàn sắc, tràn đầy sức sống. Vân chiến, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc đáng yêu, đặc thích ta? hắn ánh mắt kia nhi thực rõ ràng, tần tranh chính là cái ngốc tử nàng cũng có thể nhìn ra hàn ánh mắt nhi sở đại biểu ý nghĩa. Thằng nhãi này chính là thích nàng, càng ngày càng thích. Vân chiến mi đôi dơ dơ lên, tự mình đa tỉnh. Lại dùng nàng lời nói trả lời, thần tranh lại là không tin. Thích liền thích bái, ta cũng sẽ không không cho người thích. Ghé vào trên người hắn, hô hấp chi gian đều là hắn hương vị, dễ ngửi đến không được. Vân chiến không nói, nhưng kêu lánh ngạnh mặt mày lại doanh chứa nhàn nhạt ý cười. Nghiêng đầu nằm ở ngực hắn, một bên lô thai kề sát hắn ngực, hắn tiếng tim đập nàng nghe được rõ ràng, một chút một chút trầm ổn hữu lực. Tựa như hắn bề ngoài giống nhau, hắn là cái kiên cố không phá vỡ nổi nam nhân. Hắn ngực tuy rằng có điểm ngạnh, không rất thích hợp coi như giường tới dùng. Nhưng tần tranh lại rất thích, trên đời này chỉ hắn ngực sẽ như vậy hợp nàng tâm ý, thật là rộng lớn à, để được với nàng hai cái thân thể độ rộng. Đi trước hoàn thành, đội ngũ rốt cuộc xuất phát, phải rời khỏi hôm nay dương quan, không ngừng tần tranh, liền tiểu quế cùng Tào Cương đều có điểm không tha. Tuy rằng ở lúc ban đầu bọn họ chỉ là người ngoài, nhưng hiện tại, bọn họ cùng đại gia là cùng nhau. Bởi vì có nữ quyến, cho nên có xe ngựa. Mà lúc này đây, Vân Chiến không có giống từ Hoàng Thành trở về là lúc như vậy đem tần tranh bọn họ ném ở phía sau, ngược lại đồng hành. Loại này thay đổi không ngừng bản nhân, tất cả mọi người xem tới được. Loại kết quả này, cũng là mọi người đều vui mừng, ít nhất, bọn họ cảm thấy Vân Chiến là nhặt cái tiện nghi. Rốt cuộc lúc trước chính là tất cả mọi người biết Vân Chiến tương lai Vương Phi là cái bệnh tâm thần là cái tàn phế. Ngồi ở trong xe ngựa, tần tranh cùng tiểu Quế thành Lũy chính là nơi này, các nàng hai sẽ không cưỡi ngựa sẽ không chạy như điên, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Cửa sổ mở ra, chủ tớ hai người các chiếm một cái cửa sổ, nhìn bên ngoài, kia có chút lạnh lùng gió thổi ở trên mặt, mắt mẹ lại thích trí. Ngày qua Dương Quan khi cảm thấy nơi này không phải người ngốc địa phương. Nhưng hiện tại, nơi này cảnh đẹp chỉ có thưởng thức nơi này nhân tài xem tới được. Tiểu thư, tới thời điểm như thế nào không phát hiện, nơi này như vậy đẹp đâu. Tiểu quê tán thưởng, này thiết vách tường giống nhau cảnh sắc hơn nữa những cái đó ăn mặc khôi giáp cây tuấn mã binh tướng, quả thực mỹ ngây người. Tuyết sơn càng mỹ, chỉ là kia độ ấm chịu không nổi. Hạ thiên dương quan, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tuyết sơn, tuy rằng đỉnh núi tránh ở tầng mây giữa, còn là có thể nhìn thấy một vài. Nô tỷ thật đúng là muốn đi xem, chỉ là nô tỷ cũng sợ lãnh. Tham cổ hướng bên kia nhìn, vẫn là có thể thấy một ít. Tuyết Trang xóa, riêng là ngâm lại liền rất mỹ, chính là nếu muốn nàng đi tuyết sơn đi một chuyến, nàng này thân thể nhưng chịu không nổi. Tần tranh cười khẽ, nâng lên cánh tay đáp ở cửa sổ, nàng ghé vào chỗ đó, thầm mắt không tự chủ được bắt đầu thay đổi hướng đội ngũ phía trước nhất. Nơi này lao đại, luôn luôn là đi tuốt đằng trước. Hán mãi nhất soái Người của hắn cũng nhất xoái, cho nên, đó là cách rất nhiều người, cũng có thể liếc mắt một cái liền tìm đến hắn. Nhìn, Tần Tranh không khỏi hừ hừ, Tiểu Quế, ngươi nói vân chiến lớn lên Tuấn không? Tiểu Quế sửng sốt, sau đó gật đầu, Tuấn, có bao nhiêu Tuấn? Hỏi tiếp, làm Tiểu Quế không biết Tần Tranh là ý gì? Ý nô tỷ tới xem, dù sao nhiều năm như vậy nô tỷ chưa thấy qua giống vương gia như vậy Tuấn người. Chính mình cũng nói thật cẩn thận, nhưng nói cũng đều là lời nói thật. Cho nên à, phía trước nhiều người như vậy ta cũng chưa cẩn thận tìm hắn, liếc mắt một cái liền thấy. Chỉ có thể nói quá xuất sắc, nếu không cũng không có khả năng liếc mắt một cái liền xem tới được. lắc đầu, phòng đoán nàng nếu là liền tại đây trong đám người, đánh ra đến lay tìm kiếm nàng. Tiểu quế buồn cười, xoay người lại nhìn còn ghé vào cửa sổ tần tranh, nàng vui cười nói. Đó là bởi vì tiểu thư ngài hiện tại chỉ có thể thấy được vưng ra, giống nô tì đâu, liếc mắt một cái nhìn đến chính là những cái đó mông ngựa. Tần tranh đưa cho nàng lạnh lùng mắt, ngươi luôn là như vậy không theo đuổi, tiểu tâm về sau gả cái lớn lên giống mông ngựa dường như nam nhân. Tiểu quế thẻ lưới, nô tì tin tưởng tiểu thư là sẽ không đem nô tì gả cho như vậy xấu nam nhân. kia nhưng chưa chắc, lại nói ta không thích nghe, ta liền đem ngươi gả cho lý nghị. Nhìn chung toàn bộ thiên dương quan, Lý Nghị xác thật là nhất khó coi cái kia. Nhưng là nam nhân mùi vị thực đủ, rất có mị lực. Tiểu Quế hì hì cười, Lý Tướng Quân cũng sẽ không coi trọng nô tỳ Cũng chưa chắc, nơi này nữ nhân mỗi người lớn lên đất đen đậu giống nhau, giống Tiểu Quế ngươi như vậy trắng non nhưng thiếu. Xinh đẹp lại trắng nón, Lý Nghị cũng không biết nói nhìn lén ngươi bao nhiêu lần. Tần Tranh cũng không phải nói bữa ít nhất hôm nay sáng sớm rời đi thiên dương quan khi lý nghị đúng là xem tiểu quế tới, còn nhìn rất nhiều lần. tiểu quế mặt đỏ, tiểu thư đừng nói bậy, nô tỳ thanh danh kém còn chưa tính, liên lụy lý tướng quân liền không hảo. trật trật trật, nay liền bắt đầu rồi che chở. chế nhạo tiểu quế, thần tranh cảm thấy hai người bọn họ có môn. khi đó nàng nhìn chúng tuyết sơn đại doanh bếp lúc binh dương thọ nghiệp, tương lai sự nghiệp thành công, nhưng tiểu quế trướng mắt, đánh giá nếu kia dương thọ nghiệp hiện tại thoạt nhìn ngây ngốc không nam tử khí khái mà lý nghị liền không giống nhau, tuy rằng bộ dạng xấu, nhưng đầy người nam nhân mùi vị. quả nhiên a giống được hấp dẫn giống cái hữu lực vũ khí vẫn là hùng kích thích tố a. rời đi thiên dương quan địa thế là thẳng tắp xuống phía dưới, tốc độ cũng thực mau, cơ hồ chỉ là một ngày thời gian, bọn họ cũng đã ly thiên dương quan rất xa. ở trạm dịch dừng lại nghỉ ngơi trình đốn. Biết được trước tiên bọn họ bốn ngày liền rời đi thiên dương quan tả thị lang hoàng thành cấm vệ quân đoàn người ở sáng nay mới rời đi nơi này. Bọn họ tại hạ thiên dương quan thời điểm, kia mấy cái vốn dĩ phản ứng thực nghiêm trọng người liền nửa chết nửa sống. Tới rồi này chạm dịch mới thoáng truyền hảo, sau đó ở chỗ này suốt nghỉ ngơi ba ngày mới rời đi. Ý dì theo cái này tốc độ, thực mau liền sẽ đuổi theo bọn họ. Từ trên xe ngựa xuống dưới, tần tranh dối người, xương cốt thích xích răng rắc rung động. Ta muốn nát. Nghe thanh âm này, nàng liền dường như muốn vỡ vụn giống nhau. Yên tâm, ta sẽ dùng hồ rán đem người dính thượng. Sau đầu chuyển đến vân chiến thấp thấp thanh âm, thần tranh xoát xoay qua thân. Lén lút, làm ta sợ nhảy dự. Ngửa đầu đưa cho hắn một bạch nhãn nhi, nàng làm khởi này đó biểu tình tới thuần thực. Như thế nào không nhảy dựng lên. nhan nhạt nhìn lướt qua nơi khác, vân chiến tiếp tục trêu đùa nàng. mí mắt nhảy. Thần tranh tuyệt không yếu thế. Nàng nói nhiều đâu. Nàng nếu nói như vậy, vân chiến liền không lời nói, nàng lực công kích càng thêm cường. Vào đi thôi, rửa mặt một chút lúc sau dùng cơm. Hắn nói chuyện khi nhìn nơi khác, có thể thấy được còn muốn đi vội. Gật gật đầu, thần tranh xoay người muốn đi. Chân vừa động, nàng lại ngửa đầu nhìn thoáng qua vân chiến, đột nhiên lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế ở hắn trên chân dẫm một chân. Nàng tốc độ này mau, vân chiến đột nhiên không kịp phòng ngửa bị nàng dẫm bởi vặn. Nhìn hắn, tần tranh mị mị cười, sau đó bước nhanh rời đi gây án hiện trường. Vân chiến nhìn nàng cho đến thân ảnh biến mất hắn mới nhàn nhạt lắc đầu, hắn mấy ngày qua tổng nói nàng tốc độ không được, hiện tại xem ra, tốc độ này cũng không chậm. Trạm dịch trang bị tốt đẹp, kỳ thật vân chiến này địa bàn nhi sở hữu trạm dịch điều kiện đều thực hảo, này cũng có thể khẳng định, vân chiến quản lý phương thức cùng tài lực đều thương lưu, nếu không, sẽ không liền một cái nho nhỏ chạm dịch cũng như vậy tốt đẹp. Hơn nữa, mỗi cái chạm dịch đều có thượng trăm thất hảo mã, có tốt nhất có khô cung cấp, tuy rằng chưa thấy qua nơi khác, nhưng nói vậy vân doanh thiên thống trị thiên hạ tuyệt không sẽ là cái dạng này. Đơn giản rửa mặt một chút, tần tranh xuống lầu tới, dưới lầu mười mấy trên bàn cơm đều dọn xong đồ ăn, xem ra hôm nay là muốn đại gia cùng nhau ăn. Ở lớn nhất bàn ăn bên ngồi xuống, tần tranh chờ vân chiến cùng với những người khác, Đánh giá này chạm dịch, cùng với trạm dịch lui tới tiểu binh. Nhìn nhìn, nàng không tự chủ được tiến vào trạng thái, bắt được mổ một cái mi thanh mục tú tiểu binh, bắt đầu nhìn trộm hắn tương lai. Căn cứ này tiểu binh tướng mạo ánh mắt đầu tiên xem đi, liền có điểm không giống nhau. Này lại thâm nhập vừa thấy, hắc, quả nhiên không giống nhau. Tần tranh xem vui vẻ vô cùng, tuy rằng biết phi lệ chớ coi, nhưng nàng xác thật là muốn nhìn một chút. Vân chiến đám người tiến vào khi, Liên nhìn thấy tần tranh ngồi ở chỗ đó hai mắt lỗ chống thất hồn bộ dáng. Vân Chiến biết chuyện gì xảy ra, những người khác không biết. Cố thượng văn suy đoán ra tới mấy phần, nhưng cụ thể không thể hiểu hết. Mặt khác rất nhiều thân vệ thân binh càng là sợ không được đầu óc rõ ràng ngày này tới tần tranh biểu hiện thực bình thường tới. Vài bước đi đến tần tranh bên người ngồi xuống, cố thượng văn chờ chức vị so cao người cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống, này bàn ăn trong chớp mắt ngồi đầy người. Sơn Cổ quét nàng liếc mắt một cái, nàng còn không có từ hư ảo trung ra tới, Vân Chiến không hề để ý tới. Anh đi. Nhan nhạt mở miệng, tất cả mọi người động đũa. Cố Thượng Văn cầm chiếc đũa, nhìn liếc mắt một cái chính mình bên trái Thần tranh, chậm rãi chậm rãi dịch chân chạm vào nàng chân một chút. Thần tranh quơ quơ, nhưng vẫn là không phản ứng. Vân Chiến xoát quay đầu, kia tầm mắt phản phất giống như lưỡi dao, thẳng chỉ cố Thượng Văn. Cố Thượng Văn cầm chiếc đũa tay run run. Sau đó cười mỉa hai hạ, liền túi đầu gặm cơm trắng, thành thành thật thật. Vân Chiến nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía tần tranh. Nàng màu nâu con ngươi có đông đưa, lúc sau dần dần, hoàn hồn nhi. Phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác có người nhìn chầm chầm chính mình, quay đầu, đập vào mắt đó là Vân Chiến góc cạnh rõ ràng mặt. Mi mắt con con cười, tần tranh thân mình hơi vai để sắt vào hắn muốn nói lặng lẽ lời nói. Vân Chiến hiểu ý. Cũng hơi hơi cúi người cho nàng phương tiện, nàng có thể càng nhẹ nhàng để sát vào hắn lốt thai. Mãn nhà ở người không tiếng động ăn cơm, chỉ có này hai người ở kề thai nói nhỏ, tần tranh còn áp lực cười đến không được bộ dáng, quả thực là gây mất hứng. Tần tranh đang nói nàng thấy, vân chiến nghe khỏe mắt run rẩy, có áp lực tầm mắt nhìn lướt qua phòng bếp bên kia, hắn sát mặt càng kém. Hào chơi sao? Nói xong, tần tranh ngồi thẳng thân mình nhìn hắn cười không ngừng có thể thấy được nàng sắc thật gặp được buồn cười sự tình. Vân Chiến đỉnh mày nhữ lại, nhìn nàng hai giây, đồi phong bại tụ, Thần tranh lược hiện kinh thường, đó là nhân gia tự do, ngươi không quyền lợi quản. Ai nói tình yêu nhất định phải nam ngư chi gian có, đồng tính chi gian cũng có thể có. Ta chưa nói muốn xen vào, không tổn hại chạm dịch, theo bọn họ thế nào. Vân Chiến lạnh giọng tuy là nói như vậy, nhưng này ngữ khi cho thấy, hắn thập phần chướng mắt loại sự tình này. Tần Tranh cười hì hì, nhìn hắn kia lạnh lẽo sườn mặt cười đến càng tắc hề hề. Đông Dung để sát vào hắn lô thai, nhỏ giọng nói, "Khi đó ta cho rằng Đại Nguyên soái ngươi cũng yêu thích cái kia đâu." Nghe vậy, Vân Chiến lấy chiếc đũa tay đều nắm thật chặt, chậm rãi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt kia nhi cực cũng nguy hiểm. Thần Tranh lập tức cười đến giống đóa hoa nhi, đoán mỏ, "Ngươi đừng thật sự." Vân Chiến hiếm khi hừ lạnh, người bình thường nghe tới, hắn kia hừ lạnh chính là sinh khí. "Ngươi thật sự" Hắn làm hay không thật không sao cả, nàng nếu là thật sự, đã có thể phiền toái Lắc đầu, hoàng đến khuôn mặt nhi thượng thịt đều đang run rẩy không không không, đại nguyên xoáy là thuần nam nhân. Xem nàng kia dáng điệu xỉm lịnh, vân chiến mặt vô biểu tình thu hồi tầm mắt, ăn cơm. Tần tranh thẻ lưới, lược hiện vui vẻ cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị ăn cơm, lại phát hiện những người khác đều đang xem hai người bọn họ. Tầm mắt cùng bọn họ nhất nhất tương đối, tần tranh rơ rơ lên mi. Không hề quảng. Xem liền xem, nàng lại không phải giấy, nhìn không ra. Kỳ thật Tần Tranh vừa mới nhìn đến chính là này tạm dịch một cái tạp dịch tiểu binh cùng trong phòng bếp một cái bếp nút binh có tư tình. Không cần tưởng hai người đều là nam, bọn họ là đồng tính luyến ái. Tần Tranh không thành kiến, nhưng lại thực sự là rất tò mò, cho nên liền nhìn nhìn. Nhìn lâu như vậy, nhất nóng bỏng không thấy được, nhưng bọn hắn chi gian sắc thật có thân thiết hành động. Tần tranh cảm giác cùng nam nữ vô dị, đó chính là một đôi nhi tình lữ. Đêm này đó nói cho vân chiến nghe, hắn rõ ràng khinh bỉ, này nam nhân, quả thật là cái truyền thống đại xa heo. Dùng quá cơm, tần tranh hồi trên lầu, không có gì chuyện này, cố thượng văn cũng chạy nhanh đuổi kịp, rõ ràng hắn là có mục đích. Vương phi, ngài chính là lại gặp được cái nào người có bị bệnh. Thử, cố thượng văn thử cam hiểu cái này. Tần tranh hai tay hoàn ngực. Liếc xéo hắn liếc mắt một cái cười đến cao thâm khó đoán, ngươi muốn biết cái gì? Tiểu sinh tưởng Vương phi ngài lại thấy ai bị bệnh, báo cho vương gia, vương gia lại không tin. Cho nên hiện tại hắn hoài nghi, tần tranh theo như lời nàng có thể nhìn đến người khác có bệnh là giả, nàng nhìn đến hẳn là khác. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi các ngươi vương gia, hắn không chuẩn sẽ nói cho ngươi. Bất quá ta lại là có phải nhắc nhở ngươi nói, ngươi nhà có một cái hai cái thân mật liền thành, đừng lộng quá nhiều. Thương thân, càng thương thận. Khuyên giải an ủi, thần tranh có thể nói lời nói thâm thiế. Cố thượng văn cả khuôn mặt dối dám lên, đây là vương gia nói cho ngài. Thần tranh lắc đầu, các ngươi vương gia đầu lưỡi nhưng không như vậy trường. kia ngài làm sao mà biết được. Này liên thần, nhìn đến bái, nói cho ngươi, ta đôi mắt có thể xuyên thấu một người kiếp trước kiếp này, cho nên, không có việc gì không cần ở trước mặt ta loạn hoảng. đỗ nhiên, Tần tranh dừng lại bước chân dùng một loại thực khủng bố ánh mắt nhìn chầm chầm cố thượng văn, ngữ khí càng là quỷ dị ưu trường, nghe được người sởn tóc gáy. Cố thượng văn còn ở phán định thật giả, tần tranh xoay người rời đi, ngẩn đầu đỡ ngực, thành như mây chiến khi đó suy nghĩ, nàng nếu là có cái đuôi đã sớm tiểu trời cao. Cái này trạm dịch ban đêm rất tốt đẹp, không giống thiên dương quan ly không chung như vậy gần, bầu trời ngôi sao thoạt nhìn thực xa xôi, nhưng lại thực rõ ràng. Đứng ở bên cửa sổ, tần tranh nhìn lên này cảnh đêm, nàng chưa bao giờ có hảo tâm tình thưởng thức qua đêm cảnh, bởi vì 4 năm thời gian nàng mỗi ngày đều là ở ban đêm. Phanh phạch lăng, một trận chim bay thanh âm tiến vào lỗ tai, tần tranh phản xạ có điều kiện khẩn trưng lên, mở to hai mắt nhìn chầm chầm đêm tối. Hồi lâu, không chung đều không còn có thanh âm, tần tranh tâm thoáng yên ổn xuống dưới. Thu hồi tầm mắt khuế mắt dư quang lại quét đến liền ở nàng trước người cửa sổ thượng nhiều ra một cái màu đen bóng dáng, một bước tối lui, lại xem kia cửa sổ thượng, một con đáng yêu chim hoành anh ngồi sổm nơi đó, là lướt tiểu xảo, ngoan ngoãn lại thuận tiện, nhìn chăm chăm nó, thần tranh sắc mặt nhưng không gặp có bao nhiêu hảo, tầm thường chim chóc cũng sẽ không chạy đến nhân ra cửa sổ thượng. người, đoạn nhiễm, mặt lạnh do hỏi, thần tranh lời nói tri gian tức giận hãy còn ở, chim hoàng anh nghiêng nghiêng đầu. Càng là đáng yêu đến không được. Hừ. Hừ lệnh một tiếng. Tần tranh bước nhanh chạy đến mép giường. Mép giường có một sạp, Rút ra ngăn kéo. Bên trong có một sấp ti lùa. Loại đồ vật này là chuyên môn vì vân chiến cùng tần tranh chuẩn bị. Bởi vì phu thê cùng phòng luôn là phải làm điểm cái gì. Lúc sau liền dùng này ti lùa rửa sạch. Có thể nói này chạm dịch chuẩn bị thập phần đầy đủ hết chú đáo. Lấy ra một tia lùa che khuất miệng mũi, Với sau đầu hệ thượng. Nàng đây là dự phòng đoạn nhiễm lại sử hòa chiêu phun khói mê. Lần này lại xoay người nhìn về phía cửa sổ thượng chim hoành loanh, nàng nhưng không sợ, chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Cặp kia màu nâu con ngươi sức sống giặt rào, các loại cảm xúc đều có thể từ này hai mắt mắt truyền lại ra tới. Mà lúc này, nàng tràn đầy đắc ý. Đoạn nhiễm, ngươi lại muốn làm cái gì? Tin hay không ta nướng ngươi? Hai tay hòa lực, nàng lệnh giọng uy hiếp. Chim Hoàng Anh không bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là nghiêng đầu xem nàng tự quyết định cùng uy phong bắt diện tư thái, tựa hồ cũng cảm thấy rất có ý tứ. Luôn là biến thành điểu tới hù doanh người, đoạn nhiễm, ngươi thật nhảm chán. Nó cũng không động tác, Tần tranh lo lắng nó là ở ấp ủ, chờ đợi hảo thời cơ tới đối phó nàng. Nhưng mà Chim Hoàng Anh lại không phải nghĩ như vậy, nó chợt triển khai cánh phẩy phẩy, cố tình đem chính mình chân lộ ra tới. Ninh mày nhìn nó. Sau một lúc lâu tần tranh mới chú ý tới nó chân, kia trên chân, hệ một cái thật nhỏ ống trúc. Những mày, do dự trong chốc lát, nàng chậm rãi bước đi qua đi, sau đó thử tính hướng nó ruôi tay. Chim hoành anh bay lên tới, nhẹ nhàng dừng ở trên tay nàng, thập phần ngoan ngoãn. Dự phòng nó sử trá, tần tranh nín thở, sau đó đem nó trên đùi ống trúc nhỏ cởi xuống tới. Ống trúc lạc tay, tần tranh buông ra nó, nó một lần nữa bay đến cửa sổ thượng rơi xuống nghi hoặc rút ra ống trúc tờ giấy nhỏ, triển khai, kia mặt trên rõ ràng viết mấy cái chữ nhỏ, hồi lâu không thấy, niệm không. Khẽ quát, tần Tranh phủi tay đem tờ giấy ném tới trên mặt đất, "Niệm ngươi, Niệm a, niệm ngươi trường nào thì thấy Diêm Vương?" "Niệm." "Hừ, nàng thật đúng là ngày đêm đều ở niệm hắn." Chim hành anh tại chỗ đi rồi hai bước, tựa hồ còn rất cao hứng. Âm thầm cắn răng, tần Tranh chậm rãi không lười, một bàn tay sờ tiến ủng ống một loạt động tác đều thông thả, nhưng ở rút ra chủy thủ lúc sau lại nhanh hơn, sắc bén chủy thủ thấy quang, tần tranh trở tay nắm thứ hương cửa sổ thượng chim hoành oanh. nó là có cánh, động tác đương nhiên càng mau một ít, phành phạch lăng bay ra cửa sổ, dung nhập đêm tối, chủy thủ đâm vào cửa sổ, tần tranh hung hăng rút ra, ở ngoài cửa sổ trong đêm tối loạn huy, lại cái gì cũng chưa đâm đến, chim hoành anh bay đi, tức giận đến không được. Chỉ có thể thứ hư vô bầu trời đêm cho hả giận. Đông dưng, cửa phòng phát ra kéo kẹt một tiếng, tần tranh cầm chùy thủ xoay người, bước vào một chân vân chiến liền đốn ở nơi đó. Hơi hơi như mày, xem nàng che mặt lại cầm đao, hắn đầu tiên là nhìn quanh một vòng phòng. Làm sao vậy? Đi vào tới, hắn tầm mắt thẳng chỉ ngoài cửa sổ đêm tối. Tần tranh hô khẩu khí, một phen kéo xuống trên mặt ti lùa, vừa tới một con chim hoành loanh, là đoạn nhiễm cái kia ngu xuẩn. Đoạn nhiệm hai chữ tiến vào lỗ thai, vân chiến mặt căng chặt lên, quét đến trên mặt đất tờ giấy, hắn không người nhặt lên, nhìn thấy mặt trên tự, mặt căng đen. Tức chết ta, ta thiếu chút nữa là có thể làm thịt nó. oán hận huy động trùy thủ, chỉ đổ thừa nàng quá chậm. Cư nhiên theo tới. Xem ra, đoạn nhiệm hẳn là vẫn luôn ở giám thị bọn họ. quỷ hồn giống nhau, chỗ nào đều có thể xuất hiện. Làm người hận ngừa răng. Vòng qua tần tranh. Vân Chiến đóng lại cửa sổ, loài chim quá nhiều, không có biện pháp đuổi tận giết tuyệt, hắn luôn là có thể tìm được cơ hội. Thu hồi truy thủ, tần tranh con ngươi bóng lưỡng, ngươi cũng cho ta lộng điểm khói mê linh tinh đồ vật, lần tới nó tái xuất hiện, ta liền mê cho nó, sau đó nướng ăn luôn. Như vậy mới có thể giải trong lòng chi hận. Vô dụng, mất một cái loài chim hắn còn có thể tìm một cái khác. Đứng ở nàng sau lưng, hắn đỉnh bạt cao lớn. Cơ hồ có thể đem nàng hoàn toàn trang ở trong thân thể. Nhắm mắt, tần tranh xoay qua thân, ngửa đầu nhìn vân chiến miệng dầu láo cao, kia làm sao bây giờ? Ngươi nói, tức chết ta, còn hỏi ta có nghi hắn? Ta tưởng, mỗi ngày tưởng, tưởng hắn khi nào chết? Vươn một cánh tay ôm lấy nàng ngai lưng nhập trong lòng ngực, ngươi nếu thật sinh khí, vậy chúng hắn quỷ kế. Hắn trừ bỏ hóa thành điểu tới nhìn trộm ở ngoài, cái gì đều làm không được. Vượt qua không được thành lĩnh, cũng chèn ép không đến thiết giáp quân, duy nhất có thể làm chính là lấy một con chim hình thái tới chọc giận ngươi. Như thế vô dụng, ngươi lại tức cái gì? Lần đầu tiên liên tiếp nói nhiều như vậy lời nói, vân chiến thực dụng tâm đang an ủi nàng. Tần tranh như cũ cảm thấy không cam lòng, nhưng nghe vân chiến nói này đó, nàng trong lòng lại cũng bình tĩnh rất nhiều. Nàng không thể dễ dàng mắc hưu, nếu không sẽ tự loạn đầu trận tuyến. 60 Đấu trí đấu dũng, trước nhận thua. Rời đi Tây Nam địa giới, bước vào chính là Vân Doanh Thiên Thiên Hạ. Nói thật, Vân Doanh Thiên Thiên Hạ cùng Vân Chiến Thiên Hạ là có thực rõ ràng khác nhau. Thành trì trung bần phú trên lệnh rất lớn, trạm dịch tuy đại, nhưng là rõ ràng so với trống vắng. Cho nên đến sau lại, ban đêm nghỉ ngơi đều không ở trạm dịch, đại gia tình nguyện cắm trại giã ngoại. Hơn nữa lên đường tốc độ cũng chậm lại, đại gia thật đúng là như là tới du lịch. Nếu không phải những người này đều mỗi người mang theo trên xa trường mới có sát khí, người khác thật đúng là sẽ cho rằng bọn họ chính là cái nào nhà có tiền đi ra ngoài. Đó là sinh trưởng ở Hoàng Thành, này đó phong cảnh tiểu quế cùng tần tranh cũng đều chưa thấy qua, tự nhiên cảm thấy mới lạ. Nơi này cùng Tây Nam một so đâu, phong cảnh càng nguyện chuyển ôn nhu một ít. Nhưng nói tóm lại, vẫn là Tây Nam càng vì thuẫn mắt, bởi vì thực dũng cảm. Hướng Hoàng Thành Độ ấm giảm xuống lợi hại, Hoàng Thành lúc này đã bước vào đầu mùa đông, đó là đầu mùa đông, Lệnh cũng thực rõ ràng. Thay hộ y y, lò sưởi cũng đặt tại trong xe ngựa, nếu không các nàng không biết võ công hai người sẽ bị đông lạnh hư. Vừa đến mùa đông liền rất kém cỏi, tuy rằng tuyết trắng rất đẹp, chính là quá lạnh. Tiểu Quế lắc đầu, nàng không thích mùa đông. Ở Hoàng Lăng thời điểm, một năm bốn mùa đều là một cái độ ấm, mỗi khi tân niên thời điểm đi ra ngoài thăm người thân, Nàng đều gấp không chờ nổi tưởng trở lại Hoàng Lang đi, bởi vì lãnh không khí thật sự làm nàng khó có thể thừa nhận. Không có biện pháp, một năm bốn mùa không thiếu được mùa đông. Tần tranh khóa lại màu trắng áo lông trồn, nàng mặt thoạt nhìn so áo lông trồn còn muốn bạch, nàng trắng non chung còn lộ ra phấn nộn, thập phần có sáng giỏi. Ai? Thở dài khẩu khí, tiểu quế cũng xuyên lông xù sù, tiểu tiếu thực. Người hiện tại này thở ngắn than dài học càng ngày càng tốt. Tựa như bảy tám chục tuổi lao thái thái. Thần tranh trêu đùa tiểu quế, này tiểu nha đầu thành thủ. Nô tỷ nếu là thật có thể sống đến bảy tám chục kia thật không sai, đều nói người tốt không trường mệnh, hy vọng nô tỷ cái này người tốt có thể trường thọ. Chính mình tán chính mình là người tốt, tiểu quế hiện tại không chỉ có miệng lươi sắc bén, da mặt cũng rất dày. Thần tranh nhưng thật ra thực xem trọng, dơ tay đem ngón tay cái ấn ở tiểu quế chán thượng, cho nàng tới một người công điểm tán. Thái dương thực mau tây nghiêng, lại đến nên hạ trại thời gian, nếu không sắc trời ám xuống dưới sẽ ảnh hưởng hành động. Tìm một mảnh tương đối rộng lớn vùng núi, cách đó không xa chính là một cái hả, nơi này thực thích hợp. Thân binh thân vệ từng người phụ trách, hầu hạ người, hầu hạ mã, các tư này trước gọn gàng ngăn nắp. Xe ngựa dừng lại, tàu cương bên ngoài phóng lên ngựa ghế, bên trong nhân tài đi ra. Tiểu quế trước xuống dưới, sau đó xoay người đi đỡ tần tranh. Không người đi ra xe ngựa, đứng ở càng xe về phía trước xem, cái gọi là chạm đến cao vọng xa, này vừa thấy có thể nhìn ra rất xa đi. Hoàng hôn nhan sắc phô chiếu vào đại địa, đem mất màu xanh lục núi rừng nhuộm dần thành thổ hoàng sắc. Sa sa mà, một mảnh đã thu xong hoa màu đồng ruộng phía sau, ẩn ẩn có chút hắc khí ở quanh quẩn, mà này đó hắc khí, hiện nhiên chỉ có tần tranh chính mình có thể xem tới được. Nhìn lên thấy kia hắc khí, tần tranh không cấm meo lại đôi mắt. Đây là tử khí. Tiểu quế bắt lấy tần tranh tay, nàng lại bất động. chớp trước mắt, tiểu quế không rõ nguyên do, tiểu thư, ngài xem cái gì đâu. Bên kia có người chết. Thanh âm không lớn, nhưng tiểu quế cùng Tào Cương đều nghe thấy được, hai người đều theo nàng xem phương hướng nhìn qua đi. Nhưng mà, hai người bọn họ là cái gì cũng nhìn không thấy, trừ bỏ một mảnh hoang vu đồng ruộng, nơi xa là liên miên núi rừng, cái gì đều không có. Ở đâu? Tào Cương thị lực hiếu thắng một ít, còn là nhìn không thấy. Có thể là dưới mặt đất đi, các ngươi nhìn không thấy. Lắc đầu, căn cứ kia hắc khí hình thái, đánh giá nơi đó người chết còn rất nhiều. Liếc nhau, Tào Cương cùng Tiểu Quế không cấm thở dài, tần tranh có thể thấy đồ vật bọn họ xác thật nhìn không thấy. Sở Hữu Ngựa bị tụ tập một chỗ huy thực, bên này thân vệ ở sửa sang lại lều trại, mấy người nhóm lửa, động tác thực mau. Tất cả mọi người ở làm việc Liền cố thượng văn đều ở hỗ trợ sửa sang lại lều trại, duy độc bên này trên xe ngựa, tần tranh đứng ở cảng xe thượng nhìn xa phương xa vẫn không lúc đích. Nàng bộ dáng này thực dễ dàng khiến cho chú ý, đặc biệt trước sau đều ở chú ý nàng người. Khoác giày nặng áo khoác, vân chiến đi nhanh mà đến, phản phất giống như chân trời cuộn cuộn mà đến mây đen, trong chớp mắt đêm này trô bao phủ. Nhìn cái gì đâu? Đi tới, đó là tần tranh đứng ở cảng xe thượng hắn cũng gần là hơi hơi ngẩng đầu, đây là thân cao ưu thế. tiểu quế buông ra tần tranh tay, cùng tào cương cùng lui qua một bên. nơi đó có người chết, vẫn là rất nhiều người chết, không biết vì cái gì sẽ ở nơi đó. chẳng lẽ là, đó là cái mộ. nhưng mộ không có khả năng ở đồng ruộng phụ cận, ở núi sâu càng hợp lẽ thường. theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, vân chiến hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn tầm mắt phảng phất giống như lưỡi dao, có thể dễ dàng giết chết địch nhân. Tình huống rất kỳ quái sao. Hắn cái gì đều nhìn không thấy, cho nên cũng chỉ có thể căn cứ tần tranh phán đoán. ân Gật đầu, thần tranh xác định rất kỳ quái. Phái người đi xem. Dứt lời, vân chiến xoay người rời đi. Bất quá một lát, một đội người khoái mã rời đi nơi này, đạp hoang vu đồng ruộng thẳng đến tần tranh sở chỉ kia chỗ. Bọn họ đi, thực mau liền biết đáp án. Xuống dưới đi. Rui tay. Kêu bàn tay to rộng lại thô giáp, nhưng rất có cảm giác an toàn. Bắt lấy hắn tay, hai tay tương khấu, thô ráp cùng non mềm hình thành mánh liệt đối lập. Từ càng xe thượng này xuống, tần tranh bọc áo lông trồn lông xù xù, đứng ở vân chiến trước người, nàng tựa như một con tuyết trắng tiểu miêu nhi. Ngựa đầu nhìn hắn, tần tranh meo lại đôi mắt gửi, điềm mỹ khả nhân, vân chiến, ngươi như vậy vừa thấy thật là rộng lớn. Hắn này thân thể, tấm tác không lời gì để nói. Ngươi bộ dáng này, giống cây đậu giá. Hắn chỉ cần dùng một cái cánh tay là có thể đem nàng toàn bộ ôm lấy, làm bên ngoài một kia đều nhìn thấy không được. Ta mới không phải đậu giá. Ngươi gặp qua cái nào đậu giá trước đột sau tiểu? Đậu giá cùng giặt quần áo bản một cái khái niệm, ngươi bực này vì thế mắng ta đâu. Không vui nghe, đậu giá là cái loại này phát dục không hoàn toàn, nàng cũng là thực gợi cảm. Tâm mắt với thân thể của nàng quét một lần. Vân Chiến đôi mắt tẩn có ý cười, trước đột sau kiều, Mệt nàng nói ra tới, còn có như vậy khen chính mình. Không phục. Xem hắn ánh mắt Kiêu nhi, rõ ràng ở cười nhạo nàng. Thành, người nói đúng. phu hòa nàng, Vân Chiến vẫn là đồng ý, hắn thân thủ đo lường quá, coi như trước đột sau kiều. Hừ. Hai tay ở áo lông trồn hoàn ngực bưng lên, nàng dáng vẻ đắc ý cũng có thể hái khẩn. Giã ngoại qua đêm lều trại đều là tần tranh đã từng trụ quá, cái loại này bạch vải dầu, chỉ cần đem dây thừng có quy tắc triền ở trên cây, một túm, toàn bộ lều chạy liền phanh đi lên, thập phần giản tiện. Từng tòa màu trắng lều chạy liên tiếp đi ra ngoài rất xa, tại đây hơi ám xuống dưới giã ngoại thập phần bắt mắt. Lửa trại cũng bốc cháy lên mười mấy đôi tới, chiếu sáng lên này chỗ bầu trời đêm. Đi ra ngoài một đội nhân mã thửa bóng đêm trở về, tiếng vó ngựa thanh thúy. Ngồi ở đống lửa bên, Tần Tranh cách nhảy lên ngọn lửa nhìn cách đó không xa, kia đội người đang ở hướng Vân Chiến hội báo vừa mới bọn họ chứng kiến. Tần Tranh chính mình sở thấy tuyệt đối là có vấn đề, nhưng không biết những người này đều nhìn đến tìm được rồi cái gì. Bất quá một lát, Vân Chiến bước đi tới, theo hắn đến gần, giống như ngọn lửa đều phải bị hắn che đậy dường như, người này khí thế cường đại. Ngưỡng mặt nhìn chằm chằm Vân Chiến, thần Tranh nóng lòng biết. Với bên người nàng ngồi xuống, Vân Chiến nhìn nàng, rồi sau đó thấp giọng nói, ngươi nói đúng, xác thật có kỳ quạc. Bọn họ đào đất sau phát hiện phía dưới chôn rất nhiều người chết, nhìn thấu nếu bình thường bà tánh. Nhưng, bọn họ chết vào bệnh đầu mùa. Bệnh đầu mùa. Tần tranh sướng suốt, đào mắt xem những cái đó vừa mới đi xem xét thân bình, bọn họ đã đi hướng bờ sông đi rửa sạch chính mình. Có ôn dịch xuất hiện, nhưng chúng ta không nghe được một chút tiếng gió, là bị áp xuống đi. Vân chiến thanh âm rất thấp, sắc mặt không vận sóng, bởi vậy thoạt nhìn hắn cả người đều có vẻ thực cụ rột. Loại chuyện này quá độ áp chế hậu quả chính là sẽ chết càng nhiều người, nếu là trước tiên công bố cùng chúng, mọi người đều có thể làm phong bị, liền sẽ không có quá nhiều người chết. Tần tranh là cái dạng này ý tưởng, nhưng xem nhẹ thời đại này đối với ôn dịch loại chuyện này cái nhìn. Ở bọn họ xem ra, có ôn dịch xuất hiện. Đó chính là trời cao ở đối cái này, khu vực quản lý giả phát ra cảnh cáo, đây là điểm xấu hiện ra, triều đình cấm kỵ. Nói đúng. Vân Chiến Tán Dương, không nghĩ tới Tần Tranh còn có loại này giải thích. Đôi mắt cong cong, Tần Tranh cười cười, kia chúng ta phải cẩn thận điểm nhi, người trưởng thành nhiễm bệnh đậu mùa, ở chỗ này cũng không có tiên tiến trị liệu phương pháp, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người gặp qua có đến hôn khắc hoa nhưng tránh được một cái người. Nghe thần tranh này ngữ khí, chính là có chuyện như vậy. Ngạnh ngạnh, thần tranh lắc đầu, không có. Ta chưa thấy qua cái gì việc đời, biết cái gì nha. Nhập tấn mi khẽ nết, vân chiến là có điều hoài nghi. Nàng lời nói chi gian độc đáo giải thích, nhưng không giống như là chưa hiểu việc đời. Trước mắt vân doanh thiên muốn cử hành sắc phong thái tử đại điện, kia chuyện này liền càng sẽ không thấy hết, cứ việc thời tiết này càng ngày càng lạnh, nhưng tử vong nhân số sẽ không giảm bớt. Sợ là có nhiều hơn người sẽ chết. Lắc đầu, nếu là tới rồi Hoàng Thành nghĩ cách đem chuyện này thọc đi ra ngoài, kinh động toàn bộ Hoàng Thành, kia rất có ý tứ. Không sai. Thần Tranh suy đoán là đúng. Còn ngươi phiêm quang, Thần Tranh để sát vào vân chiến, vậy ngươi xem ta giúp đỡ thành không? Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vậy thóc cức. Xem nàng kia tặc hề hề bộ dáng, vân chiến thấp rộng thở dài nhưng thời khắc đó ý đệ thấp trong thanh âm rõ ràng mang theo ý cười. Người mới gậy thọc cứt đâu, cho bọn hắn tới một trọng bảng hù chết bọn họ. Nàng này nhiều nhất xem như làm dối, gậy thọc cứt thật khó nghe. Dơ tay, vân chiến bàn tay to ở nàng trên đầu gái gái, chảo nàng tóc đều rối loạn, lại là càng đáng yêu. Ném đầu tránh thoát, nhưng tóc càng loạn, nàng hoa ở thuần trắng áo choàng tựa như cái lọt vào trà đạp đầu Hà Lan công chúa. Đêm tối hoàn toàn bao phủ lại địa. Nơi khác đen nhánh không thấy 5 ngón tay, duy độc này một chỗ ánh lửa nhảy lên. Chui vào liều trại, tần tranh cùng tiểu quế cắt chiếm một bên nhì, hai người đều thuộc về nhỏ sinh một quải, tuyệt không sẽ bởi vì đoạt địa phương mà cãi nhau. Từ đêm túc giã ngoại, chủ tớ hai người liền trước sau ở một cái liều trại, bởi vì toàn bộ đội ngũ chỉ có hai cái nữ quyến, liều trại số lượng cũng hữu hạn, cho nên cũng không có biện pháp tách ra. Hai người nhưng thật ra cũng mừng rỡ. Rốt cuộc hai người muốn so một người ấm áp nhiều. Cứ việc không thể cùng vân chiến kia ấm áp rộng lớn ngược so sánh với, nhưng tại đây trước mắt bao người, tần tranh thật đúng là không muốn cùng hắn ngủ chung biểu diễn cho người khác xem. Đem ấm áp mềm mại thảm phô tại thân hạ, mấy cái lò sưởi nhét ở dưới chân, đã cảm thụ không đến mặt đất truyền đến lạnh lẽo, Từng người còn có cái áo lông trồn áo choàng tới cái, càng là ấm áp thực. Tiểu quế đã lười biếng trước nằm xuống, ngồi xe ngựa sóc nảy một đêm Nàng này mông muốn nát. Tần tranh tản ra tóc, mượn mà tóc dài phô ở lưng thượng, theo nàng ném đầu động tác mà phất động. Mặt chỉ có bàn tay đại, tóc dài một tản ra, có vẻ nàng mặt càng tiểu càng trắng. Linh động đôi mắt tràn đầy sức sống, làm nàng cả người thoạt nhìn sinh cơ rạt rào. Lúc này nếu có ai nói nàng tần tranh là cái tàn phế là cái nửa chết nửa sống người, nói vậy kia đôi mắt là hồ cướp chó, mới có thể nói như thế nói dối. Đêm nay ngủ thành thật chút, đánh thức ta nói, ta nhưng sẽ ninh người đùi thịt. Tần tranh hiếp mắt uy hiếp, tay làm véo thịt tư thế còn ninh một vòng, có thể tưởng tượng kia nếu là véo ở trên đùi đến nhiều đau. Tiểu quế cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng, nhưng ngủ rồi chuyện sau đó nhi ai sẽ biết. Tiểu quế, đông dưng, Tào cương thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Tiểu quế một xá, sau đó nhìn về phía tần tranh, đã trễ thế này, Tào cương kêu nàng làm cái gì. Làm sao vậy Tào Cương? Thần Tranh thay trả lời: "Anh thuộc hạ có một số việc muốn hỏi một chút Tiểu Quế." Tào Cương ngữ khí là có tạm dừng, hắn rất ít đang nói chuyện khi như vậy. "Nga, ra đây liền tới." Tiểu Quế đứng dậy, mặc vào giày, đem áo choàng khóa lại trên người, sau đó không người chui đi ra ngoài. Thần Tranh chớp chớp mắt, nàng còn chưa bao giờ biết Tào Cương cùng Tiểu Quế còn có bí mật đâu. Lắc đầu, Nàng đem áo lông trồn áo trẳng cái ở trên người, sau đó nằm xuống, nửa khuôn mặt đều ở áo trẳng dưới, chỉ có một đầu mượt mà tóc dài phô bên ngoài, nương liều chạy kia một chút ánh đến phiếm trao chuốt. Sau một lúc lâu, tiểu quế mới trở về. Nghe động tính, tần tranh nhắm mắt lại từ từ nói, tàu cương tìm ngươi chuyện gì. Tiểu quế không trả lời, chỉ là ở bên người nàng ngồi xuống, sau đó là nàng cởi bỏ áo trẳng cởi dậy thanh âm. Tiểu quế, Ngươi lô hai tắc lông gà. Tào cương tìm ngươi làm cái gì? Không trả lời nàng, tần tranh mở to mắt sau đó kéo xuống cái ở trên mặt táo trẳng. Kết quả đập vào mắt chính là một cái rộng lớn sống lưng. Sừng sốt, tần tranh hoắc ngồi dậy, vân chiến, ngươi như thế nào vào được? Không sai, tiến vào đúng là vân chiến. Nay lều chạy bởi vì có hắn xuất hiện, có vẻ lại hẹp lại tiểu. Sương cổ quét tần tranh liếc mắt một cái. Nàng kia khuôn mặt nhỏ dường như hoàn toàn bị tán trên vai thượng tóc dài bao bọc lấy, bởi vì mở to hai mắt biểu tình, thoạt nhìn càng là điểm Mỹ đang yêu. Kinh hỉ sao? Vân chiến mặt vô biểu tình, nói ra nói lại làm người kinh ngạc vừa buồn cười. Tần tranh vô ngữ, Tào Cương tới kêu Tiểu Quế đi ra ngoài là người phân phó. Ta liền nói Tào Cương như thế nào sẽ không có việc gì tìm Tiểu Quế, chúng ta ba cái không có bí mật. Thằng ngãi này thật đúng là có kỹ xảo. Vân Chiến bình tĩnh đem giày nặng áo khoác cái ở trên người, hắn kia áo khoác tuyệt đối là đặc biệt định chế. Kia phô đi ra ngoài triển khai nháy mắt, tựa như một mặt thật lớn màn sân khấu, làm Tần tranh không khỏi lại lần nữa mở to hai mắt. Cái ở trên người sau, Vân Chiến nằm xuống, này lều trại không gian ngạnh sinh sinh bị hắn chiếm đi hai phần ba. Tần tranh ngồi ở chỗ đó không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, thằng ngãi này ra mặt dày trình độ so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Uy, nói ngươi đâu? tung chân đá hắn, hắn kia đùi rắn chắc giống cục đá, ngược lại đâm nàng ngón chân đau đầu. Ngủ, nhắm mắt lại, Vân Chiến thản nhiên bình tĩnh. Thần Tranh khó chịu, gãi gãi chính mình đầu tóc, cuối cùng bĩu môi nằm xuống, cũng không thể nề hà. Nói cho ngươi, không được lộn xộn nói bậy lời nói, bên ngoài đều nghe được đến. Ngươi có thể không biết xấu hổ, nhưng ta không thể không cần, ta gương mặt này nhưng thực đáng giá. Lẩm bẩm, Thần Tranh chớp đôi mắt nói đạo lý rõ ràng. Vân Chiến vẫn là không nói, nhắm mắt lại, cả khuôn mặt có vẻ thử căng nhàn. Hơn nữa hắn nhắm mắt khi mới có thể phát hiện, hắn kia lông mi rất dài thực mật, xinh đẹp thực. Ngươi nghe được không? Không được lộn xộn không cho nói lời nói, nếu là trái với, ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Thần Tranh hừ lạnh, nói chính mình quy định, vẫn luôn là ngươi đang nói chuyện. Đông Dương, nhắm mắt lại người ra tiếng, chỉ ra lập tức thế cục Thần Tranh ngạnh trụ, khu khu, hiện tại bắt đầu. Ai cũng không cho nói lời nói. Vân Chiến không nói, hắn theo như lời hoàn toàn chính xác, vẫn luôn đang nói chuyện không an tĩnh người chính là Tần Tranh. Nam, rõ ràng cảm giác được chính mình vị trí so vừa mới hẹp hỏi rất nhiều, vạn vẹo thân mình, vẫn là hẹp hỏi, hơn nữa nàng một khắc nghiêng người thể đều đã rửa vào lều trại bên cạnh. Xoay người nằm nghiêng đưa lưng về phía Vân Chiến, Tần Tranh miệng dầu lao cao, tuy rằng hai người cùng ngủ quá rất nhiều lần, nhưng này trước công chúng. Nàng thật cảm thấy không tốt lắm. Bất quá, chỉ cần không ra tiếng nhi, này một đêm là có thể bình an qua đi. Thở dài, tại đây yên tĩnh liều trại, nàng này một tiếng nhẹ nhàng thở dài như cũ thực rõ ràng. Một bàn tay, theo nàng áo choàng bên cạnh trượt tiến vào, phản phất giống như giải quá đôi mắt giống nhau tìm được nàng eo, sau đó sở soảng đi lên. Thân mình cứng đờ, tần tranh lập tức mở to mắt, cảm thụ được bên hông cái tay kia, bò nha bò bò tới rồi eo sườn. Sau đó hơi hơi dùng sức, nàng cả người đã bị lây nằm thẳng. Lúc sau cái tay kia lại theo bụng bò đến một khắc sườn, một câu, nàng lại lần nữa xoay người, đối mặt vân chiến. Nhìn thằng ngay này, hắn vẫn là nhắm mắt lại ngủ bộ dáng, khuôn mặt không gọn sóng, rất khó tưởng tượng hắn tay ở làm như thế xấu xa sự. Nhìn chầm chầm hắn xem, người này tay chậm rãi bơi lội, sau đó tìm được rồi tay nàng. Bắt lấy, tay nàng hoàn toàn bị bao vây. Ngay sau đó, vân chiến xoay người nằm nghiêng đối mặt nàng, này hẹp hòi trong không gian, hai người bọn họ khoảng cách gần liền như vậy mười mấy cm, cho nhau chi gian thở ra hơi thở đều hoàn toàn cảm thụ đến. Ta hô! Tiêu vân chiến phi lễ. Tần tranh mở miệng, nho nhỏ thanh âm càng như là đang nói lặng lẽ lời nói. Vân chiến như cũ không để ý tới, nhưng nếu nhìn kỹ, hắn khỏe mắt ẩn ẩn có ý cười hiện lên. Hừ, chớ có sợ ta. Ngươi chính là cái sắp hôi, trang một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, ngầm liền làm chút nhận không ra người sự tình. Sau đó còn sẽ làm cho mọi người đều tưởng ta đem người thế nào, cũng không nhìn xem ta này tiểu thân thể, ta có thể đem người thế nào à? Lầm bẩm, nàng liên tiếp lại nói tiếp khi bùm bùm, phản phất giống như băng đậu nhi giống nhau. Bắt lấy nàng tay người hơi hơi dùng chút sức lực, tần tranh lập tức nhíu mày, đau, ngươi nhẹ điểm. Vân chiến thoáng thả lòng chút. Thần tranh hu khẩu khí, ngươi xem, ngươi chỉ cần động động lực lượng là có thể làm ta nói cái không ngừng. Bên ngoài người nghe được liền sẽ tưởng ta đang câu dẫn ngươi, mà ngươi thờ ơ, càng thêm khó chịu, tưởng tượng đến chính mình sẽ bị người định nghĩa thành dáng vẻ kia, liền hận không thể tấu vân chiến một đốn. Chẳng lẽ ngươi không phải đang câu dẫn ta? Rốt cuộc mở mắt ra, thâm thủy đôi mắt có thể lập tức nhìn thấu người đáy lòng. Thần tranh nạnh ngạnh, ai câu dẫn ngươi? Tự mình đa tình. Vân Chiến dùng nhiên ánh mắt nhi nhìn nàng sau một lúc lâu, theo sau buông ra tay nàng, xoay người nằm thẳng, mở đôi mắt cũng nhắm lại. Lang, Tần Tranh không biết hắn sẽ là cái này phản ứng, đại biểu cái gì? Yên tĩnh, sở hưu hết thể đều thực tính, loại này yên tĩnh làm người rất khó an. Tần Tranh suy nghĩ hồi lâu, cũng không minh bạch Vân Chiến là nghĩ như thế nào, rốt cuộc trước kia hắn không phải như thế. Nhìn hắn mặt, tầm mắt bị hắn cự lớn lên lông mi hấp dẫn. Thằng ngãi này lông mi thật là đẹp mắt, Giơ tay sờ sờ chính mình lông mi, tựa hồ còn không có hán trưởng. Âm thầm tấm tắt hai tiếng, tần tranh xoay người nằm thẳng, không hề dối dám với chuyện này nhi. Thằng ngãi này am hiểu với chơi này đó siếp, nàng nếu thật dối dám, thật đúng là thượng hán đương. Tần tranh suy nghĩ không phải không có chính xác, am hiểu sâu binh pháp người đều hiểu được công tâm chi đạo, hơn nữa không hề sơ hở kỹ thuật diễn, thực dễ dàng đảo loạn người khác nội tâm. Mà loại này công tâm phương pháp, càng là yêu cầu thời gian, này liền muốn xem chính mình cùng đối phương ai có thể kiên trì càng lâu rồi. Tần tranh tuy là không hiểu binh pháp công tâm, nhưng nàng là cảm thấy vân chiến thẳng nhãi này tâm kế quá nặng, vì chính mình thể diện, nàng là quyết định sẽ không xin khoan dung. Cho nên, từ đêm đó bắt đầu, này hai người quan hệ thực thần kỳ xa cách, ít nhất ở người khác xem ra, hai người bọn họ hẳn là giận dỗi. Bất quá tần tranh vẫn là thực vui vẻ bộ dáng, mà vân chiến, cũng vẫn là hướng khi bộ dáng, nhìn ra môn đạo người đều minh bạch, này hai người là ở tốn thời gian, chờ đợi đối phương trước một bước xin tha. Nhưng mà, cho đến sắp sửa đến hoàn thành, này hai người cũng chưa trước một bước hướng đối phương nói chuyện, muốn nói có thể kiên trì, hai người cũng đều thực có thể kiên trì. Ít nhất tần tranh là vừa lòng chính mình định lực, nàng cảm thấy nàng có thể đi ngộ đạo, có này phân định lực. Tương lai tất nhiên rất có sở thành. Này lịch sử đã lâu hoàng thành có rất nhiều truyền kỳ, mấy trăm năm qua nơi này đã xảy ra vô số cấp đời sau mang đến khắp sâu ảnh hưởng sự tình. Nơi này Chúa Tể Đại Yến các nơi hương thịnh phồn vinh, đây là quyền lợi trung tâm.